Tứ muội đứng lên đem Hỉ tự phóng tới trên tường, buông lòng tay, Hỉ tự liền rơi xuống. Trương Hiên cười cười, ta có biện pháp đem nàng dán lên đi. Tứ muội đôi mắt lập tức sáng, thật sự? Ân. Ngươi đợi lát nữa, ta đi lấy điểm đồ vật. Hảo. Một hồi, Trương Hiên cầm ngao tốt hổ nháo vào được. Tứ muội thấu qua đi, đây là cái gì? Có thể ăn được hay không? Trương Hiên đẩy đẩy tứ muội đầu, "Tiểu thèm Miêu, đây là hồ nháo, không thể ăn." Hắc hắc. Hắc hắc. Trương Hiên đem hỉ tự dán đến trên tường sau, Tứ muội vỗ tay nói, "Trương Hiên, ngươi thật lợi hại." Nhìn Tứ muội tươi cười, Trương Hiên tưởng, như vậy cũng khá tốt, không có phiền não, vô ưu vô lự. Trương Hiên đi qua đi sờ sờ Tứ muội tóc, "Ngươi cũng có thể, ta dạy cho ngươi." Tứ muội chỉ chỉ chính mình, "Ta cũng có thể." "Thật vậy chăng?" "Thật sự. Ngươi chờ một chút, ta lại đi đố mụ mụ kia lấy cái hỉ tự. Ta cùng ngươi cùng đi." "Hảo." Trương Hiên nắm tứ muội đi đỗ mụ mụ phòng. Đỗ mụ mụ đang ở giáo tiểu đào theo hoa. Vừa thấy đến đỗ mụ mụ, tứ muội liền cao hứng nói: Đỗ mụ mụ, ngươi có thể hay không lại cho ta một cái? Một cái tứ muội khắp nơi nhìn nhìn, không có phát hiện nàng muốn tìm đồ vật. Trương Hiên ở bên cạnh nhắc nhở nói: Thỉ tự. Đúng vậy, Thỉ tự. Đỗ mụ mụ, ngươi có thể hay không lại cho ta một cái? Hảo. Trương Hiên cùng tứ muội đi rồi về sau, tiểu đào hỏi: Đỗ mụ mụ. Ngươi có phải hay không đã đoán sai? Lão gia đối phu nhân tốt như vậy, như thế nào sẽ nạp tiếp? Đỗ Mụ Mụ ngồi xuống, kia lão gia vì cái gì làm ta mua thành thân dùng đồ vật? Ta như vậy buồn, thân phu nhân có thể hay không không thích ta nha? Tiểu Đào lo lắng hỏi. Lão gia không phải nói sao? Ngươi chỉ cần hầu hạ hảo phu nhân là được. Tiểu Đào ngẫm lại cũng là, lôi kéo chính mình dán hỉ tự sau. Tứ Muội vừa lòng cười, rất không nổi nữa. Ân, Tứ Muội, ngươi thật lợi hại. Hắc hắc. Khánh vương phủ quản gia cầm một phong thơ tới rồi lao vương phi sân. Tiểu phượng vừa lúc ra tới, quản gia, có phải hay không tam công tử lại gửi thư? Ân, tiểu phượng cô nương, ta hiện tại có thể đi vào sao? Người chờ một chút, ta đi vào cùng vương phi nói một tiếng. Hảo. Một hồi, tiểu phượng ra tới đem quản gia lánh đi vào. Lao vương phi xem xong tin sau thở dài, quản gia. Vương gia đã trở lại không? Không có. Vương gia sau khi trở về nói cho hắn. Ta có việc tìm hắn. Hảo. Đi xuống đi. Đúng vậy. Khánh Vương sau khi trở về liền đến Lão Vương Phi phòng, mẫu thân, ta nghe quản gia nói tam đệ gửi thư. Ấn. Hắn nói không trở lại ăn tết. Vì cái gì? Lão Vương Phi đem tin đem ra, chính ngươi xem đi. Hảo. Một hồi. Khánh Vương nhíu nhíu mày, tam đệ vì cái gì muốn ở tuyên thành mở y địa quán? Khánh Nhi. Cung tuyên thành quan viên chào hỏi một cái. Hảo. Ta ngày mai liền đi làm. Lão Vương Phi nhìn nhìn Khánh Vương, hôm nay, ta ở Hoa Viên gặp được Tuyết Nhi, đều gây không thành bộ dáng, Nàng hẳn là học học hàn di nương. Khánh Nhi, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, ngươi liền tha thứ nàng đi. Mẫu thân, ta còn có việc, đi trước. Lao Vương Phi phất phất tay, đi thôi đi thôi. Một đám đều như vậy không hiếu thuận, ai? Khánh Vương qua đi cấp Lao Vương Phi nhéo nhéo bả vai. Mẫu thân, trừ bỏ chuyện này, Hải Nhi đều nghe ngại. Lao Vương Phi vô vô Khánh Vương tay. Ngày mai thỉnh an thời điểm đem Uy Vũ cũng mang lại đây đi. Khánh Vương trong lòng vui vẻ, mẫu thân, ngài tiếp thu Uy Vũ. Ân, Liên như vậy một cái tôn tử, nàng tưởng không tiếp thu đều không được. Cảm ơn mẫu thân. Từ Lao Vương phi phòng rời đi sau, Khánh Vương liền đi Uy Vũ phòng, Uy Vũ đang xem thư. Cha, ngài đã tới. Ân, Uy Vũ. Đang xem cái gì thư? Uy Vũ đem chính mình thư đưa cho Khánh Vương. Khánh Vương nhìn nhìn sau hỏi, người có thể xem hiểu. Hắn nhớ rõ chính mình 10 tuổi thời điểm sư phó mới làm hắn xem quyển sách này. Uy Vũ gật gật đầu. Khánh Vương mở ra thư chỉ vào một hàng hỏi, những lời này là có ý tứ gì? Uy Vũ giải thích song song Khánh Vương cười, nhi tử, người thật lợi hại. Uy Vũ vướt đầu hỏi, cái này rất khó sao. Ân, cha 10 tuổi thời điểm mới hiểu được những lời này ý tứ. Uy Vũ cười cười, cha. Ngươi hảo buồn. Hảo a, cũng dám nói ta buồn. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khánh Vương bắt đầu cào Huy Vũ ngỡ. Ha ha ha ha ha, cha, ta sai rồi, ha ha. Phụ tử hai cái náo loạn sau khi, Khánh Vương liền ôm Huy Vũ ngồi xuống trên ghế. Huy Vũ, mãi mãi làm ngươi sáng mai qua đi cho nàng tình an. Úc, uh, Huy Vũ có điểm không muốn. Khánh Vương sờ sờ Huy Vũ khuôn mặt nhỏ. Huy Vũ như vậy thông minh, mãi mãi nhất định sẽ thích ngươi. Huy Vũ ôm lấy Khánh Vương cổ, mãi mãi thật sự sẽ thích Huy Vũ sao. Khánh Vương trong lòng không quá nắm chắc, ơn. Uy Vũ đem chính mình khuôn mặt nhỏ dán ở Khánh Vương trên mặt, ta tưởng nương. Khánh Vương đôi mắt có điểm nhiệt, cha cũng tưởng. Ngày hôm sau, Khánh Vương mang theo Uy Vũ tới rồi Lão Vương phi sân. Đợi sau khi, Lão Vương phi từ phòng ra tới. Khánh Vương cùng Uy Vũ thỉnh song an sau. Lão Vương phi hướng Uy Vũ vây vây tay, Uy Vũ, lại đây. Làm mãi mãi hảo hảo xem xem. Uy Vũ nhìn nhìn Khánh Vương. Khánh Vương gật gật đầu. Uy Vũ đi tới Lão Vương phi bên người, mãi mãi. Ân, Lão Vương Phi vớt Vi Vũ khuôn mặt nhỏ quan sát sẽ cùng cha ngươi khi còn nhỏ trông thật giống. Khánh Vương cũng đã đi tới, thật vậy chăng? Thật sự. Lão Vương Phi nhìn nhìn Tiểu Phượng, đem đồ ăn bưng lên đi. Đúng vậy. Vi Vũ, bồi lại mãi, mãi ăn cơm được không? Hảo, ăn cơm thời điểm. Lão Vương Phi cấp Vi Vũ gấp vài lần đồ ăn, Vi Vũ cũng học theo cấp Lão Vương Phi gấp chút đồ ăn. Khánh Vương tâm tình hảo rất nhiều, xem ra mẫu thân là thật sự tiếp thu Vi Vũ. Từ đó về sau, Khánh Vương liền thường xuyên mang theo Huy Vũ qua đi bồi Lao Vương Phi, lão Vương Phi cũng đối Huy Vũ càng ngày càng tốt. Tứ mội đang ở trong viện chơi, Trương Hiên ôm một chậu quân tử lan vào được. Tứ mội nhìn đến sau lập tức chạy qua đi, thật là đẹp mắt, ta có thể sờ sờ sao? Có thể, bất quá ngươi muốn nhẹ điểm, bằng không hoa liền rớt. Hảo! Tứ mội thật cẩn thận sờ soạn vài cái. Trương Hiên đem hoa giao cho tiểu đào, phóng tới phòng. Đúng vậy! Tứ mội tưởng đi theo tiểu đào cùng nhau trở về, Trương Hiên giữ nàng lại, Tứ mội, ngươi có nghĩ biến xinh đẹp. chương 191, Lưỡng Trọng Thiên. Biến. Tứ mội nhớ tới Lưu Huyên trên mặt vết xeo. Đúng vậy, ngươi có nghĩ biến xinh đẹp. Tứ mội dùng tay đem trên mặt bớt che lên, xinh đẹp, hắc hắc. Trương Hiên vừa định nói chuyện, Tứ mội lại bắt tay bông ra, không xinh đẹp. Trương Hiên cười cười, không phải là ngươi dùng tay ngăn trở, tạo ý tứ là làm nàng từ ngươi trên mặt biến mất. Tứ chớp, chớp mắt biến mất đúng vậy trương hiên chỉ chỉ chính mình mặt giống ta như vậy biến sạch sẽ tứ muội rối tay sờ sờ trương hiên mặt đẹp đúng vậy ngươi có nghĩ biến đẹp tứ muội gật gật đầu nếu muốn biến xinh đẹp liền uống dược ngươi nguyện ý sao trương hiên vẻ mặt đau khổ nói vừa nghe đến muốn uống dược tứ muội miệng liền đô lên khổ không uống trương hiên méo méo tứ muội trên mặt bớt vậy làm nó tiếp tục ở ngươi trên mặt gốc đi tứ muội rối dám sẽ cuối cùng vẫn là ái mỹ tâm chiếm thượng phong ta muốn biến xinh đẹp, vậy ngươi phải ngoan ngoãn uống dược. Hảo đi. Trương Hiên sờ sờ tứ muội mặt, ta sẽ làm tiểu đảo cho ngươi chuẩn bị tốt đường. Hảo. Ngày hôm sau, Trương Hiên liền đem dược cho Đỗ Mụ Mụ, Ngao Hảo kêu ta. Đúng vậy. Chén thuốc Ngao Hảo sau, Trương Hiên tự mình bưng vào phòng, tiểu đảo, đi cấp phu nhân lấy chút đường tới. Đúng vậy. Tứ muội nhìn đến trong chén đổ vật sau đáng thương vô cùng hỏi, khổ sao? Trương Hiên méo méo tứ muội cái mũi chúng ta ngày hôm qua không phải nói tốt sao? tứ muội túi đầu không nói. trương hiên bưng kia buồn khai chính diễm quân tử lan đoan phong tới tứ muội cái mũi phía dưới, ngươi nếu là không uống dược ta liền đem nó cầm đi. tứ muội ngựa đầu đàn thượng nâng lên, không cần. trương hiên đem quân tử lan đặt ở chén thuốc bên cạnh. tứ muội bĩu môi cầm chén bưng lên tới nghe nghe, hào khổ. trương hiên lại đem quân tử lan bưng lên, tứ muội nhìn đến sau nhắm mắt lại uống lên lên. trương hiên nhìn nhìn tiểu đào, đem đường cho ta đi. Đúng vậy. Người đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Tứ muội uống xong sau phun cục đã nói. Hảo khổ. Trương Hiên ở tứ muội đầu lưới thượng thả một khối đường. Tứ mội chạy nhanh đem đường cuốn tới rồi trong miệng. Tứ muội ăn xong sau Trương Hiên lại cho nàng một viên. Còn khổ sao? Tứ muội nhắm miệng gật gật đầu. Liên ăn 5-6 viên sau tứ mội trên mặt biểu tình mới hòa hoãn điểm. Trương Hiên đứng lên, tiểu đào, hảo hảo chiếu cố phu nhân. Phần 138. Đúng vậy. Nhìn đến Trương Hiên phải đi, tứ muội đem không chén nhét vào Trương Hiên trong tay, "Lấy đi, lấy đi, nhanh lên lấy đi." Trương Hiên cười, "Có như vậy khổ sao?" Tứ muội đẩy Trương Hiên đi ra ngoài, "Đi mau, đi mau." "Hảo, hảo, hảo." Trương Hiên sau khi rời khỏi đây, tứ muội nhìn Tiểu Đào nói, "Đi rồi, không khổ." Tiểu Đào cười cười, "Phu nhân, chúng ta chơi phiên thằng đi." "Hảo." Tứ muội lực chú ý bị rời đi, hợp với uống lên một tháng khổ dược, tứ muội trên mặt bất phai nhạt chút. Tứ mội hiện tại vừa thấy đến Trương Hiên bưng chén tiến vào liền trốn. Trương Hiên cũng thực đau đầu. Này dược hiệu quả như thế nào kém như vậy nào. Trương Hiên mới vừa bưng dược tiến vào, Tứ mội liền từ trong phòng chạy ra đi. Trương Hiên bưng chén đuổi theo. Tứ mội. Lại uống mấy ngày, nếu là còn không được ta liền không uống. Tứ mội trốn đến tia chấp phía sau, không uống không uống liền không uống. Tứ mội, ngươi không nghĩ biến xinh đẹp. Trương Hiên chỉ chỉ chính mình mặt, giống ta giống nhau. Tứ mội hơi chút do dự một chút, không nghĩ. Trương Hiên nghĩ nghĩ, ngươi nếu là đem rượu uống lên ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi, trên đường nhưng hảo chơi. Không cần. Tứ mội hiện tại nghe thấy tới rửa vị miệng liền khổ không được. Trương Hiên hủ dọa tứ mội, ngươi nếu là không uống ta liền đem ngươi trong phòng hoa đều cầm đi a. Tứ mội lần này suy xét thời gian khá dài, Trương Hiên tưởng, vẫn là này nhất chiêu dùng được. Ngươi, ngươi đem đi đi. Tứ mội vẻ mặt đau lòng nói. Trương Hiên hoàn toàn không chiêu. Hảo đi, ta không bước ngươi. Tứ mội mặt từ kia chớp phía sau giò xét ra tới, thật sự. Thật sự, xuất hiện đi. Tứ mội bóp mũi từ Trương Hiên bên người chạy qua đi. Trương Hiên lắc lắc đầu. kia chấp đã đi tới, Trương Hiên. Ngươi xuất trình thời điểm tứ mội cho ngươi dược còn có hay không? Có a, làm sao vậy? Lần trước tiểu nhu ám toán hắn thời điểm dùng một lọ, mặt khác còn cũng chưa đậu. Ngươi dùng cái kia ngao dược, nói không chừng hiệu quả sẽ càng tốt. Cái kia có thể ngao dược. Đương nhiên là có thể, đó là trong không gian nước sông. Tiêu chấp đã theo Trương Hiên đã nhiều năm, Trương Hiên đối tứ muội tình có bao nhiêu sâu hắn nhất rõ ràng. Cho nên, Tiêu chấp đem không gian sự tình nói ra. Trương Hiên sửng sốt một chút, Tiêu chấp, ngươi nói ta như thế nào nghe không hiểu. Tứ muội cho hắn dược là nước sông. Còn có, không gian là cái gì. Tiêu chấp cũng không nghĩ nói quá nhiều, ngươi thử xem đi. Ta cũng không biết có hay không dùng. Ngươi xác định cái kia có thể ngao dược. Tiêu chấp gật gật đầu. Hào đi, ta thử xem. Ngày hôm sau, Trương Hiên tự mình đem dược ngao ra tới. Trương Hiên kinh ngạc phát hiện, hôm nay dược nghe lên thế nhưng nghe một chút dược vị đều không có. Trương Hiên muốn dĩ tưởng đem dược ngã vào trong chén, sau lại tưởng tượng. Hiện tại tứ muội thấy hắn bưng chén liền sẽ nơi nơi chạy loạn. Cuối cùng, Trương Hiên đem dược ngã xuống trong ấm trà. Tiểu đào đang ở giáo tứ mội theo hoa, Trương Hiên bưng ấm trà vào được. Tiểu đào, ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy, Tiểu Đào thu thập hảo kim chỉ sau liền đi ra ngoài. Tứ muội to mò nhìn nhìn Trương Hiên trong tay ấm trà. Trương Hiên đem ấm trà phóng tới trên bàn, "Tứ muội, lại đây uống ly trà." Úp. Tứ muội ngồi xuống sau Trương Hiên cho nàng đổ một ly rượu, "Cấp." Tứ muội bưng lên tới liền uống lên. Trương Hiên hỏi, "Hảo uống sao?" Tứ muội nhấp nhấp miệng, "Không hảo uống." Tuy rằng không có cay đắng, nhưng dù sao cũng là rượu, đương nhiên sẽ không hảo uống lên. "Phải không?" Ta nếm nếm Trương Hiên cho chính mình đổ một chút, uống xong sau. Trương Hiên khoa trường nói, uống ngon thật. Tứ mội. Ngươi nếu là không uống ta liền đều uống lên. Ta uống ta uống. Tứ mội lập tức liền bị lửa. Thực mau. Tứ mội liền đem dược đều uống xong rồi. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Trương Hiên phát hiện tứ mội trên mặt bất phai nhạt thật nhiều. Trương Hiên đi ra ngoài đem tin tức tốt này nói cho tia chớp, tia chớp, ngươi phương pháp thật dùng được. Tứ mội trên mặt bất phai nhạt thật nhiều. Tiêu chớp tiêu ngạo đỉnh đỉnh ngực. Cao hứng qua đi, Trương Hiên lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, tiêu chớp, Giữ lại thủy không nhiều lắm, cũng liền còn có thể ngao hai lần được Người có biết hay không tứ muội là từ đâu lấy cái loại này thủy? Ta tưởng lại đi lộng điểm. Trương Hiên tưởng ở ăn tiết trước đem tứ muội trên mặt bất xóa. Tiêu chấp lắc lắc đầu, nơi đó chỉ có tứ muội có biện pháp đi vào. Như vậy nha. Ta đây đi hỏi một chút tứ muội xem nàng còn có nhớ hay không như thế nào đi. Tiêu chớp gật gật đầu. Trương Hiên trở về thời điểm, tứ mội cũng đi lên. Trương Hiên đem Trang Thủy Kim Bình đem ra, tứ muội, ngươi còn có nhớ hay không cái này cái chai? Tứ mội lắc lắc đầu. Ngươi lại hảo hảo ngắm lại. Tứ muội nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra. Vậy ngươi còn có nhớ hay không ngươi cho ta chút thủy, làm ta trang ở cái này cái chai? Không nhớ rõ. Trương Hiên cười cười, không nhớ rõ liền tính. Nói không chừng lại uống hai lần tứ muội trên mặt bất liền không có. Thật đúng là làm Trương Hiên đoán chứ lại uống lên hai lần sau, tứ mũi trên mặt bớt thật sự biến mất, hơn nữa, trên mặt làn da biến càng lộn, cả người lập tức tuổi trẻ vài tuổi, tứ mũi ngũ quan lớn lên cũng không xấu, không có kia khối bớt sau, lập tức tử xấu nữ biến thành thanh tú gia nhân. giữa trưa ăn cơm thời điểm, trương hiên bớt thời giờ hỏi hỏi đố mụ mụ, thành thân dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? ân, lão gia muốn hay không nhìn xem? hảo, buổi chiều thời điểm sau, lão vương phi tâm huyết dâng chào muốn đi xem vi vũ. Tới rồi học đường sau, Tiểu Phượng muốn đi vào cùng tiên sinh nói một tiếng, lao Vương Phi lắc lắc tay, ở bên ngoài nghe một chút là được. Đúng vậy. Vừa vặn, lao Vương Phi lại đây thời điểm. Tiên sinh đang ở khảo Uy Vũ. Uy Vũ trả lời xong sau. lão Tiên sinh vuốt dâu nói đến, cho giỏi hơn thầy, không tồi, không tồi. Nghe xong Uy Vũ trả lời. lao Vương Phi cũng vừa lòng gật gật đầu, Tiểu Phượng, ngươi tại đây chờ, Tiểu công tử tan học sau đem hắn đưa tới ta kia. Lão vương phi hiện tại là càng ngày càng thích Vi vũ. Huy vũ tan học sau, tiểu phượng liền mang theo hắn tới rồi Lão vương phi sân. Tới rồi cửa thời điểm, huy vũ ngừng lại. Tiểu công tử, làm sao vậy? Huy vũ sờ sờ ngọc hổ, phi hổ đầu, ta muốn mang phi hổ, ngọc hổ cùng nhau đi vào, ngươi giúp ta đi hỏi một chút. Hảo. Một hồi, tiểu phượng ra tới, tiểu công tử, vương phi nói có thể mang theo bọn họ cùng nhau đi vào. Cảm ơn. Khánh vương trở về không thấy được Vi vũ. Hỏi lúc sau mới biết được Uy Vũ đi mẫu thân kia. Khánh Vương lại đây thời điểm, Uy Vũ đang ngồi ở Lão Vương Phi trong lòng ngực ăn cái gì. Thấy như vậy một màn. Khánh Vương cái mũi có điểm toan. Trước kia, tứ muội cũng thích như vậy ôm Uy Vũ. Nhìn đến Khánh Vương sau. Uy Vũ liền từ Lão Vương Phi trong lòng ngực nhảy xuống tới. Cha, ngài đã trở lại. ân Lão Vương Phi nhìn nhìn tiểu phượng, làm các nàng đem cơm bưng lên đi. Đúng vậy. Ăn tết trước một ngày. Trương Hiên đem đố mụ mụ kêu lại đây, đem chúng ta trong phòng đồ vật tất cả đều đổi thành tân. Này! Lao ra, chủ quán đều đóng cửa. Đến nào đi mua tân đồ vật nha? Trương Hiên nhìn nhìn đố mụ mụ, ngươi không phải đều chuẩn bị tốt sao? A, Chính mình khi nào chuẩn bị? Chẳng lẽ, lao ra, ngươi là nói những cái đó thành thân dùng đồ vật? Trương Hiên gật gật đầu. Đố mụ mụ cao hứng nói, hảo, lão nô này liền đi. Thật đúng là làm tiểu đào cái kia nha đầu ngốc nói đúng. Chính là, an tiết vì cái gì muốn bãi thành thân dùng đồ vật. Buổi tối thời điểm, Trương Hiên nắm tứ muội tay trở về bọn họ tân phòng. Tứ muội, thích sao? Tứ muội sờ sờ trên bàn lòng vân bước, thích. Trương Hiên từ phía sau ôm lấy tứ muội, ta lại đem ngươi cưới đã trở lại, thật tốt. Tứ muội chỉ vào thức ăn trên bàn hỏi, ta có thể ăn sao? Có thể, bất quá uống lên rượu giao bôi mới có thể ăn. Rượu giao bôi? Đúng vậy, uống lên rượu giao bôi chúng ta chính là chân chính phu thê. Trương 192, trừ phi có lẽ. Trương Hiên đem tứ muội cánh tay cùng chính mình cánh tay tròng lên cùng nhau sau cấp tứ muội trong tay thả một chén rượu. Tứ muội nhìn nhìn chính mình trong tay cái ly, hảo uống sao. Trương Hiên một ngụm uống xong rồi chính mình cái ly rượu, hảo uống. Người thử xem. Hảo. Tứ mội cũng học Trương Hiên bộ dáng một ngụm đem cái ly uống rượu đi xuống. a Hảo tay. Hảo tay. Trương Hiên gấp một chiếc đua đổ an uy tới rồi tứ muội trong miệng ăn một lát đồ ăn sau tứ muội hoán lại đây không hảo uống trương hiên đem bầu rượu phóng tới cái bàn mặt khác một bên chúng ta đây cũng đừng uống lên hảo có thể là bởi vì đầu chịu quá thương quan hệ tứ muội đầu một hồi liền bắt đầu lắc lư trương hiên ngươi như thế nào biến thành hai cái trương hiên cười cười hảo chơi sao tứ muội híp mắt gật gật đầu ngươi có thể lại hay thay đổi mấy cái sao trương hiên đem bầu rượu cầm lại đây ngươi lại uống chút rượu ta liền biến càng nhiều tứ muội lắc lắc đầu không cần quá khó uống lên. Hảo đi, vậy chỉ có thể biến hai cái. Úc! Lại ăn chút gì sau, tứ mội liền đứng lên, buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Trương Hiên sợ tứ mội té ngã, đi theo đứng lên. Tứ mội ngủ hạ sau, trương Hiên đem phòng ngọn đến thổi tắt sau cũng lên giường. Tứ mội, ngươi ngủ rồi sao? Tứ mội nhắm mắt lại lăn đến trương Hiên trong lòng lực, tứ mội ngủ rồi. Trương Hiên cười ôm lấy tứ mội, cùng ta ở bên nhau vui vẻ không? Tứ mội đem chính mình tay đặt ở trương Hiên trên eo. Khai vui vẻ. Một hồi, tứ muội liền ngủ say. Trương Hiên đem mặt chôn ở tứ muội trong cổ, ta cũng thực vui vẻ. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta liền phàm mãn. Trương Hiên không phải không nghĩ chân chính chiếm hữu tứ muội, chính là tứ muội hiện tại tâm trí liền cùng 3-4 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Hắn không nghĩ dưới tình huống như thế chiếm hữu tứ muội. Ở Thiên Ma giáo nhìn đến tứ muội kia một khắc, Trương Hiên liền quyết định, chỉ cần tứ muội không có chân chính tiếp thu hắn, hắn liền sẽ không chân chính chiếm hữu tứ muội sáng sớm hôm sau trương hiên cấp tiểu đào đỗ mụ mụ trương văn mỗi người đã phát một cái bao lì xì tứ muội mắt trông mong nhìn trương hiên nói ta cũng muốn trương hiên lại từ trong tay háo cầm một cái bao lì xì ra tới ngươi nói câu chúc mừng nói ta liền cho ngươi tứ muội nghĩ nghĩ cảm ơn lão gia chúc lão gia phu nhân sớm sinh quý tử đây là vừa rồi đỗ mụ mụ lời nói ha ha ha khánh vương phủ Chất mã sáng sớm liền đem Tuyết Nhi quần áo cùng trang sức chuẩn bị tốt. Tuyết Nhi lên sau. Chất mã liền cầm đồ vật vào được. Công chúa, hôm nay xuyên này bộ quần áo có thể chứ? Tuyết Nhi tùy ý phiết liếc mắt một cái. Ân. Xuyên lại đẹp lại có ích lợi gì? Vương gia trong mắt căn bản không có chính mình. Mặc tốt quần áo sau. Chất mã hỏi. Công chúa, hôm nay sơ cái gì kiểu tảo? Sơ một cái thiên lương tộc kiểu tóc đi. Tuyết Nhi nhớ nhà. rất tưởng. Chất mã sửng sốt một chút. Công chúa. Này thích hợp sao? Tính, ngươi tùy tiện sơ đi. Sơ cái thiên lương tộc tiểu tóc lại có thể thay đổi cái gì nào? Trở về không được. Sở hữu sự tình đều trở về không được. Công chúa, ngài muốn đánh lên tinh thần tới, sự tình tổng hội quá khứ. Tuyết Nhi nhàn nhạt cười cười, sẽ sao? Sẽ. Ngài xem, lão Vương Phi trước kia một chút đều không thích tiểu công tử. Chính là hiện tại, lão Vương Phi mỗi ngày làm tiểu công tử bồi nàng ăn cơm. Tuyết Nhi cười cười, ngươi tưởng thật tốt quá. Mẫu thân trước kia chán ghét Tiểu Vương Phi, sở hữu liên quan không thích Tiểu Công Tử. Hiện tại Tiểu Vương Phi đã chết, bọn họ tổ tôn hai cái quan hệ tự nhiên thì tốt rồi. Ta cùng Vương gia không giống nhau, cùng với nói Vương gia hận ta, không bằng nói hắn hận chính là chính hắn. Phần 139 Vương gia như thế nào sẽ hận chính mình nào? Hắn hận chính mình lúc ấy vì cái gì lựa chọn ta? Chẳng lẽ ngài cùng Vương gia liền một chút cơ hội đều không có sao? Tuyết Nhi cười khổ một chút, có. Chắc mã đôi mắt lập tức sáng. Chứ phi tiểu vương phi sống lại. Sao có thể? Chắc mã đôi mắt lập tức liền tối sầm. Tuyết Nhi đứng lên, đi thôi. Đúng vậy. Các nàng đến thời điểm Hàn Di Nương đã tới rồi. Một hồi. Tiểu Phượng ra tới đem các nàng hai cái mời vào đi. Lại một lát sau, Khánh Vương lánh Huy Vũ tới. Huy Vũ cấp Lão Vương phi bái xong năm sau. Lão Vương phi cởi tủm tỉm cho Huy Vũ một cái đại hồng bao. Quà tháng riêng. Lão Vương Phi liền đem quản gia sự giao cho Tuyết Nhi. Gần nhất, nàng chính mình không nghĩ lại nhọc lòng. Thứ hai, nàng muốn cho Tuyết Nhi có chút việc làm. Tứ Mội trên mặt bất biến mất kia một ngày, Trương Hiên đem tiểu đào đấu mụ mụ. Trương Văn cứ gọi vào trước mặt, phu nhân trên mặt trước kia có bất sự ta không nghĩ làm những người khác biết. Tới tuyên châu sau, Tứ Mội liền ra quá hai lần môn, còn đều mang theo khăn che mặt. Cho nên tuyên châu người cũng không biết Tứ Mội trên mặt có bớt. Việc này nếu là truyền ra đi nói. Khẳng định sẽ có người tìm chính mình cho bọn hắn đi chứ bớt. Trương Yên không nghĩ cho chính mình chọc phiên toái Nếu là không có những cái đó nước sông, tứ mỗi trên mặt bớt cũng sẽ không biến mất như vậy sạch sẽ. Nô tỉ nhớ kỹ. Lao nô tỉ nhớ kỹ. Tiểu nhân nhớ kỹ. Trương hiên nghiêm túc nói, nếu là nói lỡ miệng nói. Hậu quả các ngươi liền chính mình tưởng đi. Đúng vậy. Đi xuống đi. Đúng vậy. Trương Yên đang ở phía trước cho người ta xem bệnh, đố mụ mụ kinh hoàng thất thố chạy vào, lao ra. Phu nhân không thấy. Cái gì? Trương Hiên lập tức đứng lên. Không thấy là có ý tứ gì. Đỗ mụ mụ sắc mặt trắng bệnh nói, ta cùng tiểu đào đem toàn bộ sân đều phiên biến đều tìm không thấy phu nhân. Trương Hiên nhìn người bệnh nói, ngượng ngùng, nhà ta ra điểm sự. Ngài tìm khác đại phu xem đi. Người bệnh cười cười, Trương Đại Phu, ngài chất vội, ta không vội. Hắn là cô ý tới tìm Trương Hiên xem bệnh. Ngượng ngùng. Trương Hiên nhìn nhìn Trương Văn, đi pha hồ trà tới. Đúng vậy. Trương Văn đem trà đoan lại đây sau. Trương Hiên liền đi theo Đỗ Mụ Mụ tới rồi hậu viện. Sao lại thế này? Tiểu Đào đã doa khóc. Đỗ Mụ Mụ nói: Chúng ta giáo phu nhân chơi chơi trốn tìm, phu nhân giấu đi sau chúng ta liền tìm không đến. Trương Hiên nghĩ nghĩ, có tia chớp ở, người khác không có khả năng lặng yên không một tiếng động đem tứ muội mang đi. Tia chớp, ngươi biết tứ muội tàng đến nào sao? Tia chớp nghĩ nghĩ, tứ muội hẳn là trốn đến trong không gian. Trương Hiên đôi mắt lóe lóe, Tiểu Đào, Đỗ Mụ Mụ. Các ngươi đi phía trước hỗ trợ. Ta không gọi các ngươi, các ngươi không cần trở về. Đúng vậy. Đỗ Mụ Mụ kéo Trương Tiểu Đảo đi phía trước. Trương Hiên nhìn tia chấp hỏi, "Ta nếu là kêu nói tứ muội ở không gian có thể nghe được sao?" Tia chấp gật gật đầu. Trương Hiên lập tức hô, "Tứ muội, ngươi ở đâu? Ta này có ăn ngon, nhanh lên ra tới ăn." Tứ muội thanh âm truyền tới, "Ta ra không được." "Ô ô." ô. "Tứ muội, ngươi đừng sợ. Một hồi ta cứu ngươi ra tới." Tứ Mụi ngừng lại, thật vậy chăng? Nay một người đều không có, ta sợ quá. Đừng sợ, một hồi liền không có việc gì. Thật sự, thật sự. Vậy được rồi, ngươi nhanh lên tới cứu ta a. Ân. Trấn An Hảo Tứ Mụi sau, Trương Hiên nhìn Tia Trước hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Tia Trước nghĩ nghĩ, ta cũng không biết. Trước kia đều là Tứ muội mang theo chúng ta ra vào không gian. Tứ muội trước kia đều là như thế nào mang theo các ngươi ra vào không gian? Giống như tứ muội mỗi lần đều sẽ đem đôi mắt đóng lại tới. Nhắm mắt lại có phải hay không vì tập trung lực chú ý nào? Tứ muội, ngươi vừa rồi là như thế nào đi vào nào? Ta không biết. Vậy ngươi vừa rồi tưởng cái gì? Ta liền tưởng tiểu đào nhìn không thấy ta, tiểu đào nhìn không thấy ta. Tứ muội, ngươi hiện tại đem đôi mắt đóng lại tới. Đóng lại tới? Ngươi tưởng ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Hảo. Một hồi Tứ mội thanh âm liền từ phía sau cửa biên chuyển ra tới, ra tới, ra tới, hào hào chơi. Trương Hiên chạy tới đem tứ mội ôm ở trong lòng ngực, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vừa ra tới, tứ mội liền không sợ hãi, hào hào chơi, ta còn muốn chơi. Tứ mội lại đem đôi mắt đóng lên. Trương Hiên vừa định ngăn cản, liền phát hiện chính mình tới rồi một cái xa lạ địa phương. Tứ mội mở to mắt nhìn đến Trương Hiên sau cao hứng cười, lần này không phải ta một người, thật tốt. Trương Hiên lấy lại bình tĩnh. Tứ muội, vừa rồi ngươi chính là trốn ở chỗ này. Chẳng lẽ đây là tia chớp nói không gian. Chính mình như thế nào cũng vào được. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa rồi ôm tứ muội, cho nên liền cùng nhau vào được. Đúng rồi. Trương Hiên khắp nơi nhìn nhìn, này xác thật có một cái hả. Bất quá, trong sông thủy giống như sắp khô kiệt. Bờ sông còn có mấy phó cá không xương. Còn có. Trên mặt đất này đó lá khô như thế nào như vậy giống người tham lá cây. Trương Hiên ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Sắc thật là nhân sâm lá cây. Chẳng lẽ cái này mặt có nhân sâm? Trương Hiên thử đào một chút, trong đất cái gì đều không có. Tứ mội cũng ngồi xổm xuống dưới, ngươi đang tìm cái gì? Trương Hiên đem đầu nâng lên, tứ mội. Ngươi có nhớ hay không cái này địa phương? Tứ mội lắc lắc đầu. Trương Hiên nghĩ nghĩ, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Hảo A. Tứ mội mới vừa đem đôi mắt đóng lại tới, trương Hiên liền chạy nhanh ôm lấy tứ mội. Hắn nhưng không nghĩ một người lưu tại này lại mở to mắt thời điểm các nàng lại về tới phòng tứ muội đôi mắt sáng lấp lánh trương hiên chúng ta lại chơi một lần được không trương hiên lôi kéo tứ muội ngồi xuống trên ghế tứ muội nhớ kỹ trò chơi này ngươi chỉ cùng ta chơi tứ muội chớp chớp mắt ta còn tưởng cùng tiểu đào chơi không được vì cái gì bởi vì nơi đó chỉ có ta và ngươi có thể đi vào tiểu đào vào không được ta đây một người chơi được không trương hiên méo méo tứ muội cái mũi không sợ hãi Vậy được rồi. Trương Hiên lại bồi tứ mọi chơi hai lần sau liền đem tia chớp kêu tiến bảo. Trước kia. Trong không gian có phải hay không loại rất nhiều nhân sâm. Tia chớp gật gật đầu. Những người đó tham đều khô héo, còn có. Trong không gian cái kia hả cũng mau làm. Tại sao lại như vậy? Trước kia những cái đó dược liệu lớn lên đặc biệt hảo. Trong sông thủy cũng là mãn. Trương Hiên xoa xoa đầu, ta suy nghĩ. Tứ Muội từ như vậy, cao địa phương rơi xuống sau thần kỳ còn sống có phải hay không cùng trong không gian những người này tham có quan hệ? Nếu là nói như vậy, Tứ Muội đầu có lẽ còn có thể chưa khỏi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm chương 193, ngươi sẽ rời đi ta sao? Tia chớp nghĩ nghĩ, ta tưởng tiến không gian nhìn xem, không gian thật sự rách nát sao? Trương Hiên cũng muốn mang tia chớp vào xem. Hảo, chúng ta thử xem xem có thể hay không cùng nhau đi vào. Trương Hiên ôm tứ muội kỵ tới rồi tia chớp bối thượng, tứ muội, chúng ta lại chơi một chút vừa rồi cái kia trò chơi. Hảo, tới rồi không gian thời điểm, tia chớp trận tròn mắt, nhìn đến tia chớp ánh mắt, Trương Hiên càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Cứu tứ muội cái kia lão bá nói qua, hắn đem tứ muội cứu trở về đi sau liền đi trên núi đem lão thần y, y thỉnh xuống dưới, lão thần y, y xem xong sau cảm thấy tứ muội không cứu, cho nên cũng không khai căn tử. Tứ muội là chính mình tỉnh lại lúc ấy mọi người đều rất kỳ quái tứ muội như thế nào sẽ vô dược mà khỏi hiện tại xem ra không phải vô dược mà là tứ muội dùng dược mọi người xem không thấy tia chấp dùng chân bào bào như thế nào quang thừa lá khô nhân xâm nào trương hiên sờ sờ tia chớp cổ ta tưởng cái này không gian hẳn là ở tứ muội trong đầu những người đó tham cùng có thể chữa thương nước sông hẳn là đều bị tứ muội tự động hấp thu cho nên nàng mới có thể chính mình tỉnh lại tia chấp nghe xong về sau kích động nói Kêu nếu là chúng ta lại loại những người này tham, Linh Chi tứ mội có phải hay không liền sẽ khôi phục thành nguyên lai like bộ dáng? Rất có khả năng. Thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm đi. Nhân sâm, Linh Chi không phải như vậy hảo tìm, này vừa đi còn không biết đến bao lâu thời gian. Chúng ta muốn trước chuẩn bị vài thứ. Mặt khác còn muốn đem bọn hạ nhân an bài hảo. Hảo, tứ mội dạo qua một vòng đã trở lại, chúng ta đi ra ngoài đi, điểm này đều không hảo chơi. Trương Hiên đau lòng sờ sờ tứ mội mặt, lúc ấy tứ mội khẳng định thực thương tâm, bằng không cũng sẽ không bị thương, hảo. Thứ không gian ra tới sau, Trương Hiên liền đi phía trước ý ghề quán. Đỗ mụ mụ khẩn trước hỏi, lão ra, phu nhân tìm được rồi sao? Ân, Các ngươi đi mặt sau chiếu cố phu nhân đi thôi. Đỗ mụ mụ vỗ vô, vô ngực, hù chết nàng. Đỗ mụ mụ cùng tiểu đào đi rồi về sau Trương Hiên nhìn cái kia người bệnh xin lỗi cười cười, ngượng ngủng, làm ngươi lợi lâu. Không quan hệ. Người bệnh tò mò nhìn nhìn Trương Hiên. Ý kỳ thuật hảo, diện mạo hảo. Như thế nào liền cưới cái ngốc tử nào? Đáng tiếc, đáng tiếc. Đỗ mụ mụ cùng tiểu đào sau khi trở về, kia chấp liền rời đi phòng. Tiểu đào vừa tiến đến liền chạy tới kéo lại tứ muội tay. Phu nhân, ngài trốn đi đâu vậy? Đỗ mụ mụ cũng muốn biết, các nàng rõ ràng đem sở sở hữu địa phương đều tìm khắp nhà. Đúng vậy, phu nhân, ngài trốn đi đâu vậy? Tứ muội chỉ chỉ phía sau cửa biên, ta trốn kia. Đỗ Mụ Mụ, phu nhân, ngài cũng đừng gạt ta. Nơi đó chúng ta đi tìm. Đúng rồi, phu nhân, ngài nói cho ta được không? Như vậy lần sau ta liền biết đến nào tìm ngài. Nếu là lại đem phu nhân đánh mất, lao ra khẳng định sẽ trừng phạt các nàng. Tứ muội chớp chớp mắt, ta nói cho ngươi nha. Đỗ Mụ Mụ lôi kéo tiểu đào, đừng hỏi, hỏi cũng hỏi không rõ. Về sau ngàn vạn không cần lại chơi chơi trốn tìm. Ân, cái kia người bệnh đi rồi sao? Trương Hiên khiến cho Trương Văn đem ván cửa treo lên. Trương Hiên vừa tiến đến, tứ muội liền lôi kéo hắn nói: Trương Hiên, tiểu đào cùng Đỗ Mụ Mụ không nghĩ tin ta. Trương Hiên méo méo tứ muội cái mũi, không quan hệ, ta tin tưởng ngươi. Tứ muội nhìn nhìn tiểu đào cùng Đỗ Mụ Mụ, ta liền nói ta tránh ở phía sau cửa. Các ngươi còn không tin? Đỗ Mụ Mụ cười nói: là, chúng ta sai rồi. Trương Hiên vỗ vỗ tứ muội tay, Hảo, cùng tiểu đào chơi đi. Hảo. Trương Hiên đem Đỗ Mụ Mụ kêu lại đây. Đố mụ mụ, ta muốn mang theo phu nhân đi ra ngoài mấy năm, trong nhà liền giao cho ngươi. Đây là hắn cấp tứ mỗi cái thứ nhất ra, hắn không nghĩ bán đi. Mấy năm, đúng vậy, ta sẽ đem phía trước mặt tiền cửa hiệu thuê, tiền thuê ngươi thu là được. Ngươi mang theo tiểu đào cùng Trương Văn đem phòng ở xem trọng. Lao ra, phu nhân bên người không thể ly người, nếu không, ta đi theo đi thôi. Không cần, ngươi quản gia chiếu cố hảo là được. Nhân sâm, linh chi đều ở núi sâu. Trương Hiên chuẩn bị mang theo tứ muội cùng tia chấp trụ đến trong không gian. Như vậy tìm lên càng phương tiện. Đúng vậy. Người đi đặt mua một bộ phòng bếp dụng cụ. Đúng vậy. Năm ngày sau, phía trước y lý quán thuê. Người nọ thuê 5 năm, 1 năm 50 lượng bạc. Trương Hiên đem khế ước thuê mướn cùng 50 lượng bạc cho Đỗ Mụ Mụ. Chuẩn bị tốt sau, Trương Hiên liền mang theo tứ muội, vội vàng hai chiếc xe ngựa xuất phát. Ra Tuyên Thành sau, Trương Hiên tìm một cơ hội đem xe ngựa đồ vật đều phóng tới trong không gian. Tới rồi một cái chân trên sau, Trương Hiên đem ngửa cùng xe đều bán. Phần 140 Tiến vào đệ nhất tòa núi lớn sau, Trương Hiên ngay tại chỗ lấy tài liệu làm cái đơn giản dường. Bọn họ vận khí không tồi, tìm được rồi một viên hơn 200 năm tiểu nhân sâm. Trương Hiên đem nhân sâm đảo ra sau khiến cho tứ muội mang theo hắn cùng kia chớp vào không gian. Loại hảo sau, Trương Hiên liền ngồi sổm bên cạnh xem, một hồi, nhân sâm lá cây liền khô. Đảo khai sau, nhân sâm cũng không có. Trương Hiên mới vừa đứng lên liền phát hiện tứ muội ở xoa đầu, Trương Hiên chạy nhanh đi qua, làm sao vậy? Tứ muội ngẩng đầu nhìn Trương Hiên nói, không biết, ngứa. Trương Hiên đem tứ muội ôm ở trong lòng ngực, không có việc gì, quá sẽ thì tốt rồi. Xem ra những người này tham thật là bị tứ muội hấp thu. Một hồi, tứ muội liền ở Trương Hiên trong lòng ngực ngủ rồi, Trương Hiên đem tứ muội ôm tới rồi trên giường sau liền bắt đầu phát ốc. kia chấp dùng đầu đỉnh đỉnh hắn, làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn giống như có điểm không cao hứng. Tứ Mội bệnh không phải đã có biện pháp trị sao? Trương Hiên sờ sờ tia trước cổ, ngươi nói, Tứ Mội hảo về sau có thể hay không rời đi ta? Tia chấp nghĩ nghĩ, vậy ngươi còn muốn hay không đem Tứ Mội chữa khỏi? đương nhiên muốn, này còn dùng hỏi sao? Vậy ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều. Trương Hiên đứng lên, Hảo đi, nghe ngươi, muốn hay không lưu tại chính mình bên người khiến cho Tứ Mội chính mình quyết định đi. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, Tứ Mội tỉnh. Di, đầu không ngứa. Trương Hiên cười cười, mau tới đây ăn cơm đi, ta làm đồ ăn canh. Cái gọi là đồ ăn canh chính là đem đồ ăn phóng tới trong nước nấu, chín về sau lại phóng điểm muối. Hảo! Tứ muội nhìn đến sau nhịu như mày, đồ ăn canh không phải làm như vậy đi. Trương Hiên vui sướng nhìn Tứ muội hỏi, Tứ muội, ngươi đã khỏe? Mấy ngày hôm trước Trương Hiên cũng là như thế này làm, Tứ muội một chút ý kiến đều không có. Ân Trương Hiên còn không có tới kịp cao hứng. Tứ Mội liền nói tiếp ta nhớ rõ đố mụ mụ cùng tiểu đảo không phải làm như vậy. trương hiên có điểm thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng là, đâu có thể nào tốt nhanh như vậy. ngươi xem qua đố mụ mụ nấu cơm. tứ muội gật gật đầu. ngươi còn nhớ rõ nàng là như thế nào làm sao? nhớ rõ nha. thật sự, thật sự. vậy ngươi muốn hay không thử xem? nếu tứ muội thật sự sẽ làm. vậy thuyết minh tứ muội bệnh đã có khởi sắc. tứ muội đôi mắt lập tức sáng. ngươi thật sự làm ta làm. trước kia nàng phải làm thời điểm. Đỗ mụ mụ đều không cho nàng làm. Trương Hiên gật gật đầu. Tứ Muội cười đôi mắt đều cong, vẫn là người rất tốt với ta. Chúng ta đây bắt đầu đi. Hảo. Mùi hương bay lên thời điểm. Trương Hiên nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hắn tứ mội sẽ nấu cơm. Hắn tứ mội sẽ nấu cơm. Tứ Muội nghe nghe, thật hương. kia chốc cũng thấu lại đây, tứ Muội, ta cũng muốn uống. Hảo. Tứ mội mới vừa cầm lấy cái muỗng, trương Hiên liền kéo lại tứ Muội tay, nàng, ta tới. Hảo, Di, đôi mắt của ngươi như thế nào hưng hồng. Trương Hiên cười cười, không có việc gì. Trương Hiên chỉ chỉ bên cạnh cái bàn, mau đi ngồi xong, ta cho ngươi thịnh. Hảo, Trương Hiên ngồi xuống sau. Tứ muội nói, mau nếm thử, nhìn xem ta làm có được không uống. Hảo, Trương Hiên uống một ngụm sau nói, so với ta làm Hảo uống nhiều quá. Tứ mội gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Trương Hiên chừng mắt nhìn Tứ mội liếc mắt một cái, Hảo A. Ngươi dám ghét bỏ ta làm cơm. Hắc hắc, hắc hắc, Khánh Vương trong phủ, Lão Vương Phi xem xong tin sau nhữ như mày, hiên nhi như thế nào lại không mở y ghê quán. Khánh Vương vừa lúc lại đây cấp Lao Vương Phi thỉnh an, mẫu thân, ai chọc ngài sinh khí. Lao Vương Phi thở dài, còn có thể có ai, chính ngươi xem đi. Khánh Vương xem xong sau cười cười, mẫu thân, ngài cũng đừng sinh khí, một cái y ghê quán, không khai liền không khai đi. Lao Vương Phi nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, ta không phải vì cái này sinh khí. Đó là vì cái gì? Nếu không mở ý ghề quán, kia hắn có phải hay không hẳn là về trước đến xem ta? Có lẽ tam đệ quá đoạn thời gian liền đã trở lại. Ừ. Ngươi không phải nhìn hắn tin sao? Trương Hiên nói hắn chuẩn bị tiếp tục bái phòng danh ý gì chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. mẫu thân, tam đệ lại chưa nói mấy năm nay đều không trở lại. Ừ. Mậu thân ngài cũng đừng sinh khí. Ngài bên người không phải còn có ta cùng y vũ sao? Nhắc tới y vũ, lão Vương Phi sắc mặt hảo điểm. Tính, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Không có việc gì, Hải Nhi chính là lại đây nhìn xem ngài. Từ Lao Vương Phi phòng ra tới sau, Khánh Vương liền đem Vương Cường gọi vào thư phòng, ngươi dẫn người đi tuyên thành trang một chút, xem Tam công tử vì cái gì không mở y thị quán. Tam đệ chạy đến tuyên thành mở y thị quán liền đủ kỳ quái, hiện tại lại không khai, Khánh Vương càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy. Hơn một tháng sau, Vương Cường mang theo người tới tuyên thành. Trương hiên y quán hiện tại đã thành tiệm vải Vương Cường lánh người tiến vào thời điểm trưởng quầy sừng sốt một chút, công tử. Ngài muốn mua bồ sao? Một đám đại nam nhân dạo tiệm vải quá kỳ quái đi. Không phải. Ta hỏi ngươi, này trước kia có phải hay không cái y quán? Trưởng quầy gật gật đầu. Này cửa hàng ngươi là mua vẫn là thuê. Thuê. Tuy rằng không biết Vương Cường vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá xem hắn mang theo nhiều người như vậy, trưởng quầy vẫn là ngoan ngoãn đáp. Thuê mấy năm. 5 năm. Xem ra Tam công tử về sau còn chuẩn bị trở về, ngươi biết hắn vì cái gì muốn đem cửa hàng thuê cho người sao? Không biết, bất quá hắn giống như đi rất cấp bách. Vương Cường nhíu nhíu mày, ngươi biết hắn làm gì đi sao? Không biết, hắn nương tử cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi, trong nhà liền dư lại ba cái hạ nhân. Nương tử? Ngươi là nói chúng ta Tam công tử thành thân? Vương Cường kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, ngươi không biết sao? Chương 194, phát hiện Tam công tử thế nhưng thành thân, ngươi vừa rồi nói chúng ta Tam công tử hạ nhân còn ở tuyên thành. Trường Quay gật gật đầu, bọn họ liền ở tại hậu viện, mang ta đi tìm bọn họ. Đúng vậy. Trường Quay mang theo Vương Cường tiến vào thời điểm Đỗ Mụ Mụ đang ở quét rác. Đỗ Mụ Mụ, quét rác nào? Ân, Trường Quay, bọn họ là. Trường Quay cười cười, Đỗ Mụ Mụ, bọn họ là tới tìm nhà ngươi lão gia. Đỗ Mụ Mụ kỳ quái nhìn nhìn Trường Quay, lão gia nhà ta ra xa nhà ngươi không phải biết không? Vương Cường nhìn nhìn Đỗ Mụ Mụ, nhà ngươi phu nhân là nhà ai tiểu thư? Ta không biết. Vương Cường không tin, ngươi như thế nào sẽ không biết? Ta thật sự không biết, ta tới chồng sau người chưa từng có hồi quá nhà mẹ đẻ. Vậy các ngươi láo ra đi đâu? Ta không biết. Trương Hiên lớn tiếng nói, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết? Đỗ Mụ Mụ hoảng sợ, ta, ta. Vương Cường phất phất tay, tính, mặt khác hạ nhân nào? Đỗ mụ mụ đi vào đem tiểu đào cùng Trương Văn kêu lên. Vương Cường chỉ chỉ Trương Văn, ngươi nói, nhà các ngươi lão ra đi đâu. Cái kêu tiểu nha hoàn thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não, khẳng định cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lão ra chưa nói. Trương Hiền vô vô cái chán, như thế nào cũng không biết. Vậy các ngươi lão ra đi thời điểm mang theo chút cái gì? Trương Văn nhẹ nhàng bâng cơ nói, lão ra liền mang theo chút ăn đồ vật cùng chống lạnh quần áo. Nếu cái gì đều hỏi không đến. Vương Cường liền quyết định vào nhà nhìn xem, nhìn một vòng sau cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Các ngươi lão ra đi thời điểm còn nói cái gì? Đỗ Mụ Mụ nghĩ nghĩ, lão ra làm chúng ta quản gia xem trọng. Các ngươi lão già còn nói cái gì thời điểm trở về sao? Không có. Vương Cường phất phất tay, đi thôi. Bọn họ đi rồi về sau. Trương Văn nhìn Đỗ Mụ Mụ cùng Tiểu Đào nói, những người này cũng không biết là người tốt hay là người xấu, các ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Mụ Mụ cùng Tiểu Đào gật gật đầu. Lần này tôn nhị nưu cũng theo tới, vương thị vệ, kế tiếp làm sao bây giờ. Vương Cường đôi mắt lóe lóe, ta cảm giác cái kia tiểu Nam Hải không có nói thật. Tôn nhị nưu đôi mắt lập tức chừng mắt nhìn lên, nhãi danh, dám gạt chúng ta. Sau khi nói xong liền phải trở về phản. Vương Cường kéo lại hắn, tính. Bọn họ đều là tam công tử hạ nhân, đừng làm khó bọn họ, tưởng biện pháp khác là được. Vài ngày sau, Vương Cường nghe được một ít tin tức Rời đi trước. Tam công tử tự mình đi mua không ít lương thực. Tam công tử khẳng định sẽ không tự mình đi cấp bọn hạ nhân mua lương thực, kia này đó lương thực là cho ai chuẩn bị nào. Còn có, tam công tử đi thời điểm còn đuổi hai chiếc xe ngựa, có thể hay không trang chính là này đó lương thực nào. Nhưng tam công tử vì cái gì muốn mang nhiều như vậy lương thực nào. Trương Hiên còn không có suy nghĩ cẩn thận nào, tôn nhị như vào được, vương thị vệ, chúng ta có phải hay không tìm lầm. Địa chỉ là vương ra cho ta, sẽ không sai. Tôn Nhị Ngưu sờ sờ đầu, chính là có người nói tam công tử nương tử là cái ngốc tử. Vương Cường nhìn Tôn Nhị Ngưu liếc mắt một cái, đừng nói giỡn, sao có thể. Tôn Nhị Ngưu ngồi xuống trên ghế, hôm nay ta ở quán trà uống trà thời điểm. Nghe được có người nói bách thảo hiên, ta liền thấu qua đi. Sau đó nào? Sau đó ta liền nghe được người kia nói, hắn có một lần đi tìm tam công tử xem bệnh, cái kia đố mụ mụ đống nhiên chạy ra nói phu nhân không thấy, tam công tử liền đi hậu viện. Một hồi... Tam công tử liền đem đố mụ mụ cùng cái kia tiểu nha hoàng tống cổ tới rồi phía trước, cái kia người bệnh nói, hắn nghe được tiểu đào nói đố mụ mụ, phu nhân rốt cuộc tàng nào nào. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không giáo phu nhân chơi chơi trốn tìm. Đỗ mụ mụ vừa định mở miệng nói chuyện. Cái kia tiểu nam Hải liền ho khan vài tiếng, đố mụ mụ cùng tiểu đào liền không nói. Chuyện này là thật sự. Tôn nhị như gật gật đầu, ta đơn độc hỏi qua người kia, vương thị vệ. Tam công tử như thế nào nhưng sẽ tới một cái liền chơi trốn tìm đều sẽ không ngốc tử nào. Chúng ta tìm lầm người đi. Vương Cường từ trên ghế đứng lên, còn có thể tìm được người kia sao? Tôn nhị như gật gật đầu. Một hồi, Vương Cường liền mang theo người kia tới rồi Trương hiên ra. Nhìn đến người kia thời điểm, Trương Văn sửng suốt một chút. Vương Cường cười cười, người tiêu Trương Văn, đúng không? Trương Văn gật gật đầu. Vương Cường chỉ chỉ người kia, người này ngươi còn nhận thức sao? Không quen biết. Ngươi nọ lập tức nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi đã quên, mấy ngày hôm trước ta tới tìm Trương đại phu xem bệnh, Trương đại phu nương tử bỗng nhiên không thấy, ngươi trả lại cho ta pha một hồ trà." Trương Văn lập tức nói, "Nào có như vậy sự, ngươi nhớ lầm đi. Ngươi đứa nhỏ này, trí nhớ như thế nào như vậy không tốt." Ngươi nọ nhìn về phía Đỗ Mụ Mụ, "Ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi." Đỗ Mụ Mụ có chút khẩn trương, "Không, không có như vậy sự. Đỗ Mụ Mụ không có hài tử, cho nên thực thích tiểu Đào cùng Trương Văn." Mấy ngày hôm trước, Trương Văn nhận nàng đương mẹ nuôi. Nếu con nuôi không thừa nhận, kia nàng khẳng định cũng không thể thừa nhận. Người nọ lại nhìn nhìn tiểu đào, tiểu cô nương, ngươi hẳn là nhớ rõ đi. Lúc ấy chờ ngươi đều doa khóc. Ngươi nói bữa. Căn bản không có như vậy sự. Trương Văn cùng đỗ mụ mụ đều nói không có, tiểu đào đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi nọ tức điên, các ngươi, các ngươi. Ừ, Vương Cường từ trên ghế đứng lên, đi thôi. Trương Văn tuy rằng thông minh. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, còn không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Đố mụ mụ lại như vậy khẩn trương, Vương Cường đã biết đáp án. Ra sân sau, Vương Cường cho người nọ mấy khối tán bạc vụn, người có biết hay không nào có hảo hòa sư? Phần 141 Người nọ được bạc sau thật cao hứng, biết, biết, ta đây liền mang ngài đi. Hảo Vương Cường cũng có chút hoài nghi chính mình tìm lầm người. Tới rồi hòa sư kia, Vương Cường kỹ càng tỉ mỉ miêu tả trương hiên diện mạo. Họa sư sửa lại vài lần sau Vương Cường vừa lòng, ngươi lại đây nhìn xem, này có phải hay không Trương Đại Phu? Ngươi nọ nhìn sau gật gật đầu. Nhìn đến hắn gật đầu, Vương Cường càng muốn không thông, tam công tử như thế nào sẽ cưới một cái ngốc tử nào? Tôn nhị nguyên còn không tin, ngươi xem cẩn thận điểm, này thật là ngươi nói cái kia Trương Đại Phu. Thật sự, không tin các ngươi có thể đi hỏi. Này thật nhiều người đều nhận thức Trương Đại Phu. Vương Cường lại cho hắn mấy khối tán bạc vụn, cảm tạ, Không khách khí. Nếu là không có gì sự nói ta liền cáo tử. Vương Cường gật gật đầu. Trở lại khách điểm sau. Tôn Nhị Nguy hỏi, Tam Công Tử rời đi tuyên thành có thể hay không là bởi vì cái này ngốc nữ nhân nha? Vì cái gì? Bởi vì Tam Công Tử đem nàng mang đi nha. Ngươi đây là cái gì lo dịp? Bất quá, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Ta nhắc nhở ngươi cái gì? Tam Công Tử không có khả năng mang theo một cái ngốc nữ nhân đi bái phỏng người khác, còn có. Cái này ngốc nữ nhân là từ đâu ra? Vương Cường trong lòng loáng thoáng có cái dự cảm bất hảo. Làm các huynh đệ chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai xuất phát đi tìm tam công tử. Đúng vậy. Tìm xong kia tòa sân sau, Trương Hiên lại mang theo tứ mội thay đổi một chỗ. Lần này vận khí không thế nào hảo, một người tham cũng chưa tìm được. Trương Hiên tưởng, khác dược liệu có thể hay không cũng hữu dụng nào. Cho nên liền thử ở trong không gian loại loại, kết quả một chút dùng cũng không có. Nhìn đến Trương Hiên có điểm xuất ruột, kia chấp nói, nếu là phi hổ. Ngọc Hồ ở thì tốt rồi. Trương Hiên nhìn nhìn tia chớp, vì cái gì? Bọn họ là linh thú, có thể cảm ứng được nào có nhân sâm? Phải không? Muốn hay không hồi tranh kinh thành nào? Vài ngày sau, Trương Hiên nghe được Tam Công Tử đem hai chiếc xe ngựa bán sau liền mang theo tia chớp cùng cái kia ngốc nữ nhân vào núi. Kế tiếp liền rốt cuộc hỏi thăm không đến Tam Công Tử tin tức. Một tháng sau, Vương Cường mang theo người về tới kinh thành. Vương Cường sau khi nói xong Khánh Vương nhắm mắt lại suy nghĩ sẽ. Tam công tử cái kia ngốc nương tử có thể hay không là tiểu vương phi. Tam đệ đối tứ mội cảm tình như vậy thâm. Như thế nào sẽ dễ dàng cưới người khác? Vương cô nương thủ tam đệ như vậy nhiều năm tam đệ đều không có động tâm. Này! Tiểu vương phi không phải đã. Khánh vương mở mắt, chúng ta không có tìm được tiểu vương phi thi thể. Khó trách tam đệ sẽ cố ý trở về cùng hắn nói những lời này đó. Vương cường nhớ tới cái kia thị vậy nói, vương ra, chúng ta theo cái kia hà đi tìm tiểu vương phi thời điểm một cái lao nhân nói hắn đã cứu một nữ nhân khánh vương tạch một chút đứng lên người nào lao nhân kia nói nàng tướng công đem nàng tiếp đi rồi tướng công khánh vương cầm nắm tay tam công tử không có cấp tiểu vương phi viết quá hữu thư vương cường binh một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất thuộc hạ đang chết thỉnh vương ra trách phạt lập tức dẫn người đi đem cái kia lão nhân tìm tới đúng vậy vương cường mới vừa đứng lên khánh vương liền từ cái bàn mặt sau đi ra bổn vương cùng các ngươi cùng đi đúng vậy Trương lão nhân đang ở ra ăn cơm, Lý Chính thanh âm truyền tiến vào. Trương lão nhân, ở nhà sao? Ở, ở. Lý Chính, tìm ta có việc. Trương lão nhân buông chén từ phòng đi ra. Vừa ra tới, Trương lão nhân liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào nhiều người như vậy? Lý Chính quang eo nói, Vương gia, hắn chính là ngài người muốn tìm. Khánh Vương nhấc chân đi vào phòng. Trương lão nhân còn ở kia thất thần. Vương Cường đẩy đẩy hắn, nhanh lên đi vào. Vương gia muốn hỏi ngươi lời nói. Vương gia. Trương Lão Nhân chân lập tức liền mềm, hắn liền huyện thái gia cũng chưa gặp qua. Vương Cường đỡ Trương Lão Nhân vào phòng, nhìn đến Khánh Vương sau, Trương Lão Nhân lập tức quỳ tới rồi trên mặt đất. Thảo Dân, Thảo Dân cấp Vương gia thỉnh an, đứng lên đi. Thảo Dân không dám. Trương Lão Nhân hiện tại chân mềm căn bản đứng dậy không nổi. Khánh Vương nhìn nhìn Vương Cường, Vương Cường đem Trương Lão Nhân đỡ lên. Bổn Vương hỏi ngươi, ngươi cứu nữ nhân kia trên mặt có phải hay không có khói bớt? Đúng vậy cái kia nha hoàn rốt cuộc là người nào? Vương gia thế nhưng tự mình tìm tới. Khánh Vương hiện tại là đã cao hứng có hối hận, cao hứng chính là tứ nội thật sự không chết, hối hận chính là chính mình như thế nào liền không nhiều lắm tìm xem nào. Vương Cường đem Tam công tử bức họa lấy ra tới. Đúng vậy. Vương Cường đem Trương Hiên bức họa phóng tới Trương Lão Nhân trước mặt. Khánh Vương hỏi, có phải hay không hắn đem nữ nhân kia mang đi? Không phải. Khánh Vương sửng sốt một chút, không phải. Sự tình là cái dạng này, trương lão nhân đem sự tình từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Khánh vương sau khi nghe xong cái gì cũng chưa nói, chỉ là từ trong tay áo cầm tấm ngân phiếu ra tới phóng tới trên bàn. Khánh vương đi rồi về sau, trương lão nhân hư thoát ngồi xuống trên giường đất, trở lại vương phủ sau, Khánh vương liền đem chính mình quan tới rồi trong thư phòng. tứ muội, ngươi hiện tại ở đâu? tứ muội, ngươi sẽ tha thứ ta sao? chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vài tháng. Trước 195, đánh thức. Thiên dần dần đen, trong thư phòng vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Vương Cường cũng vẫn luôn ở trong sân quỷ. Quản gia từ bên ngoài sau khi trở về liền cảm thấy không khí không đúng. Với lúc vương quản sự từ phòng khách ra tới. Vương quản sự. Quản gia, ngài đã trở lại. Vương quản sự đã đi tới. Quản gia nhìn nhìn trong viện bọn hạ nhân, Ân bọn họ đây là làm sao vậy? Ngài cùng ta tới. Vương quản sự mang theo quản gia tới rồi vương ra thư phòng bên ngoài, vương ra vừa trở về liền đem chính mình quan tới rồi trong thư phòng, giữa trưa cùng buổi tối đều không có ăn cơm. Vương thị vệ cũng vẫn luôn ở kia quỳ. Quản gia nhíu như mày, hiện tại là mùa xuân, trên mặt đất lạnh thực. Lại như vậy quỳ xuống đi vương thị vệ chân liền phế đi. Xem ra, chỉ có thể đi đem lão vương phi thỉnh ra tới. Quản gia xoay người đi láo vương phi sân. Lão vương phi cùng uy vũ đang ở ăn cơm, tiểu phượng vào được, vương phi. Quản gia tới. Lao Vương Phi dừng chiếc búa, hắn như thế nào lúc này tới? Tiểu Phượng trả lời, quản gia nói có chuyện gấp tìm ngài. Lao Vương Phi như như mày, làm hắn bảo đi. Đúng vậy. Tiểu Phượng đem quản gia mang theo tiến bảo. Hành xong lễ sau, quản gia đem tiền viện tình huống nói một chút. Lao Vương Phi đứng lên, đi, ta qua đi nhìn xem. Huy Vũ cũng đứng lên, mãi mãi, ta bồi ngài đi thôi. Lao Vương Phi hiện tại còn không biết Khánh Vương vì cái gì sinh lớn như vậy khí. Cho nên cũng không thể mang theo huy vũ qua đi, huy vũ thật ngoan, mãi mãi một hồi liền đã trở lại. Hào đi. Lao vương phi nhìn nhìn bọn nha hoàn, hảo hảo hầu hạ tiểu công tử. Đúng vậy. Lao vương phi tới rồi sau nhìn vương cường nói, lên đáp lời. Vương cường quỳ không núc đích, nô tài đáng chết. Lao vương phi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói nói, ngươi vì cái gì sửa chết. Vương cường không nói. Vương cường rất rõ ràng, lao vương phi đối tiểu vương phi coi thành kiến. Nếu là làm Lao Vương Phi biết tiểu Vương Phi hiện tại cùng tam công tử ở bên nhau, Lão Vương Phi còn không biết sẽ làm gì sự. Lao Vương Phi cũng không nghĩ làm khó Vương Cường, quản gia, cấp Vương thị vệ lấy cái miên lót. Đúng vậy. Lao Vương Phi đẩy cửa ra vào thư phòng. Trong thư phòng đen tuyển, Khánh Nhi, người như thế nào không đốt đèn nha? Khánh Vương thanh âm từ cái bàn mặt sau chuyển tới, mẫu thân, ta tưởng một người lặng lặng. Sau này phải làm sao bây giờ? Khánh Vương còn không có tường hảo kia cũng không thể không ăn cơm nha. Tiểu Phượng, đem đồ ăn đoan lại đây. mẫu thân, ta hiện tại không ăn uống. Lao Vương Phi sở soạn đi tới cái bàn phía trước, Khánh Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, mẫu thân, ngài đi về trước đi. Lao Vương Phi thanh âm cao điểm, ngươi như vậy mẫu thân như thế nào có thể yên tâm? Khánh Vương xoa xoa giữa mày, hảo đi. Tiểu Phượng, cầm đèn. Đúng vậy. Trong phòng sáng lên tới sau, Khánh Vương nhìn nhìn Tiểu Phượng. Đi đem cơm chiều đoàn vào đi. Hắn nếu là không ăn, mẫu thân khẳng định sẽ không trở về. Đúng vậy. Tiểu Phượng đem đồ ăn đoàn tiến vào sau, Khánh Vương nói, làm Vương Cường đứng lên đi. Đúng vậy. Khánh Vương đem chiếc đua cầm lên, mẫu thân. Ngài trở về đi, ta không có việc gì. Lão Vương Phi ngồi xuống, mẫu thân bồi ngươi ăn đi, Tiểu Phượng, thêm một bộ chén đũa. Đúng vậy. Cơm nước xong sau, Lão Vương Phi nhìn nhìn Tiểu Phượng, đi đem Tiểu Công Tử mang lại đây. Đúng vậy. Lão Vương Phi nhìn Khánh Vương nói đến, Huy Vũ vừa rồi liền nghĩ tới tới, ta không làm. Huy Vũ chính là Khánh Nhi tâm đầu nhục Huy Vũ gần nhất, Khánh Nhi khẳng định có thể tỉnh lại lên. Huy Vũ vừa tiến đến liền chạy tới ôm lấy Khánh Vương cánh tay, cha. Nhìn đến Huy Vũ, Khánh Vương trên mặt rốt cuộc hảo điểm. Huy Vũ từ trong tay háo lấy ra tới một trường giấy, cha, ta hôm nay viết một đầu thơ. Khánh Vương mở ra nghiêm túc nhìn một lần, không tồi, bất quá. Cái này bác tự đặt ở đây là giống như không quá thích hợp. Uy Vũ sờ sờ đầu, ta cũng cảm thấy không thích hợp, cha, đổi cái cái gì tự hào nào. Khánh Vương nghĩ nghĩ, đổi thành nguyên tự thế nào. Uy Vũ cao hứng chụp xuống tay, cái này hảo. Cái này hảo, cha, ngươi thật lợi hại. Khánh Vương đem Uy Vũ ôm tới rồi trên đùi, cha giống người lớn như vậy thời điểm cũng sẽ không biết thơ. Hắc hắc, hắc hắc. Lao Vương Phi cười cười, đem Uy Vũ kêu lên tới quả nhiên không sai. Khánh Nhi. Hảo hảo bồi bồi Uy Vũ, mẫu thân đi về trước. Uy Vũ từ Khánh Vương đầu gối nhảy xuống tới, mãi mãi, ta đưa ngài. Lao Vương Phi sờ sờ Uy Vũ đầu nhỏ, không cần, cha ngươi hôm nay không vui, ngươi hảo hảo bồi bồi hắn. Uy Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu. Lao Vương Phi đi rồi về sau Uy Vũ lại bò tới rồi Khánh Vương trên đùi, cha. Ngày hôm nay vì cái gì không vui? Khánh Vương đỉnh đỉnh Uy Vũ đầu, chuyện này, cha không biết có nên hay không nói cho ngươi. Cha tưởng lại suy xét suy xét. Hảo đi, Vì Vũ, cha giáo ngươi binh pháp được không? Hảo, Tuyết Nhi càng ngày càng gầy, gầy Lão Vương Phi đều nhìn không được. Lão Vương Phi làm Tiểu Phượng đi đem Hàn Di Nương kêu lại đây. Hàn Di Nương tới về sau Lão Vương Phi khiến cho bọn nha hoàn đều đi ra ngoài. Hàn Di Nương mặt soát một chút liền trắng. Lão Vương Phi vì cái gì muốn cho bọn nha hoàn đi ra ngoài? Chẳng lẽ Lão Vương Phi đã biết? Lão Vương Phi chậm gì gì uống một ngục trà. Hàn Di Nương tay run run. Vương Phi, ngài tìm ta, tìm ta có chuyện gì sao? Lão Vương Phi đem chén trà phóng tới trên bàn, ân. Vốn dĩ, chuyện này ta không nghĩ quản. Chính là, Di, Hàn Di Nương, người làm sao vậy? Nay lại không phải mùa hè, Hàn Di Nương như thế nào còn đổ mồ hôi? Hàn Di Nương mặt càng trắng, không, không như thế nào. Chính mình đã rất cẩn thận, bọn họ không nên phát hiện nhà. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Ta, là. Ta là có điểm không thoải mái. Hàn di nương kinh hoàng tâm lại ổn xuống dưới. Đêm qua chăn không cái hảo. Đợi lát nữa làm phòng bếp cho ngươi ngao điểm canh gừng. Là, Vương Phi, ngài tìm ta là. Úc, ta muốn cho ngươi đi khuyên nhủ Tuyết Nhi. Đồng dạng đều là bị Khánh Nhi vắng vẻ nữ nhân. Hàn di nương nên ha ha, nên uống uống. Tuyết Nhi liền cả ngày tử khí trầm trầm. Khuyên. Ngài ý tứ là. Làm nàng đem tâm phóng quáng điểm. Hàn di nương minh bạch, ta đã biết. Ta nhất định hảo hảo khuyên nhủ tuyết nhi vương phi. Ơn, nữ nhân phải đối chính mình hảo điểm. Đem sở hữu tâm tư đều đặt ở nam nhân trên người là nữ nhân tối kỵ. Hảo, người đi đi. Phần 142. Đúng vậy. Mới ra Lão vương phi sân. Hàn Di Nương liền hư thoát rửa vào Xuân Nhi trên người. Xuân Nhi lo lắng hỏi. Hàn Di Nương, ngài làm sao vậy? Đêm qua bị điểm phong hàn. Đỡ ta trở về đi. Đúng vậy. Trở lại phòng sau. Hàn Di nương phân phó nói, Đông Nhi, đi ngao điểm canh gừng. Hàn Di nương không nghĩ lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Đúng vậy. Xuân Nhi, đi đoan buồn rửa mặt thủy. Đúng vậy. Rửa mặt xong sau, Hàn Di nương ngồi xuống trước bàn trang điểm. Xuân Nhi muốn giúp Hàn Di nương sát phấn mặt, Hàn Di nương lóe một chút, không cần. Nàng vốn dĩ liền không bệnh, lại sát phấn mặt nói liền càng tinh thần. Một hồi, Đông Nhi bưng canh gừng vào được. Các người hai cái đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Xuân Nhi, Đông Nhi sau khi rời khỏi đây, Hàn Di Nương liền đem canh gừng ngã xuống chậu hoa. Một hồi, Hàn Di Nương thay đổi một bộ quần áo ra tới. Ta muốn đi Tuyết Nhi Vương phi kia, các ngươi hai cái liền không cần đi theo. Tuyết Nhi đang xem sổ sách, chắc mã vào được, công chúa, Hàn Di Nương tới. Tuyết Nhi nhíu nhíu mày, nàng tới làm gì? Làm nàng vào đi. Đúng vậy. Một hồi, Hàn Di Nương vào được. Tuyết Nhi Vương phi, ta cho ngài thỉnh an tới. Tuyết Nhi gật gật đầu, ngồi đi. Hàn Di Nương nhìn nhìn Trác mã sau ám chỉ nói, Tuyết Nhi Vương Phi, vừa rồi Lao Vương Phi đem ta kêu lên đi. Chính mình ngày thường cùng Tuyết Nhi Vương Phi cũng không thế nào đi lại, nếu không đem Lão Vương Phi nâng ra tới, có chút lời nói thật đúng là khó mà nói. Tuyết Nhi nhìn nhìn Trác mã, Trác mã hành lễ đi ra ngoài. Tuyết Nhi khép lại trong tay sổ sách, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Hàn Di Nương cười cười, Lao Vương Phi cùng ta nói nữ nhân phải đối chính mình hảo điểm. Tuyết Nhi cười khổ một chút, Hàn Di Nương ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi mấy năm nay là như thế nào lại đây. Theo nàng biết, vương gia giống như một lần đều mội đi qua nàng sân. Hàn Di Nương bình tĩnh nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng tưởng được đến vương gia sủng ái, chính là nhiều năm như vậy nhiều đi, vương gia vẫn là đối ta làm như không thấy. Dần dần, ta cũng liền hết hy vọng. Tuyết Nhi nhìn Hàn Di Nương hỏi, ý của ngươi là làm ta cũng hết hy vọng. Hàn Di Nương cười cười, đương nhiên không phải. Ngài cùng ta không giống nhau. Ngài là Vương Phi. Ta chẳng qua là cái nho nhỏ di nương, hơn nữa vẫn là cái không được sủng di nương. Ta nếu là chưa từ bỏ ý định nói chính là cùng ta chính mình không qua được. Tuyết Nhi phiết hàn di nương liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra rất nghĩ thoáng. Hàn di nương cười cười, thưởng khai nhật tử mới hảo quá nha. Ta hiện tại mỗi ngày theo theo hoa, pha pha trà, nhật tử quá chính là đã nhàn nhã lại tự tại. Tuyết Nhi cười cười, cho nên mẫu thân làm ngươi tới khuyên ta. Hẳn là đi. Tuyết Nhi vương phi, ngài đừng trách ta nói chuyện thẳng. Ngài vừa tới thời điểm có thể so hiện tại sinh đẹp nhiều. Hàn Di nương tưởng sấn cơ hội này cùng Tuyết Nhi làm tốt quan hệ. Có lẽ, Tuyết Nhi về sau còn có thể giúp được nàng. Tuyết Nhi sờ sờ chính mình mặt, thật vậy chăng? Hàn Di nương gật gật đầu, lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm. Ta còn tưởng rằng ta thấy được tiên nữ. Chính là hiện tại Hàn Di nương lôi kéo Tuyết Nhi đi tới trước bàn trang điểm. Ngươi kéo ta đến này làm gì? Ngài chính mình chiếu chiếu gương, nhìn xem trong gương nữ nhân còn có phải hay không tiên nữ hiện tại Tuyết Nhi trong ánh mắt một chút thần thái đều không có, cả người đều tử khí trầm trầm. Tuyết Nhi sờ sờ trong gương chính mình, nữ nhân này thật là ta sao? Hàn Di Nương ở bên cạnh nói, ta nghe nói ngài trước kia là Thiên lương tộc đẹp nhất nữ nhân. Hàn Di Nương cố ý cường điệu trước kia hai chữ. Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn trong gương nữ nhân, này thật là ta sao? Ta có bao nhiêu lâu không có hảo hảo chiếu qua gương? Như vậy ta nam nhân còn sẽ thích sao? Tuyết Nhi vương vi, tuy nói ngài thiên sinh lệ chất. Khá vậy không thể như vậy đạp hư đi. Chúng ta nữ nhân cũng liền đẹp như vậy mấy năm. Tuyết Nhi lầm bẩm, ta như thế nào biến thành cái dạng này. Quái không vương gia hiện tại vừa thấy đến ta quay đầu liền đi. Hàn Di Nương cười cười, Tuyết Nhi vương phi, lão vương phi hiện tại thực thích vi vũ. Tuyết Nhi quay đầu tới nhìn Hàn Di Nương nói, ý của người là. Hàn Di Nương gật gật đầu, vương gia hiện tại nhất để ý cũng là tiểu công tử. Tiểu công tử như vậy tiểu liền không có nương, ngài có phải hay không hẳn là nhiều bồi bồi nàng. Tuyết nhi minh bạch, hàn di nương ý tứ là làm nàng thông qua uy vũ tiếp tiến vương gia. Chỉ cần uy vũ tiếp nhận rồi nàng, vương gia nhất định sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Bất quá! Ngươi vì cái gì không làm như vậy? Hàn di nương tự dễ cười cười, tiểu công tử chính là khánh vương phủ thế tử, ta nào có tư cách chiếu cố hắn. Ngài liền không giống nhau, ngài là thiên lương tộc công chúa, vương gia chính phi, theo lý, tiểu công tử cũng nên đeo ngài một tiếng mâu thân. Vương gia sẽ làm ta tiếp cận tiểu công tử sao? Vương gia có thể hay không ta không biết, bất quá Lao Vương Phi nhất định rất vui lòng người tiếp cận tiểu công tử. Lao Vương Phi hẳn là thực thích Tuyết Nhi, bằng không cũng sẽ không làm chính mình tới khuyên nàng. Thật sự, ngài nếu là không tin nói có thể thử xem. Hảo, Hàn Di Nương cao hứng cười cười, Hảo, ta nhiệm vụ hoàn thành. Tuyết Nhi cảm kích nhìn nhìn Hàn Di Nương, cảm ơn ngươi. Hẳn là, Hảo, ta đi trở về. Tuyết Nhi kéo lại Hàn Di Nương, tại đây ăn cơm đi. Ta làm chắc mã là mấy cái thiên ương tộc đặc sắc đồ ăn. Hàn Di Nương rất vui lòng tiếp thu Tuyết Nhi hảo ý. Hảo, ta đã sớm tưởng nếm thử các ngươi thiên ương tộc mỹ thực. chương 196, rơi lệ. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Nhi liền trang điểm xinh xinh đẹp đẹp tới rồi Lao Vương Phi sân. Lao Vương Phi lên sau, tiểu phượng liền mang theo nàng đi vào. Mẫu thân, ta tới cấp ngài thỉnh ăn tới. Lao Vương Phi phát hiện Tuyết Nhi tinh thần hảo rất nhiều. Xem ra, Hàn Di Nương nói có tác dụng. Ân, ngồi đi Đúng vậy. Một hồi, Khánh Vương mang theo Huy Vũ lại đây. Nãi nãi, ta tới cấp ngài thỉnh an tới. Mẫu thân, hải nhi cho ngài thỉnh an. Hảo hảo, đều ngồi. Huy Vũ, tới nãi nãi này. Hảo, Huy Vũ đi tới Lao Vương Phi bên người. Nãi nãi, ngài đêm qua ngủ hảo sao? Lao Vương Phi cười ha hả nói. Hảo, người nào? Người ngủ có được không nha? Huy Vũ mỉm cười ngọt ngào cười. Hảo, nãi nãi, ta bồi ngài ăn cơm sáng được không? Hảo, Tuyết Nhi, ngươi cũng lưu lại bồi ta cùng nhau ăn cơm sáng đi. Tuyết Nhi cao hứng gật gật đầu. Khánh Vương nhíu nhíu mày, mẫu thân, ta liền không bồi ngài. Lão Vương Phi gật gật đầu. Khánh Vương đứng lên, mẫu thân, kia Hải Nhi cáo tử. Ân. Lão Vương Phi nhìn nhìn Tiểu Phượng, làm cho bọn họ đem cơm sáng đoan lại đây đi. Đúng vậy. Một hồi, bọn nha hoàn đem cơm sáng dọn xong, mới vừa ngồi xuống, Tuyết Nhi liền cấp uy vũ gấp một chiếc đũa đồ ăn, uy vũ cái này ăn rất ngon, ngươi nếm thử. uy vũ gật gật đầu. lao vương phi vừa lòng cười cười. uy vũ ăn canh thời điểm tuyết nhi lại nhắc nhở nói, thổi thổi lại uống, đừng năng. uy vũ kỳ quái nhìn nhìn tuyết nhi, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nói thanh, cảm ơn. lao vương phi sở sở uy vũ đầu, uy vũ, tuyết nhi công chúa cũng là cha ngươi vương phi, cho nên tuyết nhi công chúa cũng là người mẫu thân. uy vũ đôi mắt lóe lóe, phải không? lao vương phi gật gật đầu, uy vũ. Ngươi có nghĩ muốn cái đệ đệ? Lao Vương Phi vẫn luôn muốn cho Khánh Vương nhiều cho nàng sinh mấy cái tôn tử. Uy Vũ chớp chớp mắt, đệ đệ. Đúng rồi, nếu là lại có cái đệ đệ nói Uy Vũ liền không cô đơn. Uy Vũ vô vô tay, hảo a hảo a. Tuyết Nhi đôi mắt lập tức sáng. Lao Vương Phi cũng thật cao hứng. Buổi tối, Lão Vương Phi làm tiểu phượng đem Khánh Vương kêu lại đây. Khánh Vương ngồi xuống sau. Lao Vương Phi cười tủm tỉm nói đến, Khánh Nhi. Uy Vũ muốn đệ đệ. Khánh Vương sửng sốt một chút, phải không? Uy Vũ như vậy tiểu, như thế nào sẽ chủ động muốn đệ đệ? Lao Vương Phi gật gật đầu, Uy Vũ một người quá cô đơn. Khánh Vương cười cười, vậy đem nhị đệ Hải tử tiếp nhận tới bồi hắn chơi mấy ngày. Nhị đệ lập tức liền phải triệu hồi kinh thành tới. Lao Vương Phi chừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, ngươi nhị đệ lại không ở kinh thành. mẫu thân, nhị đệ quá mấy ngày liền đã trở lại. Lao Vương Phi nhịu như mày, phải không? Khánh Vương gật gật đầu. Nhị đệ ra hải tử cùng Uy Vũ không sai biệt lắm đại. Lao Vương Phi phiết Khánh Vương liếc mắt một cái, có phải hay không ngươi đem hắn triệu hồi tới? Khánh Vương lắc lắc đầu, mẫu thân, nếu là không có khác sự ta liền đi về trước. Lao Vương Phi phất phất tay. Từ Lao Vương Phi kia ra tới sau, Khánh Vương liền đi Uy Vũ phòng. Uy Vũ đang ở cùng ngọc hổ chơi. Nhìn đến Khánh Vương sau, Uy Vũ liền chạy tới, cha, ngươi đã trở lại. Khánh Vương đem Uy Vũ ôm lên, Uy Vũ, ngươi muốn đệ đệ. Có lẽ uy vũ thật sự sẽ có đệ đệ uy vũ nhíu như mày không phải là nãi nãi muốn hắn chỉ là vì hống nãi nãi vui vẻ mà thôi khánh vương cười cười liền biết là mẫu thân đảo quỷ kia uy vũ có nghi muốn uy vũ đôi mắt lập tức đỏ ta nương đã chết ta không bao giờ khả năng có đệ đệ muội muội khánh vương sờ sờ uy vũ đầu đừng khổ sở có lẽ khánh vương ngừng lại hiện tại còn không thể nói cho uy vũ uy vũ vai cổ hỏi có lẽ cái gì khánh vương cười cười không có gì Đúng rồi, cha dạy ngươi binh pháp ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Ngày hôm sau, Khánh Vương đang ở bồi uy vũ luyện tự, mặc hương vào được, Vương ra, Tuyết Nhi Vương phi tới. Khánh Vương nhíu nhíu mày, nàng tới này làm gì? Làm nàng vào đi. Đúng vậy. Một hồi, Tuyết Nhi vào được, Vương ra. Ngài cũng ở nha. Khánh Vương sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng không phải tới tìm chính mình, như thế nào? Ngươi không phải lão tìm buồn Vương. Tuyết Nhi gật gật đầu kia ngài là, ta là tới tìm Uy Vũ. Khánh Vương nhíu như mày, ngươi tìm Uy Vũ làm gì? Ta cho hắn làm vài món quần áo. Uy Vũ đem đầu nâng lên, ngươi vì cái gì phải cho ta làm quần áo? Bởi vì ta là ngươi mẫu thân nha. Úc! Uy Vũ cúi đầu không nói. Khánh Vương tuy rằng không cao hứng, khá vậy khó mà nói cái gì. Tuyết Nhi cười cười, Uy Vũ. Ngươi muốn hay không thử xem xem thích hợp hay không? Không cần. Uy Vũ muộn thanh muộn khí nói, cảm ơn. Uy Vũ thần ngoan. Khánh Vương nhìn nhìn Tuyết Nhi, còn có việc sao? Không có, ta đây làm chắc mã đem quần áo dao cho Mạc Hương đi. Khánh Vương gật gật đầu. Tuyết Nhi hành lễ đi ra ngoài. Tuyết Nhi đi rồi về sau Khánh Vương nhìn Huy Vũ hỏi, nàng trước kia tới xem qua người sao. Huy Vũ lắc lắc đầu. Khánh Vương ánh mắt đổi đổi, Tuyết Nhi muốn làm gì? Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Tuyết Nhi lại cấp Huy Vũ đưa lại đây thật nhiều món đồ chơi. Huy Vũ, mau tới đây. Uy Vũ rầu rĩ không vui đi qua. Tuyết Nhi làm bọn nha hoàn đem đồ chơi đặt tới trên bàn, "Thích sao?" Uy Vũ cười cười, "Ta đã là đại hài tử." Tuyết Nhi sờ sờ Uy Vũ khuôn mặt nhỏ, "Đại hài tử cũng có thể chơi món đồ chơi nha." "Hảo đi, cảm ơn." Tuyết Nhi ngồi xổm xuống nhìn Uy Vũ nói, "Uy Vũ, mẫu thân bồi ngươi cùng nhau ăn cơm trưa được không?" Uy Vũ gật gật đầu. Phần 143. Một hồi, Khánh Vương liền đã trở lại, "Tuyết Nhi, ngươi ra tới một chút." Chú Bổn Vương có chuyện hỏi ngươi. Tuyết Nhi sờ sờ uy vũ đầu, mẫu thân một hồi lại trở về bồi ngươi. Khánh Vương mang theo Tuyết Nhi tới rồi phòng bên cạnh. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuyết Nhi đôi mắt nổi lên điểm lệ quang, Vương ra. Nếu không phải bởi vì ta, Tứ Mội cũng sẽ không. Ta tưởng thế Tứ Mội chiếu cố uy vũ. Khánh Vương hát mặt nói, không cần. Uy vũ có người chiếu cố. Tuyết Nhi nước mắt rớt xuống dưới, Vương ra. Ngài khiến cho ta vì Tứ muội làm chút chuyện đi Nếu không phải bởi vì ta. Hảo. Đừng nói nữa. Khánh Vương lạnh giọng nói. Tuyết Nhi xoa xoa nước mắt. Vương ra, ta sẽ hảo hảo chiếu cố vi Vũ. Về sau. Huy Vũ chính là ta hài tử. Huy Vũ hắn là tứ muội hài tử. Ta biết, ta ý tứ là ta sẽ giống đau chính mình thân Nhi tử giống nhau đau Huy Vũ. Không cần. Tuyết Nhi nhìn Khánh Vương nói. Vương ra, ta biết ngài đau vi Vũ, chính là ngài còn có thật nhiều sự phải làm. Khánh Vương vẫy vây tay. Ngươi trở về đi. Khánh Vương không nghĩ làm nữ nhân khác tiếp cận Uy Vũ. Hào đi, ta đi về trước. Ra tôi sau, Tuyết Nhi qua đi nói cho Uy Vũ nàng Lâm thời có chút việc, cho nên không thể bồi hắn. Uy Vũ khách khí cười cười, không quan hệ. Ra tôi sau, Tuyết Nhi cao hứng nói, chắc mã. Vương gia cùng ta nói chuyện. Khánh Vương đã thời gian rất lâu không có cùng Tuyết Nhi nói qua nhiều như vậy lời nói. Chắc mã cũng thay Tuyết Nhi cao hứng, chúc mừng công chúa. Thay ta đi cảm ơn Hàn Di nương. Nếu không phải nàng những lời này đó, chính mình còn ở kia cả ngày tự đoán tự ngải. Chỉ cần ta hảo hảo chiếu cố vi vũ, vương ra sớm hay muộn sẽ tha thứ ta. Biết Tuyết Nhi chủ động tiếp cận vi vũ sau, lão vương phi cười cười, cái này Tuyết Nhi, nhưng xem như thông suốt. Từ đó về sau, Tuyết Nhi lâu lâu liền tới nhìn xem vi vũ, Khánh Vương cũng không phải cả ngày ngốc tại vương phủ, những người khác lại không dám không cho nàng tiến. Tứ muội đang ở vi tia trước ăn bắp. Trương Hiên bỗng nhiên la lớn, Linh Chi. Kia chấp cùng tứ mội không hẹn mà cùng hỏi, ở đâu? Trương Hiên chỉ chỉ phía trước trên núi, kia. Tứ mội nhìn nhìn, đó chính là Linh Chi nha. Đúng vậy. Tứ mội muốn chạy qua đi nhìn xem, trương Hiên giữ nàng lại, người đừng qua đi. Hôm nay mới vừa hạ một trận mưa, cái kia sườn núi thượng là khô nhiều như vậy. Một không cẩn thận liền sẽ té ngã. Tứ mội ngoan ngoãn ngừng lại. Một hồi, trương Hiên liền đem Linh Chi đào ra. Trương Hiên vừa định trở về đi. Liền nhìn đến tứ muội mặt sau không biết khi nào nhiều một con lang. Tia chớp. Mặt sau có lang. Tia chớp mới vừa chuyển qua đi, lang liền nhào tới. Trương Hiên đem trong tay Linh Chi ném tới trên mặt đất, tứ muội mau tránh đến trong không gian. Tứ muội chớp trước mắt, không gian là cái gì? Trương Hiên vọt lại đây, chính là chúng ta trụ địa phương. Úc tứ mội nghĩ tới đi bỏ đến tia chớp bối thượng, trước kia các nàng đều là cùng nhau trở về. Trương Hiên chạy nhanh kéo lại tứ mội, chính người đi về trước. Tứ muội chớp chớp mắt, "Vậy các ngươi nào?" Trương Hiên sốt ruột nói, "Chúng ta một hồi lại trở về." Tứ muội lôi kéo Trương Hiên tay hào nói, "Không cần, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau trở về." Lại tới nữa một con lang, kia chấp có điểm đỉnh không được, "Tứ muội, mau trở về." "Không, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau trở về." Trương Hiên dùng sức nắm tứ muội cánh tay hắc mặt nói đến, "Ngươi nếu là lại không quay về ta cần phải sinh khí. Ngươi niết đầu ta." "Ngươi không nghe lời." "Ta sinh khí." Trương Hiên lớn tiếng nói, kia, hảo đi. Tứ Muội mới vừa đi vào, Trương Hiên liền lớn tiếng phân phó nói, ta không gọi ngươi, ngươi liền không cho phép ra tới. Nghe được không? Tứ Muội thanh âm từ trong không gian truyền ra tới, nghe được. Nghe được Tứ Muội hồi đáp sau, Trương Hiên chạy nhanh tiến lên giúp kia chớp. Một hồi, lại tới nữa năm con lang. Trương Hiên thẩm kêu một tiếng không tốt, gặp được bảy sói. Kia chớp trên người mau cũng đều dựng lên. Hơn nửa canh giờ sau. Trương Hiên cùng Tia Chấp rốt cuộc đem bầy sói đánh lui. Trương Hiên chạy nhanh hô, tứ muội, mau ra đây. Chính mình cùng Tia Chấp đều bị thương, Giá Thu đối mùi máu tươi đều thực mẫn cảm. Nếu là không nhanh lên trốn đến trong không gian, hắn cùng Tia Chấp đều sẽ mất mạng. Hảo. Tứ muội ra tới nhìn đến Trương Hiên cùng Tia Chấp trên người huyết sau lập tức khóc lên. Các ngươi đây là làm sao vậy? Trương Hiên an ủi nói, không có việc gì, tứ muội, nhanh lên lại đây. Tứ muội lại đây sau. Trương Hiên liền ôm nàng ngồi xuống kia chớp bối thượng, tứ muội mang chúng ta trở về. Tứ muội khóc lóc nói, hảo. Trở lại không gian sau, tứ muội nước mắt còn không có đỉnh. Trương Hiên đem tứ muội ôm ở trong lòng ngực, ngươi có thể vì ta rơi lệ, ta chính là đã chết cũng đáng. chương 197, giáo. Tứ muội biên khóc biên dùng tay đi đổ Trương Hiên trên người miệng vết thương, ngươi làm sao vậy? Ô ô, ta không nên một người tiến vào. Ô ô, Trương Hiên ôn nu nói, ngoan. Đừng lo lắng, điểm này thương không có gì đáng ớn. Chính là, chính là tứ muội nhìn nhìn từ khe hở ngón tay chảy ra đồ vật, ta đổ không được. Tứ muội không biết Trương Hiên trên người đây là cái gì, nhưng trong tiềm thức, nàng biết này không phải một chuyện tốt. Trương Hiên cấp tứ muội xoa xoa nước mắt, ngoan, đừng khóc, ta dùng nước sông tẩy tẩy thì tốt rồi. Ngươi xem, kia chớp trên người huyết đã ngừng. Kia chớp đang ở không gian nước sông lan lộn. Tứ muội nhìn đến sau chạy nhanh đẩy Trương Hiên hướng Hà bên kia đi. Ngươi cũng mau đi. Hảo. Trương Hiên tới rồi bờ sông sau liền ngừng lại. Tứ mội lại đẩy đẩy hắn, nhanh lên đi vào nhà. Tứ mội cho rằng Trương Hiên cũng giống tia chấp như vậy ở trong sông lăn qua lăn lại. Ta không cần đi vào. Trương Hiên ngồi xổm xuống thân dùng tay múc chút thủy rơi tại miệng vết thương thượng. Ngươi xem, ta có thể như vậy. Tứ mội học Trương Hiên bộ dáng từ trong sông lấy chút thủy rơi tại Trương Hiên miệng vết thương thượng. Trương Hiên hạnh phúc cười cười. Một hồi, Trương Hiên huyết cũng ngừng. Tia chớp tử cũng đi lên. Trương Hiên ngưng thần nghe nghe bên ngoài động tĩnh. San sát sa, san sát sa. Tia chớp lô thai cũng dựng lên. Trương Hiên nhìn nhìn Tia chớp, may mắn chúng ta trốn mau. Thư Thanh Âm phán đoán, bên ngoài ít nhất có 20 đầu lang. Tia chớp gật gật đầu, chỉ mong chúng nó không cần đem tia cây linh chi râm hư. Một hồi, Trương Hiên nghe được bên ngoài không động tĩnh. Tia chớp, bên ngoài những cái đó lang cũng có phải hay không đi rồi? Tia chớp dùng cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Không có, chúng nó còn đều ở. Trương Hiên hơi chút suy nghĩ một chút liền minh bạch. Bọn người kia thật đúng là rào hoạn, cư nhiên tưởng ẩn nắp lên chờ bọn họ chui đầu vô lưới, chúng ta trên người hương vị chúng nó có phải hay không cũng có thể ngửi được. Xem ra là, Tia chấp vòng quanh không gian đi rồi một vòng, chúng nó liền ở chúng ta chúng quanh. Trương Hiên cười cười, cũng may chúng ta giữ chữ sung túc, bằng không còn đi ra ngoài cùng chúng nó liều mạng. Tia chấp gật gật đầu, chúng nó hẳn là ngốc không được nhiều thời gian dài. Trương Hiên cùng tia chấp chú ý bảy sói thời điểm. Tứ mội đã bắt đầu động thủ nấu cơm. Tứ mội hiện tại sẽ làm một ít đơn giản đồ ăn. Một hồi, đồ ăn mùi hương bay lên. Tứ mội chiều Trương Hiên cùng tia chấp vây vây tay, lại đây ăn cơm. Hảo! Trương Hiên cùng Tứ mội mới vừa cầm chén bưng lên tới liền nghe được tiếng sói chú. Chạm vào. Tứ mội dọa tới rồi, trong tay chén rớt tới rồi trên bàn. Trương Hiên đứng lên ôm lấy Tứ muội đừng sợ. Chúng nó vào không được. Tứ muội ôm chặt lấy Trương Hiên eo, vừa rồi chính là chúng nó đem ngươi cùng tia chớp biến thành như vậy sao? ân Trương Hiên chấn an vô vô tứ muội bối. Tứ muội tức giận nói, chúng nó là người xấu. Trương Hiên cười cười, đúng vậy, chúng nó là người xấu. Ngoan! Ăn cơm đi, không cần phải xen vào chúng nó. Tứ muội gật gật đầu. Cơm nước xong sau, Trương Hiên hỏi hỏi tia chớp, những cái đó lang đi rồi không? Tia chớp lắc lắc đầu. Trương Hiên tưởng, bọn người kia còn rất chấp nhất. Khả năng chúng nó cũng tưởng làm rõ ràng, vì cái gì rõ ràng nghe thấy được con ngồi hương vị lại tìm không thấy con ngồi. Trương Hiên đem tùy thân mang ý gì thư đem ra, nếu bị nhốt ở trong không gian, vậy tìm điểm sự tình làm đi. Tứ Mội, ta dạy cho ngươi biết chữ được không? Trương Hiên phát hiện Tứ Mội hiện tại chỉ là trí lực thấp, cũng không phải cái gì đều học không được. Tứ Mội chớp chớp mắt, hảo chơi sao? Trương Hiên gật gật đầu. Tứ Mội cao hứng đã đi tới, vậy ngươi giáo đi. Một cái buổi chiều đi qua. Tứ mội học xong hai chữ, một cái hả, một cái thủy. Ngày thứ ba thời điểm, đám kia lang từ bỏ. Từ lúc không gian ra tới, Trương Hiên liền chạy tới cái kia sườn núi thượng. Vận khí không tồi, Linh Chi không có bị dâm hư, bất quá đã héo, không biết còn có thể hay không dùng. Trương Hiên ôm Tứ mội ngồi xuống kia chớp bối thượng, Tứ mội. Chúng ta vào đi thôi. Tứ mội quay đầu lại nhìn Trương Hiên, chúng ta không phải mới ra tới sao. Trương Hiên cơ cơ trong tay Linh Chi, ta ra tới là vì tìm cái này hiện tại ta tìm được rồi, hào đi, trở lại không gian sau, trương hiên liền đem linh chi loại tới rồi trong đất, tứ muội, đầu của ngươi hiện tại ngứa không ngứa, tứ muội sờ sờ đầu mình, không ngứa nha, trương hiên chầm ngâm sau khi liền đến trong sông múc một chén nước theo linh chi căn rót đi xuống, Tới xong sau, trương hiên liền bắt đầu quan sát tứ muội phản ứng, nếu là như vậy còn không được nói này viên linh chi liền lãng phí, một hồi, tứ muội dùng tay gãi gãi tóc, trương hiên đôi mắt lập tức sáng. Tứ muội, ngươi đầu có phải hay không bắt đầu ngứa?" Tứ muội gật gật đầu. "Vậy ngươi mau đi trên giường nằm." "Hảo." Một hồi, Tứ muội ngủ rồi. Trong đất kia cây linh chi cũng khô héo. Trương Hiên vuốt Tứ muội mặt nói, "Tứ muội, ngươi lần này tỉnh lại lại sẽ là bộ dáng gì nào? Sẽ nhớ tới trước kia sự sao? Ta hy vọng ngươi nhanh lên hảo lên, nhưng lại sợ ngươi đã khỏe liền sẽ rời đi ta. Tứ muội, ngươi sẽ lưu tại ta bên người, đúng hay không?" Một bên kia trước bảo bảo thổ. Nhân loại cảm tình thật phức tạp. Uy Vũ mới vừa tan học, Tuyết Nhi công chúa liền cười hì hì đã đi tới. Uy Vũ. Uy Vũ khách khí cười cười. Tuyết Nhi sờ sờ Uy Vũ khuôn mặt nhỏ, ta muốn đi xem nãi nãi. Người muốn hay không cùng đi. Hảo, ta cũng tưởng nãi nãi. Tuyết Nhi ngồi xổm xuống thân nhìn Uy Vũ đôi mắt hỏi, Uy Vũ. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Uy Vũ thẹn thùng cười cười, không thể. Uy Vũ có thể cảm giác được. Cái này tuyết nhi công chúa đối chính mình không có ác ý nhưng hắn đã là đại hải tử, cho nên không thể để cho người khác ôm. Tuyết nhi có điểm thất vọng, ta đây có thể nắm ngươi sao? Huy vũ gật gật đầu. Nhìn đến tuyết nhi nắm huy vũ tiến vào, lao vương phi vừa lòng gật gật đầu. Huy vũ buông ra tuyết nhi tay chạy tới lão vương phi bên người. Mãi mãi, người hôm nay buổi sáng có hay không tưởng ta? lão vương phi nhéo nhéo huy vũ tiểu béo mặt, đương nhiên suy nghĩ, tiểu phượng, đem ta cấp tiểu công tử chuẩn bị điểm tâm lấy ra tới Đúng vậy. Cảm ơn mãi mãi. Một hồi, Tiểu Phượng bưng một mâm tinh xảo điểm tâm ra tới. Huy Vũ tiếp nhận tới sau cầm một khối đưa đến Lao Vương Phi bên miệng. Nãi mãi, ngài ăn trước. Lao Vương Phi cười đôi mắt đều nhìn không thấy, hảo. Chúng ta Huy Vũ thật là cái hiếu thuận hải tử. Huy Vũ lại bưng mâm đi tới Tuyết Nhi trước mặt. Tuyết Nhi cầm một khối sau cũng khen Huy Vũ một câu. Huy Vũ ăn một khối sau lão Vương Phi hỏi, ăn ngon sao? Phần 144. Huy Vũ gật gật đầu. Lão Vương Phi sở sở Uy Vũ đầu, kia ngày mai mãi mãi còn làm phòng bếp cho người làm. Cảm ơn mãi mãi. Cơm nước xong sau, Tuyết Nhi lại nắm Uy Vũ rời đi Lão Vương Phi sân. Ra tới sau, Tuyết Nhi nói, Uy Vũ. Ta đưa ngươi trở về đi. Uy Vũ trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, quá phiền thoái, ta chính mình trở về thì tốt rồi. Tuyết Nhi cười cười, không phiền thoái. Đi thôi. Vậy được rồi. Tới rồi Uy Vũ phòng sau, Tuyết Nhi hỏi, Uy Vũ. Ta dạy cho ngươi cưới ngựa được không? Các nàng thiên lương tộc tiểu hài tử đều là ở trên lưng ngựa lớn lên. Huy vũ lắc lắc đầu, nương không được hắn kỵ so với chính mình cao động vật. Cưới ngựa thực hào ngoạn, ta cho ngươi chuẩn bị một con tiểu mã, kia thất tiểu mã nhưng xinh đẹp. Nếu không, ta trước mang ngươi đi xem. Huy vũ kiên định lắc lắc đầu. Ta quá tiểu, không thể cưới ngựa. Nương là nói như vậy. kia con ngựa rất nhỏ. Tuyết nhi so đo chính mình eo, cũng liền như vậy cao. Huy vũ như như mày. Ta nương không cho ta kỵ so với ta cao động vật. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, nguyên lai like là như thế này nha, hảo đi. Vậy chờ ngươi lại đại điểm thời điểm ta lại dạy ngươi cưới ngựa hảo. Cảm ơn. Cùng mẫu thân liền không cần khách khí như vậy. Khánh Vương tiến vào thời điểm vừa lúc nghe được những lời này. Huy Vũ, lại đây. Cha. Huy Vũ cao hứng bổ nhào vào Khánh Vương trong lòng ngực. Cha, ngươi ăn cơm xong không? Ăn qua, ngươi nào? Ta cũng ăn qua, cha. Nãi nãi kia có một loại ăn rất ngon điểm tâm. Nãi nãi thuyết minh thiên còn có, ta ngày mai cho ngài mang một khối trở về. Khánh Vương cảm thấy trong lòng ấm áp. hảo. Tuyết Nhi si mê nhìn Khánh Vương, Vương ra hiện tại biểu tình hảo ôn nu. Uy Vũ, cha mang ngươi đi cưới ngựa được không? Hảo, Uy Vũ cao hứng nói, ta thích nhất cùng cha cùng nhau cưới ngựa. Tuyết Nhi thanh âm cắm tiến bảo, Vương ra, ta có thể cùng đi sao? Khánh Vương nhàn nhạt nói, ngươi mã theo không kiểm xích diễm. Ta. Hào đi. Khánh Vương ôm Uy Vũ vỗ cười một đoạn sau ngừng lại, "Uy Vũ, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một mẫu thân." Hắn không nghĩ tứ mọi trở về thời điểm phát hiện Uy Vũ tâm bị người khác quấy chạy. Ta biết Uy Vũ hủy khuất nhìn Khánh Vương nói, "Cha, ta không nghĩ kêu nàng mẫu thân." "Vậy đừng kêu." Uy Vũ đôi mắt chớp chớp, "Chính là, ngài mãi muốn cho ta kêu nàng mẫu thân. Cha sẽ cùng ngài mãi nói." Uy Vũ ôm lấy Khánh Vương cổ, "Cảm ơn cha." Khánh Vương cười cười, "Uy Vũ, ngươi nghĩ đến đâu chơi?" Cha, chúng ta đi trong núi chơi được không? Hảo. Tới rồi nam Sơn sau, Khánh Vương nhìn nhìn bên người thị vệ, các ngươi đi biệt viện đi. Đúng vậy. Vào núi sâu sau, uy vũ chiêu một con con báo bổi chính mình chơi. Từ trong núi sau khi trở về, Khánh Vương liền đến Lão Vương phi phòng, mẫu thân. Nghe nói ngày này có ăn ngon điểm tâm. Lão Vương phi cười nói, bao lớn người, còn cả ngày nghĩ ăn ngon. Tiểu Phượng. Đi đem điểm tâm cấp vương ra lấy tới. Đúng vậy. Tiểu Phượng đem điểm tâm đoan lại đây sau, Khánh Vương ăn một khối, sắc thật ăn rất ngon. Chẳng không được Uy Vũ Tuyết Minh tiên cho ta mang một khối trở về. Phải không? Lão Vương Phi hiện tại đối Uy Vũ là càng ngày càng vừa lòng. Ân. Khánh Vương nhìn nhìn bọn nha hoàn, các ngươi đều đi xuống đi. Đúng vậy. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Lão Vương Phi hỏi, làm sao vậy? Mẫu thân, ta không nghĩ làm Tuyết Nhi cùng Uy Vũ quá thân cận. Vì cái gì? Mẫu thân, Uy Vũ là tứ muội hài tử. Tứ mội không phải đã chết sao? Tứ mội nàng. Tóm lại, ta sẽ không làm vì vũ kêu tuyết Nhi mẫu thần. Lao vương phi đôi mắt lué lué, ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? chương 198, mượn hổ. Ta khánh vương nghĩ nghĩ, tứ mội nàng. Lao vương phi đánh gãy khánh vương nói, nàng không thích khánh vương lao đem tứ mội treo ở bên miệng. Ta biết ngươi trong lòng đối tứ mội có thua thiệt, khả nhân các có mệnh. Lao vương phi đã từ tuyết Nhi trong miệng đã biết ngày đó sự. Mẫu thân. Hải Nhi không tìm được tứ muội thi thể, cho nên tứ muội nàng khả năng còn chưa có chết. Khánh Vương muốn cho lão Vương phi trước có cái chuẩn bị tâm lý. Lão Vương phi trừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, ngươi này không phải lừa mình dối người sao? Ý trời môn người kia không phải nói sao, Triệu Tứ muội lúc ấy liền ngã chết. Khánh Nhi, sự tình đã qua đi lâu như vậy, ngươi liền nghĩ thoáng chút đi. Còn có, ngươi chuẩn bị vắng vẻ Tuyết Nhi cả đời sao? Khánh Vương không nghĩ nói cái này, mẫu thân, chúng ta đang nói uy vũ sự. Tuyết Nhi cũng là người vương phi, uy vũ kêu nàng mẫu thân làm sao vậy? Mẫu thân, Lão vương phi nâng nâng tay, hảo, ngươi đừng nói nữa. Ngươi thường xuyên không ở nhà, Tuyết Nhi nguyện ý giúp ngươi chiếu cố uy vũ ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Còn có, ngươi cũng nên lại cho ta thêm mấy cái tôn tử. Khánh Vương đứng lên, mẫu thân, ngài nghỉ ngơi đi, hài Nhi đi trở về. Lão vương phi trách cứ nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái. Tuyết Nhi nàng nói như thế nào đều là thiên ương tộc công chúa, ngươi cũng không thể quá vắng vẻ nàng. Khánh Vương khỏe miệng tiểu kiều, kiều, nếu không phải nàng, chính mình cùng tứ muội như thế nào sẽ biến thành hôm nay như vậy? Đây là càn thanh quốc, không phải thiên lương tộc. Khánh Nhi, Tuyết Nhi như vậy thích ngươi, ngươi liền tha thứ nàng đi, nàng cũng không hy vọng phát sinh như vậy sự. Mẫu thân, Hải Nhi phải đi về bồi uy vũ đi. Lao Vương Phi phất phất tay, đi thôi. Nàng cũng không nghĩ quản này đó, nhưng nàng nếu là mặc kệ nói từ đâu ra tôn tử. Từ Lao Vương Phi sân rời đi sau, Khánh Vương liền đi Tuyết Nhi sân. Nếu mẫu thân bên kia nói không thông, vậy chỉ có thể từ Tuyết Nhi bên này nghĩ cách. Tuyết Nhi mới vừa nằm xuống, Chắc Mã liền vẻ mặt hưng phấn đi đến, "Công chúa, công chúa, vương gia tới." Tuyết Nhi tạch một chút đứng lên, "Thật vậy chăng? Thật sự?" Tuyết Nhi bước nhanh đi tới trước bàn trang điểm, "Mau, mau cho ta trang điểm, xem ra tiếp cận Uy Vũ quả nhiên là đúng." Một hồi, Tuyết Nhi từ nội thất ra tới, "Vương gia, ngài đã tới." Ân Khánh Vương nhìn nhìn Chắc Mã, Ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Tuyết Nhi thẹn thùng cười cười, vương ra, ta cho ngài châm trà. Không cần, Tuyết Nhi, có một chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Tuyết Nhi thâm tình chân thành nhìn Khánh Vương nói, ngài nói. Ngươi về sau không cần lại đi quái rầy vi vũ. Tuyết Nhi trên mặt biểu tình cương một chút, quái rầy. Nàng chiếu cố thế nhưng biến thành quái rầy. Tuyết Nhi thương tâm nhìn Khánh Vương, vương ra, ta chỉ là tưởng đền bù một chút đối tiểu vương phi thua thiệt. Khánh Vương cười cười, không cần. Có lẽ, tứ mội căn bản không chết. Thật sự, tuyết nhi đôi mắt lập tức sáng, nếu là tiểu vương phi không chết, kia vương ra liền sẽ không lại vắng vẻ nàng. Khánh vương gật gật đầu. Thật tốt quá, ngươi thật sự tìm được tiểu vương phi. Khánh vương không nghĩ tới tuyết nhi sẽ như vậy cao hứng, hơi một suy tư sau Khánh vương liền minh bạch. Còn không có, chuyện này ngươi trước không cần cùng những người khác nói, cũng không cần nói cho huy vũ. Tứ mội không trở về phía trước, Khánh vương sợ có khác biến số. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, còn không có. Có thể hay không? Vương ra, thật là tiểu vương phi sao. Hẳn là, ở tứ muội không trở về phía trước. bổn vương không nghĩ để cho người khác tiếp cận uy vũ. Ta hiểu được. Khánh vương đứng lên, hảo, bổn vương đi rồi. Vương ra, ngài Tuyết Nhi mặt đỏ hồng. Khánh vương nhìn nhìn Tuyết Nhi, làm sao vậy? Tuyết Nhi cắn cắn ngôi, vương ra. Ngươi có thể hay không lưu lại? Không được. Khánh vương không chút nào lưu luyến đi rồi. Khánh Vương đi rồi một hồi lâu, Tuyết Nhi mới đem chắc mã kêu tiến bảo, tháo trang sức đi. Tuyết Nhi ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tứ mội nhanh lên trở về. Chỉ cần tứ muội trở về, nàng cùng Vương gia chi gian bế tắc liền mở ra. Đúng vậy. Vài ngày sau, lão Vương Phi đem Tuyết Nhi gọi vào chính mình phòng. Mẫu thân, ngài tìm ta. Ấn lão Vương Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tuyết Nhi, ngươi mấy ngày nay như thế nào không đi huy vũ kia? Mới vừa nói nàng thông suốt, như thế nào lại đi trở về? Tuyết Nhi cười cười, ta mấy ngày nay có điểm nội. Khánh Vương Phủ có bao nhiêu sự, Lão Vương Phi trong lòng rõ ràng, có phải hay không Khánh Nhi cùng ngươi nói cái gì? Không có. Mậu thân. Ngài suy nghĩ nhiều. Phải không? Ấn. Lão Vương Phi cười cười, Khánh Nhi có phải hay không cùng ngươi nói triệu tứ muội còn chưa có chết? Tuyết Nhi biểu tình có điểm mất tự nhiên, không có. Lão Vương Phi vô vô Tuyết Nhi tay, ngươi cũng đừng gạt ta. Đi ngươi kia trước, Khánh Nhi đi tìm ta. Nói không muốn làm uy vũ cùng ngươi quá thân cận. Còn nói triệu tứ mội khả năng không chết. Tuyết Nhi ngượng ngùng nói, vương gia không cho ta nói, cho nên. Lao vương phi hiển từ nhìn nhìn Tuyết Nhi, đứa nhỏ ốc. Khánh Nhi hồ đồ, ngươi như thế nào cũng đi theo hồ đồ nào. Nếu là triệu tứ mội còn sống nói đã sớm đã trở lại. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, có lẽ, nàng ở sinh vương gia khí. Lúc ấy vương gia lựa chọn chính mình, triệu tứ mội không có khả năng không đệ bụng. Lao vương phi hừ một tiếng. Có cái gì hảo sinh khí? Là nàng chính mình vận khí không tốt, trách không được người khác. Tuyết Nhi túi lầu nói, tiểu vương phi là bị ta liên lụy. Lão vương phi cười cười, về sau đừng nói như vậy. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Tuyết Nhi đem đầu nâng lên, mẫu thân, vương gia nói tiểu vương phi không chết. Nàng thật sự thực hy vọng triệu tứ muội không chết. Tứ muội nếu là thật sự đã chết, vương gia sẽ đoán nàng cả đời. Hắn nói chính là khả năng không chết, không phải không chết. Triệu tứ mỗi thời gian dài như vậy đều không có trở về, khẳng định đã chết. Tuyết Nhi còn chưa từ bỏ ý định, chính là vương ra nói. Lao vương phi vẫy vây tay, ta dám khẳng định, triệu tứ mỗi đã chết. Tuyết Nhi tâm lệnh nửa thành, mẫu thân, ngài như thế nào như vậy khẳng định. Lao vương phi cười cười, ngươi không có đương quá mẫu thân, cho nên ngươi sẽ không minh bạch. Ở mẫu thân trong lòng, hai tử vĩnh viễn là đệ nhất vị. Triệu tứ mỗi chính là tái sinh khí, cũng sẽ không ném xuống uy vũ mặc kệ. Cho nên. Triệu tứ mội khẳng định đã không ở nhân thế. Tuyết Nhi không muốn tin tưởng, thật là như vậy sao? Nàng thật vất vả nhìn đến điểm hy vọng. Trong ngáy mắt như thế nào lại không có? Lão Vương Phi gật gật đầu, tin tưởng ta, ta sẽ không nói sai. Tuyết Nhi ủ rũ cụp đôi rời đi Lão Vương Phi sân. Chắc mã lo lắng hỏi, công chúa, ngài đây là làm sao vậy? Tuyết Nhi nhìn nhìn chắc mã, mấy ngày hôm trước, Vương gia nói cho ta tiểu Vương Phi không chết. Chắc mã cho rằng Tuyết Nhi lo lắng tứ muội trở về cùng nàng tranh sủng, công chúa, này chưa chắc không phải chuyện tốt. Ta biết. Chính là, mẫu thân nói, triệu bốn không khẳng định đã chết. Tuyết Nhi đem Lão vương phi những lời này đó nói một lần. Chắc mã không nghĩ làm Tuyết Nhi như vậy khổ sở, có lẽ, Lão vương phi đã đoán sai. Tuyết Nhi mắt sáng rực lên, sẽ sao? Ân, công chúa ngài tưởng, tiểu vương phi từ như vậy cao địa phương nga xuống, không có khả năng không bị thương. Nói không chừng tiểu vương phi thương thực trọng, cho nên cũng chưa về. Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, kia nàng có thể cho người trở về truyền tin nha. Có lẽ, có lẽ chắc mã vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, có lẽ người khác không tin nàng là vương phủ người. Vì cái gì? Có một lần ta đi phòng bếp lấy đồ vật, nghe được hai cái tiểu nha hoàn nói nhỏ. Các nàng nói, tướng mạo xấu xí người cùng buồn không cơ hội đến gia đình giàu có đương hạ nhân. Các nàng nói, các nàng nói giống tiểu vương phi như vậy diện mạo. Chính là đương cái nhóm lửa nha hoàn đều không đủ tư cách. Phần 145 Tuyết Nhi sắc mặt hào điểm, nguyên lai like là như thế này, tứ mội xảy ra chuyện trước, triệu tam ngưu đã đem triệu điển hai vợ chồng đều tiếp trở về quê quán. Tuyết Nhi biết, tứ muội quê quán ly kinh thành rất xa, cho nên, người khác cũng không có khả năng đi cho nàng người nhà truyền tin. Chắc mã nói tiếp, công chúa. Nô tỉ cảm thấy, ngài hay là nên tin tưởng vương gia, vương gia sẽ không tùy tiện nói bậy. Nói không chừng quá mấy ngày vương ra liền đem tiểu vương phi tìm trở về. Tuyết Nhi tâm tình hào điểm, chỉ mong đi. Công chúa, ngài muốn hay không đi xem tiểu công tử. Quá mấy ngày rồi nói sau. Tuyết Nhi lòng có điểm loạn. Hào đi. Huy Vũ đang xem thư, Khánh Vương vào được. Huy Vũ, nhìn cái gì thư nào. Huy Vũ đuông thư đứng lên. Cha, ta đang xem ngươi cho ta bà mời sáu kế. Khánh Vương sờ sờ Huy Vũ đầu, xem hiểu không? Huy Vũ gật gật đầu. Thích sao? Uy Vũ cao hứng nói: "Thích, cha, ta có thể đi ngươi thư phòng đọc sách sao?" Khánh Vương cười cười: "Đương nhiên là có thể." Uy Vũ đôi mắt lập tức cong lên: "Cảm ơn cha." "Đúng rồi, Tuyết Nhi công chúa có hay không tới tìm ngươi?" Uy Vũ lắc lắc đầu. "Uy Vũ, cha cùng ngươi thương lượng sự tình được không?" Cha ngài nói: "Cha muốn mượn ngươi phi hổ dùng một chút, được không?" Tứ muội xảy ra chuyện sau. Uy Vũ liền thành phi hổ, Ngọc Hổ chủ nhân. Uy Vũ chớp chớp mắt Hành, chính là cha ngươi vì cái gì muốn cùng ta mượn phi hổ? Cha hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Hảo đi, nguy hiểm sao? Nếu là nguy hiểm nói khiến cho ngọc hổ cũng đi thôi. Không nguy hiểm, có ngọc hổ ở uy vũ bên người khánh vương mới yên tâm. Uy vũ đem phi hổ kêu lại đây, phi hổ, ngươi đi giúp cha làm một chuyện được không? Phi hổ gật gật đầu. Khánh vương đứng lên, kêu cha hiện tại liền đem phi hổ mang đi. Hảo, uy vũ sờ sờ phi hổ cổ. Phi hổ, chú ý an toàn. Phi hổ gật gật đầu. Khánh vương mang theo phi hổ tới rồi tiền viện thư phòng. Vương Cường đã ở kia chờ. Vương ra, chuẩn bị tốt. Ân. Khánh vương nhìn phi hổ nói. Phi hổ, tứ muội không chết. Phi hổ đôi mắt lập tức chừng mắt nhìn lên. Thật sự. kia nó vì cái gì không cảm giác được. Khánh vương gật gật đầu. Chủ nhân hiện tại ở đâu? Ta không biết. Tam đệ mang theo nàng vào núi. Khánh vương vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận. Tam đệ vì cái gì mang theo tứ muội vào núi? Chẳng lẽ hắn là sợ chính mình phát hiện tứ muội còn sống? Vào núi? Ân, ta muốn cho ngươi cùng Vương Cường bọn họ cùng đi tìm tứ muội. Ở trong núi tìm người nói, Phi Hổ hiệu suất khẳng định so Vương Cường bọn họ cao. Phi Hổ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chương 199, trở về vương phủ. Khánh Vương ngồi xổm xuống nhìn Phi Hổ đôi mắt nói, Phi Hổ, làm ơn ngươi nhất định phải giúp ta đem tứ muội tìm trở về. Phi Hổ do dự một chút sau nói, Ta sẽ làm chủ nhân chính mình quyết định. Khánh vương trong mắt hiện lên một mặt đau, tứ mội từ trên núi ngã xuống thời điểm đầu góc quăng ngã hỏng rồi. Phi hổ sửng sốt một chút, ngươi là nói chủ nhân quăng ngã tròn váng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này chính mình mới không cảm giác được không gian tồn tại sao? Khánh vương gật gật đầu. Ta đã biết. Khánh vương sờ sờ phi hổ cổ, vì vi, vi vũ, giúp ta đem tứ mội tìm trở về được không? Khánh vương ở trong lòng yên lặng nói, Tam đệ, đại ca thực xin lỗi ngươi. Nghĩ đến vi vũ. Phi Hổ gật gật đầu, Khánh Vương nhìn nhìn Vương Cường, có cái gì tin tức lập tức thông chi bổn vương. Nếu không phải Hoàng Thượng không bỏ hắn đi, hắn thật sự rất tưởng tự mình đi đem tứ muội tìm trở về. Đúng vậy, Hảo, các ngươi xuất phát đi. Đúng vậy. Vương Cường mang theo Phi Hổ đi ra ngoài. Tứ Muội lông mi giật giật, Trương Hiên nhẹ nhàng hô thanh, Tứ Muội, Tứ Muội đôi mắt chậm rãi mở. Tứ Muội, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tứ Muội nhìn nhìn Trương Hiên trên mặt biểu tình. Ta thực hảo nha, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta, tứ muội, ngươi có thể xem hiểu ta trên mặt biểu tình. Xem ra kia cây linh chi có tác dụng, tứ muội trí lực lại để cao. Tứ muội gật gật đầu, ta không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương. Ân, tứ muội, ngươi có hay không nhớ tới trước kia sự? Tứ muội viết trương hiên liếc mắt một cái, ta chẳng qua là ngủ một giấc, sao có thể đem trước kia sự quên mất? Tứ muội từ trên giường ngồi dậy, ngươi cùng tia chấp thương thế nào? Trương Hiên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cùng Tia chấp đã không có việc gì. Tứ mội nhìn nhìn xung quanh, cái này địa phương giống như cùng bên ngoài không giống nhau, nó gọi là gì? Nó kêu không gian, người là nó chủ nhân. Ta là nó chủ nhân. Trương Hiên gật gật đầu. Chỉ có người mới có thể tùy ý ra vào cái này địa phương Trương Hiên đem không gian sự tình một chút nói cho Tứ muội Tứ muội sau khi nghe xong cảm thắn nói, nơi này thật là quá thần kỳ. Trương Hiên cười cười, nhớ kỹ, đây là chúng ta bí mật không thể nói cho người khác tứ muội hiện tại tâm trí còn không có hoàn toàn khôi phục có một số việc còn không thể tưởng được tứ muội chớp chớp mắt vì cái gì trương hiên xoa xoa tứ muội đầu ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời nói của ta là được hào đi trương hiên đem tia chớp kêu lại đây tứ muội ta dạy cho ngươi mã ngữ được không hào a tứ muội hiện tại học đồ vật tốc độ rõ ràng nhanh hơn vài ngày sau tứ muội cũng có thể cùng tia chấp tiến hành đơn giản đối thoại trương hiên đang xem thư Tứ muội lại đây, Trương Hiên. Ta cũng muốn học y y, ngươi dạy ta được không? Hảo a, tới, lại đây ngồi. Vương Cường mang theo Phi Hổ tìm hơn 2 tháng cũng chưa tìm được Tứ muội. Kỳ thật, có một lần bọn họ cùng Tứ muội liền ở cùng tòa sơn, chẳng qua, bọn họ ở bên ngoài, Tứ muội ở trong không gian. Trong không gian linh khí tạm thời đều tiêu hao xong rồi, cho nên Phi Hổ cũng không cảm giác được. Nay 2 tháng, Trương Hiên lại tìm được rồi một viên hơn 300 năm nhân sâm. Tứ mội tình huống lại hảo điểm. Nửa năm sau, Vương Cường cùng Phi Hổ vẫn là không có tìm được Tứ mội. Trương Hiên cách một đoạn thời gian liền sẽ cấp lao Vương Phi viết phong thư báo bình an. Hai năm sau, Tứ mội trí lực hoàn toàn khôi phục. Bất quá, trước kia sự đều không nhớ rõ. Trương Hiên vẫn luôn ở rồi dám muốn hay không đem sự tình trước kia nói cho Tứ mội. Tứ mội làm tốt sau khi ăn xong liền nhìn đến Trương Hiên lại đang ngẩn người. Trương Hiên, cơm hảo. Trương Hiên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ hồn nhiên chưa giác. Tứ mội đi tới nhẹ nhàng đẩy đẩy Trương Hiên, Trương Hiên, Cương hảo, nga, hảo. Trương Hiên đứng lên, bưng lên tới chén tới sau, Trương Hiên nhìn Tứ mội hỏi, Tứ mội, ngươi có muốn biết hay không sự tình trước kia? Tứ mội nhìn Trương Hiên hỏi, ngươi mấy ngày này chính là suy nghĩ chuyện này. Trương Hiên gật gật đầu. Ta một phương diện tưởng nói cho ngươi. Một phương diện lại sợ ngươi đã biết về sau rời đi ta. Tứ mội cười cười, Trương Hiên, ta không biết trước kia đã xảy ra cái gì, nhưng là ta biết. Ở ta mơ màng hồ đồ thời điểm là ngươi bồi ở ta bên người. Nếu là không có ngươi, ta bệnh cũng sẽ không hảo. Trương Hiên, ta hiện tại nhất muốn biết chính là ta vì cái gì sẽ bị thương. Nếu chính mình có thể tùy ý ra vào không gian, như thế nào còn sẽ thương như vậy trọng? Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái này ta cũng không rõ lắm. Ngươi xảy ra chuyện sau ta mới chạy trở về. Tứ muội nghĩ nghĩ, lúc ấy còn có ai ở đây? Ta đại ca. Đại ca ngươi. Ta vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau. Nói ra thì rất dài, sự tình là cái dạng này Trương Hiên đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Sau khi nghe xong, tứ mội kinh ngạc hỏi, ngươi thế nhưng là ta mua tới. Trương Hiên gật gật đầu, ta khi đó cái gì cũng chưa sẽ không, căn bản không năng lực nuôi sống ngươi, sở hữu, ta liền tưởng chờ ta có năng lực thời điểm lại hướng ngươi cho thấy tâm ý không nghĩ tới ta trở về thời điểm ngươi đã thành đại ca vương phi. Tứ mội sờ sờ chính mình mặt. Vương gia như thế nào sẽ coi trọng một cái trên mặt có bất nữ nhân? Đại ca ngươi vì cái gì sẽ coi trọng ta? Cái này ta cũng không nghĩ ra. Tứ muội nghĩ nghĩ, ngươi nói ta bên người có hai chỉ linh hổ. Trương Hiên gật gật đầu. Kia, đại ca ngươi có thể hay không là vì linh hổ mới cưới ta? Cái này ta cũng không biết. Tứ muội sờ sờ chính mình bụng, ta thế nhưng đã có nhi tử. Trương Hiên ánh mắt ám ám, tứ muội, ngươi sẽ rời đi ta sao? Tứ muội nghĩ nghĩ, ta không biết. Ta muốn đi kinh thành nhìn xem. Hảo, ta bồi người đi. Có lẽ, chính mình về sau liền không cơ hội ngốc tại tứ muội bên người. Ta không nghĩ lấy triệu tứ mội thân phận đi. Một đường đi tới, chương hiên ở tứ mội trong lòng vị trí đã không có người có thể thay thế được. Chính là, chính mình hài tử lại ở Khánh Vương phủ, cho nên, tứ mội quyết định trở về một chuyến. Này, tứ mội chỉ chỉ chính mình mặt, ta hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau, người khác sẽ không hoài nghi. Vậy ngươi lấy cái gì thân phận đi đâu? Tứ muội nghĩ nghĩ, ngươi không phải cùng người nhà nói ngươi ở bái phòng các nơi danh ý gì sao? Ngươi liền nói ta là mô mô đại phu nữ nhi, cái này đại phu đã ẩn cư thật nhiều năm. Cha ta cùng ngươi là bạn vong niên, lâm trung trước đem ta phó thác cho ngươi. Hảo đi. Vậy ngươi gọi là gì nào? ân ta ngẫm lại. Nếu không, ngươi đã kêu ta vương tiểu du đi. Hảo, chúng ta khi nào xuất phát? Màu chóng đi. Sớm một chút đem sự tình làm rõ ràng Cũng hảo sớm chút làm Trương Hiên an tâm Hảo Lao Vương Phi cùng Tuyết Nhi đang ở trong hoa viên ngắm hoa Quản gia thở hồn hển chạy tới Lao Vương Phi, tam công tử đã trở lại Lao Vương Phi lập tức đứng lên Thật sự Quản gia gật gật đầu Tiểu Phượng, Tiểu Phượng, mau đỡ ta qua đi Đúng vậy Tiểu Phượng chạy nhanh lại đây đỡ Lao Vương Phi Mới vừa đi một hồi Trương Hiên liền mang theo tứ muội lại đây Không đúng, hiện tại hẳn là kêu Tiểu Du Mẫu thân, Hải Nhi đã trở lại. Lao Vương Phi đôi mắt lập tức đỏ, ngươi còn biết trở về nhà. Trương Hiên qua đi sang ở Lao Vương Phi, mẫu thân, Hải Nhi bất hiếu. Lao Vương Phi xoa xoa khỏe mắt, ngươi lần này trở về còn đi sao? Trương Hiên cười cười, mẫu thân yên tâm, ta sẽ không lại đi thời gian dài như vậy. Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn Trương Hiên bên người nữ nhân, cô Đường, ngươi là... Lao Vương Phi cũng thấy được tứ muội, ngươi là... Nữ nhân này như thế nào cùng triệu tứ muội lớn lên như vậy giống. Mẫu thân, đại tẩu, nàng kêu tiểu du Trương Hiên đem tứ muội giả thân thế nói một lần. Tứ mội thoải mái hảo phóng cấp Lao Vương Phi cùng Tuyết Nhi công chúa hành lễ. Lao Vương Phi nhìn nhìn tứ mội lại nhìn nhìn Trương Hiên, Hiên Nhi không phải là muốn cưới nữ nhân này đi. Tuyết Nhi đôi mắt loe loe. Nữ nhân này giống như triệu tứ muội, vương gia có thể hay không đem đối triệu tứ mội cảm tình chuyển rời đến nữ nhân này trên người. Quản gia vừa rồi chỉ lo cấp lao vương phi báo tin, căn bản không chú ý tam công tử bên người cô nương trông như thế nào. Tuyết Nhi hỏi tới thời điểm, hắn mới nhìn kỹ một chút. Nay vừa thấy, quản gia ngây ngẩn cả người, cô nương này như thế nào cùng tiểu vương phi lớn lên như vậy giống. Nếu là cô nương này trên mặt lại có một khối bất nói liền cùng tiểu vương phi lớn lên giống nhau như lúc. Ngắn ngủ yên tĩnh sau. Trương Hiên nói chuyện, mẫu thân, chúng ta về phòng đi. Hảo, ngồi xuống sau lão vương phi nhìn tứ muội nói, vương cô nương, ngươi liền an tâm ở vương phủ trụ hạ đi. nếu là nữ nhân này có thể làm hiên nhi lưu tại vương phủ nói, lão vương phi không ngại trương hiên cưới nàng. phần 146 cảm ơn vương phi, lại trò chuyện sau khi lão vương phi khiến cho tiểu phượng mang theo tứ muội đi xuống nghỉ ngơi đi. tuyết nhi cũng thức thời đứng lên, mẫu thân, ta còn có chút việc, liền không bồi ngải. lão vương phi gật gật đầu, kia tức phụ liền cáo tử, ân. Tuyết Nhi đi rồi sau, Lão Vương Phi khiến cho bọn nhà hoàn đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ mẫu tử hai cái. Hiên Nhi. Ngươi cùng mẫu thân nói, ngươi có phải hay không tưởng cưới vị kia Vương Cô Nương? Trải qua tiểu nhu sự. Lão Vương Phi cũng không dám cưỡng bách nữa Trương Hiên cưới vợ. Trương Hiên gật gật đầu. Hảo đi, các ngươi tưởng khi nào thành thân? Không nổi, Vương Cô Nương còn có chút sự tình yêu cầu xử lý. Hảo đi, Hiên Nhi, ngươi có nghĩ ở kinh thành khai cái ý địa quán? Có ra có nghiệp, Hiên Nhi liền sẽ không lại ra bên ngoài chạy. Quá đoạn thời gian rồi nói sau, Mẫu thân, Hải Nhi tưởng hảo hảo bồi bổi ngươi. Huy Vũ đang ở viết chữ, Ngọc Hổ bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Huy Vũ nhìn nhìn nó, "Ngọc Hổ, ngươi có phải hay không nghĩ ra đi chơi?" Ngọc Hổ lắc lắc đầu, "Ta nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị, giống như hình như là chủ nhân khí vị." Huy Vũ bút lông trong tay rớt tới rồi trên bàn, "Ngọc Hổ, ngươi thật sự nghe thấy được?" Ngọc Hổ cái mũi giật giật, Ân, cái này hương vị ly chúng ta rất gần. Uy Vũ từ cái bàn mặt sau chạy ra tới, mau mang ta đi. Thật là mẫu thân sao? Mẫu thân thật sự đã trở lại. Ngọc Hồ gật gật đầu. Ngọc Hồ cùng Uy Vũ lại đây thời điểm, Tiểu Phượng vừa lúc từ hạ huyện ra tới, Tiểu Công Tử, ngài đây là muốn đi đâu? Uy Vũ sốt ruột hỏi, Tiểu Phượng, ngươi có hay không nhìn đến ta nương? chương 200, các ngươi đang làm gì? Tiểu Phượng cho rằng Uy Vũ nói chính là Tuyết Nhi, Tiểu Công Tử. Ngài muốn tìm Tuyết Nhi Vương Phi sao? Ta mang ngài đi thôi. Không phải, ta muốn tìm ta nương. Tiểu Phượng sửng sốt một chút, Tiểu Vương Phi không phải đã. Tiểu Công Tử, ngươi Tiểu Thúc Thúc đã trở lại, ta mang ngài đi tìm hắn đi. Huy Vũ từ nhỏ Phượng bên người vòng qua đi. Ngọc Hổ, ta nương ở đâu? Ngọc Hổ mang theo Huy Vũ vào hạ tuyển. Tiểu Phượng nghĩ nghĩ, Tiểu Công Tử không phải là đem Vương Cô Nương trở thành Tiểu Vương Phi đi. Ai như vậy lanh mồm lanh miệng? Tứ mội đang ở thưởng thức hạ huyện hoa sen, Ngọc Hổ mang theo Huy Vũ vào được. Huy Vũ vừa thấy đến Tứ Muội bóng dáng liền chạy tới ôm lấy Tứ Muội eo, nương. Nương! Tứ mội sửng suốt một chút. Chẳng lẽ đây là chính mình sinh đứa bé kia? Huy Vũ đem mặt trôn ở Tứ mội trong quần áo, nương, Huy Vũ rất nhớ ngươi. Tứ mội xoay người sờ sờ Huy Vũ đầu, ngươi hảo. Nghe thế sao mới lạ nói, Huy Vũ đem mặt nâng lên, nương, ngươi không quen biết Huy Vũ. Nương thấy rõ ràng tứ muội mặt sau, Huy Vũ ngây ngẩn cả người. Ngọc Hổ vây quanh tứ muội xoay vài vòng, nữ nhân này trên người khí vị rõ ràng cùng chủ nhân giống nhau như lúc, chính là chính mình vì cái gì không cảm giác được không gian linh khí nào. Huy Vũ lập tức buông ra tứ muội uy Vũ, ta nương nào. Ngọc Hổ ánh mắt thực hoang mang, nữ nhân này trên người khí vị cùng chủ nhân trên người khí vị giống nhau như lúc. Chính là, hoa và... và uy Vũ thất vọng khóc lên, Huy Vũ vừa khóc, Tứ mội trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu. Tứ mội ngồi xổm xuống cấp vi Vũ xoa xoa nước mắt, ta có thể kêu ngươi Huy Vũ sao? Huy Vũ khóc lóc hỏi, ngươi như thế nào biết ta kêu Huy Vũ? Tứ mội cười cười, ngươi tiểu thúc thúc nói cho ta nha. Huy Vũ, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Mẫu tử thiên tính, nhìn đến Huy Vũ ánh mắt đầu tiên, tứ mội liền cảm thấy đặc biệt thân. Huy Vũ hai mắt đấm lệ mông lung nói, ngươi không phải ta nương, chính là ta thực thích Huy Vũ nha, Huy Vũ, ngươi có thích hay không ta? Ta huy vũ xoa xoa nước mắt, thích. Chính là ngươi không phải ta nương. Ô ô, ô ô. Tứ muội ngồi xổm xuống đem huy vũ ôm lên, huy vũ ngoan. Huy vũ sở sở tứ muội mặt, ngươi cùng ta nương lớn lên rất giống. Trên người của ngươi có ta nương hương vị. Chính là huy vũ ở tứ muội trên mặt chỉ chỉ, ta nương này có một khối bớt, ngươi không có. Tứ muội tưởng rời đi huy vũ lực chú ý, đó là ngươi nương đẹp vẫn là ta đẹp. Huy vũ không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là ta nương đẹp. Tứ muội hôn hôn Uy Vũ cái chán, ngươi nương nghe được lời này nhất định sẽ thật cao hứng. Uy Vũ nghẹn ngào hỏi, thật sự, thật sự. Uy Vũ, ta thực thích ngươi, về sau ta có thể thường xuyên đi tìm ngươi sao. Uy Vũ gật gật đầu. Tứ muội chỉ chỉ bên cạnh hoa sen, Uy Vũ. Ngươi xem kia hoa sen khai nhiều xinh đẹp. Uy Vũ phiết liếc mắt một cái. Trong hoa viên hoa sen càng xinh đẹp. Phải không? Ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao. Uy Vũ gật gật đầu rời đi lão vương phi sân sau, tuyết nhi liền trở về chính mình phòng, trác mã lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài. đúng vậy. bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây tuyết nhi nhìn trác mã hỏi, ngươi nói, vương gia có thể hay không thích cái kia vương cô nương? tuy rằng vương gia nói triệu tứ muội không chết, nhưng này đều mấy năm. công chúa, ngài ý tứ là, cái kia vương cô nương cùng triệu tứ muội lớn lên như vậy giống, nói không chừng có thể đem vương gia khúc mắt mở ra. mấy năm nay. Nàng cùng vương gia quan hệ một chút tiến triển đều không có. Công chúa, ta sợ vương gia đều đem tâm tư phóng tới vương cô nương trên người. Tuyết Nhi cười cười, sẽ không, chính là triệu tứ mội tồn tại thời điểm vương gia cũng không có đem sở hữu tâm tư đều đặt ở triệu tứ muội trên người. Khi đó, vương gia mỗi tháng đều sẽ có một hai ngày túc ở chính mình này. Công chúa, cái kia vương cô nương có thể so tiểu vương phi sinh đẹp nhiều. Tuyết Nhi nhìn nhìn trong gương chính mình, nàng có bản công chúa xinh đẹp sao? này Chính là, Vương Cô Nương là Tam Công Tử mang về tới, Tam Công Tử có thể hay không cũng thích Vương Cô Nương. Chắc mã vừa rồi chú ý tới Tam Công Tử thường thường liền sẽ xem Vương Cô Nương vài lần. Tuyết Nhi sắc mặt đổi đổi, nàng nhớ rõ Vương già đã từng nói qua, triệu tứ muội là hắn từ Tam Công Tử trong tay đoạt. Chẳng lẽ, Tam Công Tử cũng coi trọng Vương Cô Nương gương mặt kia? Tới rồi hoa viên thời điểm, uy Vũ cảm xúc đã ổn định xuống dưới, xinh đẹp đi. ân Huy Vũ, ngươi thích hoa sao? Uy Vũ nhíu như mày, nữ hải tử mới thích hoa. Tứ muội nhéo nhéo Uy Vũ cái mũi nhỏ, "Kia Uy Vũ thích cái gì?" Uy Vũ nghĩ nghĩ, "Lão hổ, con báo, sư tử, lang." Uy Vũ nói xong thời điểm, tứ muội cầm đều mau rơi xuống, "Uy Vũ, mấy thứ này ngươi đều gặp qua sao?" "Gặp qua nha." Tứ muội nghi hoặc hỏi, "Ngươi không sợ sao?" "Không sợ, bọn họ đều thững ngoan." Tứ muội nghĩ thầm, "Thật là ngẽ con mới sinh không sợ cỏ." Trương Hiên từ Lão Vương phi phòng ra tới sau cũng tìm lại đây, uy vũ còn nhớ rõ tiểu thúc thúc sao? Uy Vũ chớp chớp mắt, không nhớ rõ. Trương Hiên dùng tay khoa tay múa chân một chút, khi đó ngươi mới lớn như vậy. Ưc thúc thúc hảo. Trương Hiên sờ sờ uy vũ đầu, ngoan. Tứ Mội nhìn Trương Hiên hỏi, thu thập hảo. Trương Hiên gật gật đầu, ngươi nào? Tứ Mội cười cười, ta cũng thu thập hảo. Hai người bồi uy vũ chơi sau khi liền đem uy vũ đưa trở về. Từ uy vũ kia ra tới sau. Trương Hiên nhìn tứ muội hỏi, ngươi có hay không nhớ tới cái gì? Tứ muội nhìn nhìn chung quanh, một chút ấn tượng đều không có. Bất quá, ta thực thích Y vũ, vừa thấy đến Y vũ ta liền tưởng đem hắn ôm đến trong lòng ngực Mẫu thân liền tâm, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ cùng Y vũ ở bên nhau? Tứ mội nghĩ nghĩ, hẳn là ngọc hổ dẫn hắn qua khứ. Hắn nói ta trên người khí vị cùng hắn nương trên người khí vị giống nhau. Trương Hiên có chút khẩn trương. Ngọc hổ chính là linh hổ, ngọc hổ có hay không nhận ra ngươi tới Không có. Tứ muội đau lòng nói, huy vũ vừa rồi khóc thực thương tâm. Trương hiên thần sắc đổi đổi, nếu không, chúng ta đem ngươi chân thật thân phận nói cho huy vũ. Tứ muội nghĩ nghĩ, chờ ta đem sự tình điều tra rõ rồi nói sau. Hảo. Ta đây đưa ngươi trở về đi. Tứ muội gật gật đầu. Khánh vương vừa trở về. Quản gia liền đón lại đây, vương ra, tam công tử đã trở lại. Khánh vương trong mắt hiện lên một đạo phức tạc quang, tam công tử một người trở về sao? Không phải. Tam công tử còn mang theo một vị cô nương. Cô nương. Tam đệ bên người như thế nào sẽ có nữ nhân khác? Tứ muội nào? Quản gia gật gật đầu. Vị kia cô nương. Vị kia cô nương quản gia do dự muốn hay không nói. Khánh vương nhìn nhìn quản gia, có chuyện liền nói. Là. Vương gia, tam công tử mang về tới vị kia cô nương cùng tiểu vương phi lớn lên rất giống. Úc, có bao nhiêu giống? Quả thực là giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc. Khánh vương ôm một đường hy vọng hỏi. Vị kia cô nương có phải hay không có điểm lốc? Không có nha. Vị kia cô nương thoạt nhìn rất thông minh, xem ra không phải tứ muội. "Hảo, bổn vương đã biết." Trương Hiên mới vừa trở lại chính mình sân. Khánh Vương liền vào được, "Tam đệ, người đã trở lại." Trương Hiên đứng lên, "Ân, đại ca, ngồi." Khánh Vương không ngồi, "Tam đệ, tứ muội nào?" "Tứ muội? Tứ muội không phải đã chết sao?" Trương Hiên đôi mắt xoay chuyển, "Chẳng lẽ đại ca lại phái người đi tìm?" Khánh Vương lạnh mặt nói, Tam đệ, ta đi qua trường lão nhân kia. Trương Hiên vẻ mặt ngưng trọng nói đến, nếu ngươi đi qua trường lão nhân già vậy ngươi nên biết tứ muội thương thực trọng. Cho nên Trương Hiên ngừng lại. Khánh Vương khẩn trương hỏi, cho nên cái gì? Trương Hiên đau kịch liền nói, ta tìm được tứ muội sau liền mang theo tứ muội đi tuyên thành. Không nghĩ tới Trương Hiên túi đầu, đại ca, đây đều là ngươi sai. Nếu biết chính mình đem tứ muội mang đi, kia đại ca nhất định sẽ phái người đi tuyên thành. Khánh Vương méo Trương Hiên quần áo, "Ngươi nói bậy." Trương Hiên nhìn chằm chằm Khánh Vương đôi mắt nói, "Nếu không phải ngươi, Tứ muội nàng." "Tứ muội nàng?" "Hử?" Khánh Vương không tin, "Ngươi nói bậy." Trương Hiên đẩy ra Khánh Vương, "Ngươi không phải đi quá Trương lão nhân ra sao? Kia hắn có hay không nói cho ngươi, nhà hắn phủ cận trên núi cái kia thần y lý căn bản không có cấp Tứ muội khai dược." "Này, Tứ muội sau lại không phải chính mình đã tỉnh sao?" Trương Hiên cười khổ một chút, "Đại ca, Ta cũng cho rằng tứ mội không có việc gì. Chính là, qua một đoạn thời điểm sau, tứ mội thương lại tái phát. Ta vốn dĩ muốn mang tứ mội đi tìm ta sư phó, không nghĩ tới mới vừa đi mấy ngày, tứ mội nàng liền trương hiên lau mặt, đại ca. Nếu không phải ngươi từ triệu gia thôn đem tứ mội mang ra tới, tứ mội cũng sẽ không gặp được như vậy sự. Khánh Vương trừng mắt hô, tìm được tứ mội thời điểm ngươi vì cái gì không tiễn nàng hồi vương phủ. Trương hiên nhàn nhạt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, đại ca. Ta chưa cho tứ mội viết quá hưu thư. Cho nên, tứ mội cũng là nương tử của ta, ta vì cái gì nhất định phải muốn mang nàng hồi vương phủ. Ngươi, ở điểm này, Khánh Vương đích xác đối lý, tứ mội là uy vũ nương. Trương Hiên cười cười, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì thiên lương tộc công chúa cùng tứ mội đồng thời bị bắt góc, mà ngươi lại chỉ cứu trở về tới một cái. Ta, ta đó là bất đắc dĩ. Nếu thời gian có thể chạy ngược, chính mình khẳng định lựa chọn tứ muội, Phải không? Khánh Vương nhắm mắt lại, ngươi đem tứ muội táng ở nào? Cái này ngươi liền không cần thiết đã biết. Ngươi! Khánh Vương lại bắt được Trương Hiên quần áo, ta cũng là tứ muội trợ phu. Trương Hiên nhìn chầm chầm Khánh Vương nói, ngươi lại không phải chỉ có tứ muội một cái nương tử. Nếu không phải bởi vì hắn cưới thiên ương tộc công chúa, tứ mội cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Phần 147 Ta! Ngươi rốt cuộc đem tứ mội táng ở nào? Khánh Vương hồng con mắt hỏi. Ta sẽ không cho ngươi đi quấy rầy nàng. Ngươi khánh vương quát, ta muốn mang theo huy vũ đi tế bái. Ngươi liền không cần đi, huy vũ nói ta sẽ mang theo hắn đi. Ngươi, ta là đại ca ngươi. Trương Hiên trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, nếu không phải bởi vì ngươi là ta đại ca. Ta đã sớm giết ngươi. Các ngươi huynh đệ hai cái đang làm gì? Lao vương phi thanh âm từ cửa chuyển tới. Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. chương 201, hoài nghi. Lão vương phi vốn dị nghĩ đến nhìn xem Trương Hiên thu thập hảo không. Kết quả vừa tiến đến liền nghe được Trương Hiên nói, nếu không phải bởi vì ngươi là ta đại ca, ta đã sớm giết ngươi, Lão Vương Phi lập tức nổi giận hiên nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trương Hiên lập tức cười, mẫu thân, ta cùng đại ca nói dỡn nào? Lão Vương Phi hắc mặt nói, có như vậy nói dẫn sao? Nói, các ngươi vừa rồi rốt cuộc đang làm gì? Trương Hiên cười càng sẵn lạ, mẫu thân, ta thật là cùng đại ca nói dỡn, không tin ngươi hỏi đại ca. Lão Vương Phi ánh mắt chuyển tới Khánh Vương trên mặt. Khánh Vương miễn cưỡng cười cười, mẫu thân, tam đệ cùng ta đùa dân nào. Lao Vương Phi nhìn nhìn chính mình hai cái nhi tử, các ngươi là thân huynh đệ, đánh gây xương cốt còn dính gân. Hiên nhi vừa rồi ánh mắt nhưng không giống như là nói giỡn. Trương Hiên lại đây sang ở Lao Vương Phi cánh tay, mẫu thân, tiến vào ngồi. Ân. Lao Vương Phi ngồi xuống sau nhìn nhìn Khánh Vương, Khánh Nhi, ngươi cũng ngồi. Đúng vậy. Hiên nhi, ngươi có nghĩ tiến thái ý gì viện? Hiên nhi không phải thích bái phỏng danh ý gì sao? Thái y hề viện chính là danh y tụ tập địa phương. Trương Hiên lắc lắc đầu. Vì cái gì? Trương Hiên không chút nghĩ ngợi nói, thái y địa viện quy củ quá nhiều, Hải Nhi không thích. Lao Vương Phi ngấm lại cũng là, Hiên Nhi luôn luôn tự do quán, nếu là đi thái y địa viện nói khẳng định sẽ không thói quen. Vậy ở kinh thành khai cái y hề quán đi. Trương Hiên nghĩ nghĩ, Hải Nhi suy xét suy xét. Muốn hay không lưu tại kinh thành còn muốn xem tứ mội như thế nào quyết định. Lao Vương Phi Hiền từ cười cười. Này có cái gì Hảo suy xét? Ngươi bỏ được đem vương cô nương một người lưu tại Kinh Thành. Trương Hiên lập tức nói đến, đương nhiên không phải. Lao vương phi cười cười, kia không phải kết, Hảo, liền nói như vậy định rồi. Khánh Nhi, ngươi làm cho bọn họ đằng một cái cửa hàng ra tới. Khánh Vương banh mặt nói, mẫu thân yên tâm đi, Hải Nhi lập tức làm cho bọn họ đi làm. ân. Lao vương phi đứng lên, Hảo, ta đi rồi. Trương Hiên cùng Khánh Vương cũng đi theo đứng lên, mẫu thân. Ta đưa ngài. Không cần, các ngươi huynh đệ hai cái cũng có đã nhiều năm không gặp. Lao Vương Phi ám chỉ nói, chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, chúng ta đều phải đi phía trước xem. Trương Hiên cùng Khánh Vương đều gật gật đầu. Lao Vương Phi đi rồi về sau. Khánh Vương nhìn Trương Hiên hỏi, tứ muội mồ ở đâu? Trương Hiên ngồi xuống ghế dựa, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Tứ mội lại không chết. Từ đâu ra mồ? Ngươi Khánh Vương đôi mắt lóe lóe có phải hay không tứ muội căn bản là không chết khánh vương càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng ngươi đem tứ muội tàng nào trương hiên viết khánh vương liếc mắt một cái ta không tàng. ừ khánh vương hắc mặt đi ra ngoài tới rồi thư phòng sau khánh vương đem vương dung kêu tiến bảo phái người nhìn chằm chằm tam công tử tứ muội hiện tại không có khả năng chính mình chiếu cố chính mình cho nên tam đệ nhất định sẽ đi xem tứ muội chỉ cần nhìn thẳng tam đệ liền nhất định có thể tìm được tứ muội vương dung sửng sốt một chút. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Còn có, làm vương cường bọn họ trở về đi. Đúng vậy. Phân phó xong sau, Khánh Vương liền đi uy vũ phòng. Uy vũ cảm xúc có điểm thấp, cha. Ngài đã tới. ân, Khánh Vương sờ sờ uy vũ đầu, làm sao vậy? Trước kia uy vũ chỉ cần vừa thấy đến chính mình liền sẽ chạy tới ôm lấy chính mình chân. Hôm nay đây là làm sao vậy? Uy vũ giàu dĩ không vui nói, hôm nay, Ngọc Hổ nói người được nương khí vị. Khánh Vương đem Uy Vũ ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó nào? Sau đó chúng ta theo khí vị đi tìm đi thời điểm, phát hiện không phải. Khánh Vương đỉnh đỉnh Uy Vũ chán, ngăn, người còn có cha. Uy Vũ đem mặt trôn tới rồi Khánh Vương trong cổ, nữ nhân kia bóng dáng cùng nương giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc. Uy Vũ, nữ nhân kia có phải hay không ngươi tiểu thúc thúc mang về tới? Uy Vũ gật gật đầu. Khánh Vương đem nghe được tin tức xuyến một chút, lớn lên giống nhau như lúc, bóng dáng giống nhau như lúc. Ngay cả trên người khí vị đều giống nhau. Đây là trùng hợp nào vẫn là? Uy Vũ, nữ nhân kia ở tại địa phương nào? Uy Vũ nghi nghĩ nghĩ, Hà huyện. Khánh Vương đem Uy Vũ phóng tới trên mặt đất, Uy Vũ, cha đi ra ngoài xử lý chút việc, một hồi liền trở về bồi ngươi. Uy Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu. Thứ Uy Vũ phòng rời đi sau, Khánh Vương liền trực tiếp đi Hà huyện. Hạ huyện bọn nha hoàn nhìn đến Khánh Vương sau đều có điểm sưng sờ. Vương gia tới Hà huyện làm cái gì? Bọn nha hoàn hành xong lễ sau, Khánh vương hỏi, tam công tử mang về tới vị kia cô nương là ở tại này sao? Đúng vậy. Tứ mội nghe được động tinh tử phòng đi ra. Tứ Muội, Tứ mội cẩn thận nhìn nhìn trong miệng nam nhân, đây là Khánh vương. Như thế nào một chút quen thuộc cảm giác đều không có. Ngài là vương gia. Khánh vương nhắm mắt, ngươi không phải tứ Muội. Tứ mội sẽ không dùng xem người xa lạ ánh mắt xem hắn. Còn có. Nữ nhân này ánh mắt thanh triệt, không có khả năng là ngốc tử. Tứ mội cười cười, vương gia ta là vương tiểu du khánh vương bình tĩnh nhìn một hồi thật giống vài ngày sau vương cường mang theo phi hổ đã trở lại tiến vương phủ phi hổ cái mũi liền giật giật vương cường vốn dĩ muốn mang phi hổ đi thư phòng hắn còn không có tới kịp nói phi hổ liền chạy đi rồi tôn nhị lưu cười trêu nói phi hổ cũng tưởng hắn tức phụ vương cường cười cười các ngươi cũng đều trở về đi ta một người đi theo vương gia phục mệnh là được nói xong cầm một trương ngân phiếu cho tôn nhị lưu Tôn nhị Nguyêu chụp hạ vương cường bả vai, đủ ý tứ, các huynh đệ. Cùng ta đi hoa mãn lâu. Bọn thị vệ cảm tạ vương cường sau liền đi theo tôn nhị Nguyêu rời đi. Tứ mội đang ở uống trà, phi hổ đông nhiên vọt vào tới. Tứ mội hoảng sợ. Bên cạnh Nha hoàn nói đến, vương cô nương đừng sợ. Phi hổ không ăn người. Tứ mội nhìn phi hổ hỏi, ngươi chính là phi hổ. Phi hổ gật gật đầu. Tứ mội cao hứng hỏi, ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì? Phi hổ lại gật gật đầu. Tứ mội sờ sờ phi hổ đầu, ngươi thật xinh đẹp. Phi hổ tiến đến tứ mội bên người nghe nghe, ngươi là ai? Tứ mội hiện tại căn bản nghe không hiểu phi hổ nói cái gì, ngươi là ở cùng ta nói chuyện sao? Phi hổ gật gật đầu. Tứ mội đô đô miệng, chính là ta nghe không hiểu. Phi hổ vây quanh tứ mội xoay vài vòng sau thất vọng đi ra ngoài. Nhìn đến phi hổ sau, huy vũ cao hứng ôm lấy phi hổ đầu, phi hổ. Phi hổ, ta nhớ ngươi muốn chết. Phi hổ cọ cọ huy vũ mặt. Ngọc Hổ cũng đã đi tới, ngươi đã trở lại. Ân, Ngươi thấy thế nào lên không rất cao hứng. Ta vừa rồi nghe thấy được chủ nhân khí vị, chính là... Ai? Ngươi cũng gặp qua nữ nhân kia. Phi Hổ gật gật đầu. Ngọc Hổ nghĩ nghĩ, nàng khí vị vì cái gì cùng chủ nhân giống nhau như lúc. Ta cũng không biết. Có thể là trùng hợp đi. Uy Vũ đang ở cùng Phi Hổ, Ngọc Hổ chơi, tứ muội tới. Uy Vũ. Bọn họ đều là ngươi sủng vật. Ân. Nàng tiêu phi hổ, hắn tiêu ngọc hổ. Tứ mội rất thích này hai chỉ lá hổ, ta có thể cùng bọn họ chơi sao? Uy vũ gật gật đầu. Tứ mội sờ sờ phi hổ, ngọc hổ đầu, các ngươi hảo, ta kêu vương tiểu du. Phi hổ, ngọc hổ đi qua đi cọ cọ tứ mội chân. Uy vũ cười nói, bọn họ thực thích ngươi. Phải không? Ấn, có lẽ là bởi vì ngươi trên người khí vị cùng ta nương trên người khí vị rất giống. Cho nên bọn họ thích ngươi. Ta cũng thực thích bọn họ. Khánh Vương trở về thời điểm, tứ muội chính ốm Uy Vũ ngồi ở phi hổ bối thượng. Khánh Vương hoảng hốt một chút. Nàng nếu là tứ muội nên thật tốt. Uy Vũ trước thấy được Khánh Vương, cha. Người đã trở lại. Ân, Các ngươi ở chơi cái gì nào? Uy Vũ cười cười, chúng ta ở cùng Ngọc Hổ thi đấu, xem ai trước chạy đến bên kia. Cha có thể gia nhập sao? Có thể, cha, ngươi cùng Ngọc Hổ cùng nhau. Hảo. Tuyết Nhi lại đây thời điểm, tứ muội bọn họ chơi chính cao hứng. Nhìn đến trước mắt một màn này, Tuyết Nhi không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Cao hứng chính là vương ra trên mặt có tươi cười, khổ sở chính là, vương ra là bởi vì nữ nhân khác mới cười như vậy vui vẻ. Nhìn đến Tuyết Nhi sau. Khánh Vương ngừng lại, Tuyết Nhi, ngươi có việc sao? Tuyết Nhi liếc mắt đưa tình nhìn Khánh Vương, ta lại đây nhìn xem Vi Vũ. Tứ muội nhìn đến Tuyết Nhi biểu tình sau liền từ phi hổ bối thượng nhảy xuống tới, Vi Vũ, ta ngày mai lại đến buổi người chơi. Hảo cấp khánh vương cùng tuyết nhi hành lễ sau tứ muội liền rời đi tuyết nhi nhìn uy vũ cười tủm tìm hỏi uy vũ ta bồi người cùng nhau chơi đi uy vũ sờ sờ chính mình cổ ta trên người ra mồ hôi uy vũ không nghĩ làm tuyết nhi kỵ hắn lão hổ khánh vương đi tới đem uy vũ tử phi hổ bối thượng ôm xuống dưới đọc sách đi thôi hảo uy vũ mang theo phi hổ ngọc hổ về phòng tuyết nhi nhìn khánh vương nói uy vũ thực thích vị kia vương cô nương khánh vương đôi mắt loé Có thể là bởi vì vương cô nương cùng tiểu vương phi lớn lên rất giống đi. Tuyết Nhi nói tiếp, ta cũng thực thích vị kia vương cô nương. Khánh vương nhìn nhìn Tuyết Nhi, người ý tứ bổn vương minh bạch. Kia vương gia ý tứ là, vương cô nương là tam đệ mang về tới. Tuyết Nhi cười cười, ta xem vị kia vương cô nương cũng rất thích uy Vũ. Vương gia nếu là nguyện ý nói ta đi cùng vương cô nương nói. Nghĩ đến uy Vũ, Khánh vương do dự một chút, bổn vương lại suy xét suy xét đi. Ân, ta đây liền đi về trước. Khánh Vương gật gật đầu. Tuyết Nhi đi rồi về sau. Khánh Vương đi uy vũ phòng. Uy Vũ, ngươi thích vị kia Vương cô nương sao? Thích, cha. Trên người nàng có nương hương vị. Khánh Vương méo méo uy vũ cái mũi nhỏ. Cha đã biết. Uy Vũ chớp chớp mắt. Cha biết cái gì? Về sau ngươi sẽ biết. Hảo, đọc sách đi. Úc. Từ uy vũ phòng ra tới sau. Khánh Vương liền đến trương Hiên sân. Trương Hiên đang ở luyện kiếm. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tam đệ. Ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Trương Hiên thanh kiếm thu lên, chuyện gì? Khánh Vương nhìn nhìn trong viện bọn hạ nhân, chúng ta vào nhà nói đi. Hảo! Trở về phòng sau, Khánh Vương khiến cho hạ nhân đều đi ra ngoài. Đại ca, ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút vương cô nương sự. chương 202, ngoài ý muốn phát hiện. Vương Cường nhàn nhạt hỏi, vương cô nương làm sao vậy? Đại ca khẳng định không biết tiểu du chính là tứ muội. Khánh Vương cười cười. Tam đệ, ngươi có phải hay không chuẩn bị cùng vương cô nương thành thân? Phần 148 Nếu vương cô nương nguyện ý nói kia tứ muội nào? Có phải hay không bởi vì tứ mội quăng ngã tròn váng cho nên tam đệ liền khắc kết tân hoan? Trương Hiên đôi mắt lóe lóe ta không phải đã nói rồi sao? Tứ mội đã chết. Quá khứ cái kia tứ mội xác thật không tồn tại. Phải không? Tam đệ, uy vũ rất thích vương cô nương. Ta biết vương cô nương cũng rất thích uy vũ cho nên ta muốn cho vương cô nương đương uy vũ mẹ nuôi. Mẹ nuôi, chủ ý này không tồi Khánh vương gật gật đầu, ta muốn cho ngươi giúp ta hỏi một chút vương cô nương, xem nàng có nguyện ý hay không. Trương Hiên đứng lên, hảo, ta đây liền đi hỏi. Tứ mội đang xem thư, nha hoàng tiến vào nói tam công tử tới. Thỉnh tam công tử vào đi. Đúng vậy. Trương Hiên tiến vào sau, tứ muội khiến cho bọn nha hoàng đi ra ngoài. Trương Hiên, ta trước kia cùng đại ca ngươi thật là phu thế sao. Khánh Vương đứng ở tứ muội bên người thời điểm, tứ muội một chút cảm giác đều không có. Đúng vậy, làm sao vậy? Không có gì, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Hiên ngồi xuống, đại ca muốn cho ngươi cấp uy vũ đường mẹ đôi. Tứ muội đôi mắt lập tức sáng, thật sự, thật tốt quá. Trương Hiên cười cười, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Lại trò chuyện sẽ, Trương Hiên liền rời đi. Trương Hiên sau khi trở về, Khánh Vương hỏi, Vương cô nương nói như thế nào? Nàng đáp ứng rồi. Khánh vương cao hứng đứng lên, hảo, ta đây liền đi theo mẫu thần nói đi. Lao vương phi đang ở uống canh sâm, tiểu phượng tiến vào nói Khánh vương tới. Làm vương ra vào đi. Đúng vậy. Khánh vương tiến vào sau, Lão vương phi hỏi, làm sao vậy? Mẫu thần, Hải nhi muốn cho huy vũ nhận vương cô nương đường mẹ nuôi. Lao vương phi phiết Khánh vương liếc mắt một cái, liền bởi vì nàng lớn lên giống triệu thứ muội. Lúc trước chính mình muốn cho huy vũ kêu tuyết nhì mẫu thần, Khánh nhi như thế nào đều không đồng ý. Có phương diện này nguyên nhân, mấu chốt là Uy Vũ thực thích vương cô nương. Vương cô nương đồng ý sao? Ta làm tam đệ hỏi qua. Vương cô nương rất vui lòng thu Uy Vũ đương con nuôi. Lão vương phi cười cười, nàng như thế nào sẽ không vui? Uy Vũ chính là Khánh Vương phủ thế tử. Ngươi đi hỏi hỏi Tuyết Nhi đi. Rốt cuộc, Tuyết Nhi cũng là Uy Vũ Mẫu thân. "Hảo, Mẫu thân." kia Hải Nhi liền cáo lui. "Thân." Khánh Vương đi rồi về sau, lão vương phi đem tiểu phượng kêu lại đây. Đi cha cha, vương cô nương là như thế nào nhận thức tiểu công tử. Nô tí biết, ngày đó ta đem vương cô nương giàn xếp hảo sau, tiểu công tử liền mang theo ngọc hổ chạy tới. Vừa mới bắt đầu, tiểu công tử còn tưởng rằng vương cô nương là tiểu vương phi. Thấy rõ vương cô nương mặt sau, tiểu công tử liền khóc. Sau lại, vương cô nương liền thỉnh tiểu công tử mang theo nàng đi hòa viên xem hoa sen. Ngươi là nói, là tiểu công tử chính mình chạy đến vương cô nương kia. Tiểu phượng gật gật đầu. Lao vương phi như như mày. Tiểu công tử như thế nào sẽ chính mình chạy đến Hà Huyền đi? Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái. Người đi hỏi hỏi, xem ai nói cho tiểu công tử? Đúng vậy. Một hồi, tiểu phượng đã trở lại. Lao vương phi nhìn nhìn nàng, điều tra ra sao? Ân, không ai nói cho tiểu công tử, tiểu công tử xác thật là chính mình quá khứ. Kìa sau lại vương cô nương có đi đi tìm tiểu công tử sao? Tiểu phượng gật gật đầu, phi hổ, ngọc hổ cũng thích vương cô nương, ta nghe các nàng nói. Tiểu công tử còn làm vương cô nương kỵ phi hổ. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Tiểu Phượng sau khi rời khỏi đây, lão vương phi híp mắt nghĩ nghĩ. Cái này vương cô nương như thế nào gần nhất liền cùng Uy Vũ lôi kéo làm quen. Chẳng lẽ nàng tưởng thông qua Uy Vũ tiếp cận Khánh Nhi? Kia Hiên Nhi làm sao bây giờ? Tiểu Phượng, ngươi đi đem tam công tử mời đến. Đúng vậy. Một hồi, Trương Hiên vào được, mẫu thân, ngài tìm ta. Ân ngươi chuẩn bị khi nào cùng vương cô nương thành thân nha. Trương Hiên ngồi xuống, mẫu thân, chúng ta không nội. Lao vương phi nhíu như mày, ta xem vương cô nương tuổi tắc cũng không nhỏ. Vương cô nương còn có chút việc không xong xuôi. Chuyện gì? Trương Hiên cười cười, đây là vương cô nương việc tư, hài nhi không có phương tiện nói. Lao vương phi uống ngụm trà, nghe nói, vương cô nương thường xuyên đi bồi uy vũ chơi. Ân, nàng thực thích tiểu hài tử. Phải không? Hiên nhi. Đại ca ngươi cùng uy vũ ở tại một cái trong viện. Vương cô nương thường xuyên đi nói không tốt lắm đâu. Vương cô nương lớn lên rất giống triệu tứ muội. vạn nhất nếu là Khánh Nhi đem đối triệu tứ muội cảm tình chuyển rời đến vương cô nương trên người. kia các nàng huynh đệ hai cái đã có thể thật thành kẻ thù. Này Trương Hiên nghĩ nghĩ, kia như vậy đi, cho rằng vương cô nương lại đi xem uy vũ thời điểm hài nhi bồi nàng cùng đi là được. Lao vương phi nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, tuyết nhi mới là uy vũ mẫu thân. Lão vương phi không nghĩ làm vương cô nương cùng y vũ quá thân cận. Mẫu thân, nếu là ta cùng vương cô nương thành thân nói, vương cô nương chính là y vũ thầm thầm. Lao vương phi có khác thâm ý nói, các ngươi không phải còn không có thành thân sao. Vạn nhất Lao vương phi rất sợ chính mình hai cái nhi tử lại thích thượng cùng cái nữ nhân. Vạn nhất cái gì? Tóm lại, mẫu thân không nghĩ làm vương cô nương cùng y vũ quá thân cận. Nếu là không có việc gì nói ngươi liền mang theo vương cô nương đi ra ngoài đi dạo. Hào đi! ta đã biết, ân, ngươi y quán chuẩn bị thế nào? quá mấy ngày thì tốt rồi. từ lao vương phi sân rời đi sau, khánh vương liền đi tuyết nhi sân. tuyết nhi mang theo trác mã đón ra tới, vương gia, ngài đã tới. ân, ngồi xuống sau, khánh vương nói, ta làm tam đệ hỏi qua vương cô nương, vương cô nương đã đồng ý. tuyết nhi cao hứng nói, phải không? ta đây làm bọn nha hoàng chuẩn bị chuẩn bị. vương gia, ngài chuẩn bị cấp vương cô nương một cái cái gì danh phận? chắc Phi vẫn là quý thiếp. Vương cô nương lớn lên như vậy giống tiểu Vương Phi, Vương gia khẳng định sẽ không ủy khuất nàng. Khánh Vương sửng sốt một chút, Tuyết Nhi, ngươi đang nói cái gì? Tuyết Nhi chấp trước mắt, chẳng lẽ là thị thiếp? Này cũng quá thấp đi. Khánh Vương minh bạch, Tuyết Nhi, ngươi hiểu lầm, bổn Vương không phải muốn nạp Vương cô nương làm thiếp. À, chính mình không phải ám chỉ hắn làm hắn nạp Vương cô nương làm thiếp sao? Bổn Vương là muốn cho Huy Vũ nhận Vương cô nương đường mẹ nuôi. Mẫu thân để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Xem ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý, vương ra, chẳng lẽ ngài liền không nghĩ tới nạp vương cô nương làm tiếp sao? Khánh vương nhìn nhìn tuyết nhi. Nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Không có. Chính là. Chính là vương cô nương cùng tiểu vương phi như vậy giống, uy vũ cũng thực thích nàng. Khánh vương đứng lên, về sau không cần lại nói như vậy. Vương cô nương quá đoạn thời gian liền phải cùng tam đệ thành thân. A, Hảo. Bổn Vương đi rồi. Uy Vũ nhìn đến Khánh Vương sau liền chạy tới. Cha, ngài đã trở lại. Khánh Vương đem Uy Vũ ôm lên. Uy Vũ, ngươi có nguyện ý hay không nhận Vương gì đường mẹ nuôi? Uy Vũ nghĩ nghĩ, nguyện ý. Vài ngày sau, Uy Vũ chính thức nhận Tứ muội đường mẹ nuôi. Trương Hiên lại đây xem Tứ muội thời điểm. Tứ muội hỏi, cha được ta vì cái gì bị thương sao? Không có gì tân manh mối. Lúc ấy không khí như vậy khẩn trương, Tứ muội cùng Tuyết Nhi ly rất gần. Ý trời môn môn chủ hòa người kia động tác lại thực mau. Cho nên đại gia trên cơ bản đều không có chú ý tới cái kia chi tiết. Tứ muội như như mày, giải thích không thông nha. Cho dù là ta bị người kia tún đi xuống, ta cũng không nên bị thương nha. Trương Hiên cũng không nghĩ ra. Ta lại cha cha đi. Hảo. Khánh Vương đem Vương Dung kêu lại đây, tam công tử trong khoảng thời gian này đều đi đâu. Tam công tử trong khoảng thời gian này đều ở vội ý ghề quán sự. Khánh Vương tay gõ gõ cái bản. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Vương ra, còn muốn tiếp tục giám thị tam công từ sao? Khánh Vương gật gật đầu. Lần này chính mình tuyệt không nhẹ dọng từ bỏ, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Từ nhận Tứ muội đương mẹ nuôi sau, Huy Vũ liền thường xuyên mang theo phi hổ, Ngọc Hổ đến Tứ muội hà huyền chơi. Quan sát vài ngày sau, Tứ Mội phát hiện Huy Vũ giống như có thể nghe hiểu phi hổ, Ngọc Hổ nói cái gì? Huy Vũ, ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu phi hổ, Ngọc Hổ nói cái gì? Huy Vũ gật gật đầu. Mẹ nuôi, ngươi muốn hay không học? Hảo ha. Hơn 10 ngày sau, tứ muội cũng có thể nghe hiểu phi hổ, ngọc hổ nói cái gì? Khánh Vương đang xem thư. Vương Dũng bảo được. Vương ra, thuộc hạ có việc bẩm báo. Khánh Vương tùy ý nói, nói đi. Thuộc hạ phát hiện tam công tử ở cha năm đó tiểu vương phi truy nhai sự. Cái gì? Khánh Vương buông xuống trong tay thư, ngươi chừng nào thì phát hiện. Thuộc hạ vừa rồi nghe hai cái thị vệ nói tam công tử thỉnh bọn họ uống rượu thuộc hạ cảm thấy có điểm kỳ quái. Cho nên liền hỏi bọn hắn tam công tử vì cái gì thỉnh bọn họ uống rượu. Bọn họ nói vừa lúc ở tiểu lâu gặp được. Sau lại ta lại hỏi bọn hắn tam công tử có hay không hỏi bọn hắn cái gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ không nhớ tới. Sau lại trong đó một cái nói tam công tử giống như đối năm đó tiểu vương phi truy nhai sự tình rất cảm thấy hứng thú. Khánh vương cười, tứ muội khẳng định không chết. Tứ muội nếu là đã chết, tam đệ liền sẽ không tra năm đó sự. Nhiều phái những người này nhìn chầm chằm tam công tử. Chỉ cần nhìn thẳng tam đệ, nhất định có thể tìm được tứ muội Là thuộc hạ cáo lui. ân Lao vương phi đem tiểu phượng kêu tiến bảo, tiểu công tử lại đi vương cô nương kia. Đúng vậy. Lao vương phi như như mày, đi đem tiểu công tử gọi tới. Cái này vương cô nương rốt cuộc muốn làm gì. Đúng vậy. Một hồi, tiểu phượng mang theo uy vũ lại đây. Uy vũ chạy tới lao vương phi trong lòng ngực, ngại mãi Lão Vương Phi sở sở Uy Vũ khuôn mặt nhỏ, lại đi người mẹ nuôi kia. Uy Vũ gật gật đầu. Lao Vương Phi thương tâm nói, ngươi có phải hay không có mẹ nuôi liền đem mãi mãi đã quên? Không có, Uy Vũ thích nhất mãi mãi. Thật vậy chăng? Ân. Vậy ngươi liền nhiều bồi bồi mãi mãi được không? Hảo. Khánh Vương mới từ bên ngoài trở về, Vương Dũng liền tới đây, Vương ra. Khánh Vương nhìn nhìn Vương Dũng, làm sao vậy? Vương Dũng biểu tình có điểm xấu hổ. Giám thị tam công tử người phát hiện chút tình huống. Khánh Vương có điểm kích động, bọn họ phát hiện cái gì? Hàn Di Nương. Hàn Di Nương Vương Dũng thật sự nói không được nữa, Vương ra, ngài cùng ta tới. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, ngài duy trì. chương 203, như thế nào xử trí? Vương Dũng mang theo Khánh Vương tới rồi Hàn Di Nương sân. Hàn Di Nương trong viện im mắng, một cái hạ nhân đều không có. Khánh Vương đã đoán được phát sinh chuyện gì? Vương Dung cấp Khánh Vương đẩy cửa ra sau liền thối lui đến ngoài cửa. Hàn Di nương cùng Hoắc Lôi vừa thấy đến Khánh Vương liền quỳ tới rồi trên mặt đất. Khánh Vương tiến vào sau, Vương Hổ liền lui đi ra ngoài. Nhìn đến Hoắc Lôi thời điểm, Khánh Vương rất thất vọng, "Hoắc Lôi, ngươi theo bổn vương mấy năm?" Hoắc Lôi cúi đầu nói, "Tám năm, vương gia, thuộc hạ đáng chết." Hàn Di nương đôi mắt đã khóc sưng lên, "Vương gia, là ta câu dẫn Hoắc thị vệ, vương gia." Ngài liền vòng Hoắc Lôi đi. "Vương gia, ta cho ngài dập đầu." nói xong, Hàn Di Nương liền bắt đầu liều mạng giơ đầu. Khánh Vương xem cũng không xem Hàn Di Nương. Hàn Di Nương ở Khánh Vương trong lòng liền cùng Khánh Vương phủ nha hoàn không sai biệt lắm. Khánh Vương nhìn Hoắc Lôi nói: Buồn Vương lần đầu tiên xuất chinh thời điểm ngươi liền ở Buồn Vương bên người, đúng hay không? Hoắc Lôi gật gật đầu. Vương gia, thuộc hạ cùng Hàn Di Nương là trong sạch, xem ở ta đi theo ngài nhiều năm phân thượng, ngài có thể hay không buông tha Hàn Di Nương? Hoắc Lôi càng nói thanh âm càng thấp. Tuy rằng hắn cùng Hàn Di nương không có làm cái gì chuyện khác người, nhưng hắn cùng Hàn Di nương lui tới chính là đại sai. Phần 149. Hàn Di nương quỳ qua đi ôm lấy Khánh Vương Trần, "Vương gia, ta cùng Hoắc thị vệ thật là trong sạch. Vương gia nếu là không tin nói có thể, có thể tìm người tới nghiệm thân." Chuyện tới hiện giờ, Hàn Di nương cũng chỉ có thể bất chấp cái gì. "Vương gia ngài liền buông tha Hoắc thị vệ đi, thật là ta cầu dẫn hắn." Vương hổ, Vương Dũng đem nàng cùng Hoắc thị vệ đổ ở phòng thời điểm, Hàn Di Nương liền biết chính mình mệnh giữ không nổi. Cùng với hai người đều chết, còn không bằng đem sở hữu sai lầm đều ôm ở trên người mình. Nếu không phải trong lòng có Hoắc thị vệ, chính mình mấy năm nay cũng sẽ không quá như vậy vui vẻ. Khánh Vương đem Hàn Di Nương đá tới rồi một bên. Hoắc lôi, ngươi là khi nào cùng nữ nhân này thông đồng. Khánh Vương sở hữu thị vệ, Hoắc lôi tải bắn cung là tốt nhất. Thiên ương tộc vài vị tướng quân đều là bị Hoắc lôi bắn chết. Khánh Vương tiêm một chân sức lực không nhỏ. Hàn Di Nương theo tường mềm mại hoạt tới rồi trên mặt đất. Hàn Di Nương đầu phá, huyết theo gương mặt giữ lại. Hoắc lôi nghĩ tới đi xem Hàn Di Nương, nhưng lại không dám. Hắn sợ Khánh Vương dưới sự giận dữ trực tiếp muốn Hàn Di Nương mệnh, hồi Vương ra, ở biên quan thời điểm. Khánh Vương ngồi xuống trên ghế, các người hai cái rất lợi hại. Từ biên quan trở về đều đã nhiều năm. Những người khác thế nhưng không phát hiện. Nếu không phải chính mình làm Vương Dũng dám thị tam đệ, phỏng chừng lại quá cái 5-6 năm, năm cũng phát hiện không được. Hoắc lôi giải thích nói, vương ra, không phải chúng ta lợi hại, là chúng ta trên những cơ bản không thế nào gặp mặt. Trước kia chúng ta một năm nhiều nhất thấy năm sáu lần. Thấy cũng là vội vội vàng vàng nói vài câu liền tách ra. Vương ra, ta cùng Hàn Di nương thật là trong sạch. Mấy năm nay, Hoắc lôi vẫn luôn đi theo vương cường. Bọn họ đã hơn 2 năm không gặp mặt, cho nên lần này lưu thời gian tương đối trường một chút, không nghĩ tới đã bị người chắn ở trong phòng. Vương ra, câu ngài buông tha Hàn Di nương đi. Khánh Vương nhìn nhìn chính mình ái đem, vậy ngươi nào? Thuộc hạ nguyện lấy chết tạ tội. Hoắc lôi lần đầu tiên cùng Hàn Di Nương lén gặp mặt thời điểm liền biết sẽ có như vậy một ngày, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Ngươi đối nữ nhân này dùng tình còn rất thâm, hảo, buồn Vương thành toàn ngươi. Vương Dũng! Khánh Vương hô một tiếng. Chân tường Hàn Di Nương một cái giật mình tỉnh lại. Vương Dũng đẩy cửa ra đi đến, Vương ra, ngài có cái gì phân phó? Khánh Vương cười cười, Hoắc lôi muốn lấy chết tạ tội. Bổn Vương chuẩn bị thành toàn hắn. Không cần. Vương ra, không cần. Hàn Di nương đầy mặt là huyết bỏ tới rồi Khánh Vương bên chân. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, là ta không chịu nổi tình mịch. Vương ra, cầu ngài vòng hoắc thị vệ đi. Vương ra, ta cho ngài dập đầu. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Dùng sức dập đầu lệ ba cái sau. Hàn Di nương lại té xỉu. Khánh Vương đứng lên, Vương Dũng, chuyện này còn có ai biết. Vương báo. Như vậy sự bọn họ khẳng định sẽ không kinh động quá nhiều người. Hoắc Lôi quỳ qua đi đem Hàn Di nương ôm tới rồi trong lòng lực, thực xin lỗi. Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không như vậy. Khánh Vương nhìn nhìn Hoắc Lôi, ngươi cùng Hàn Di nương sự kia mấy cấp tiểu nha hoàn biết không? Hoắc Lôi cấp Hàn Di nương gom lại tóc, không biết. Thêm một cái người biết liền nhiều một phần nguy hiểm, đạo lý này các nàng vẫn là hiểu. Khánh Vương gật gật đầu, Vương Dũng, đem Hoắc Lôi đưa tới thư phòng. Đúng vậy. Hoắc Lôi đem Hàn Di nương phóng tới trên mặt đất. Vương ra, ngài có thể hay không vòng Hàn Di Nương. Khánh Vương nhìn nhìn Vương Dũng, Vương Dũng liền lôi kéo hoắc lôi đi ra ngoài. Hoắc lôi sau khi rời khỏi đây, Khánh Vương đem Vương Cường kêu tiến bảo, cho nàng băng bó một chút. Có thể hay không sống liền xem nàng chính mình vật khí. Vương Cường từ trong phòng tìm chút bố cấp Hàn Di Nương đơn giản băng bó một chút. Đi thôi. Đúng vậy. Tới rồi sân sau, Khánh Vương hỏi, bọn nha hoàn đều đi đâu vậy? Hàn Di Nương làm các nàng đến hoa viên thải củ sen đi nói cho các nàng Hàn Di nương được bệnh cấp tính sẽ lây bệnh, phái vài người ở cửa thủ không được bất luận kẻ nào ra vào. đồ ăn nói phóng tới cửa là được. đúng vậy. mặt khác, đem Hàn Di nương mang lại đây kia bốn cái nha hoàn cấp Hàn đại nhân đưa trở về. đúng vậy. rời đi Hàn Di nương sân sau, Khánh Vương liền đi phía trước thư phòng. Khánh Vương nhìn nhìn trên mặt đất hoắc lôi, đứng lên đi. hoắc lôi quỳ không núc ních, Vương ra. thuộc hạ nhưng cầu vừa chết. Khánh Vương viết hoắc lôi liếc mắt một cái, có thể, chết phía trước trước cho buồn Vương làm một chuyện. Là, Vương ra ngài nói. Khánh Vương phất phất tay, Vương Dũng liền đi ra ngoài. Đưa lỗ thai lại đây. Đúng vậy hoác lôi đứng lên đi tới Khánh Vương bên người. Khánh Vương sau khi nói xong, hoắc lôi hơi hơi có điểm kinh ngạc, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Khánh Vương gật gật đầu, đi thôi. Đúng vậy đi mau tới cửa thời điểm, Hoắc lôi ngừng lại, Vương ra, ngài chuẩn bị như thế nào xử trí hàn di nương. Khánh Vương cười cười, cái này ngươi liền không cần phải xem bảo. Đi ra ngoài đi. Đúng vậy Hoắc lôi kéo trầm trọng bước chân đi ra ngoài. Hàn Di Nương hôn hôn trầm trầm tỉnh lại. Một lát sau, Hàn Di Nương cọ một chút từ trên mặt đất ngồi dậy. Hoắc thị vệ. Hoắc thị vệ. Hàn Di Nương đứng lên sau lung lay đi tới trong viện. Xuân Nhi. Xuân Nhi. Trung quanh im lặng. Đi đến viện môn khẩu thời điểm, Hàn Di Nương phát hiện viện môn bị người từ bên ngoài khóa lại. Có người sao? Có người sao? ta muốn đi tìm vương gia. nếu có thể nghiệm chứng chính mình không có cùng hoắc thị vệ làm kia cầu thả việc, hoắc thị vệ có lẽ còn có một đường sinh cơ. vương cường thanh âm từ bên ngoài truyền tới, hàn di nương, ngài bệnh là sẽ lây bệnh. ngài liên hảo ở trong phòng dưỡng đi. một ngày tam cơm ta sẽ phái người cho người đưa vào đi. vương thị vệ, hoác. hàn di nương, người tử hàn phủ mang lại đây kia bốn cái nha, hoàn vương gia đã phái người đưa về hàn phủ. ta để lại mấy cái thị vệ tại đây. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu nói cùng bọn họ nói là được. Nếu là Hàn Di Nương hiện tại đem Hoắc lôi nói ra, kia chuyện này liền không ngừng vương ra cùng bọn họ ba cái đã biết. Vương Cường Sở Di vẫn luôn lưu tại đây là tưởng chờ Hàn Di Nương tỉnh lại sau nhắc nhở nàng. Rốt cuộc, Hoắc lôi là bọn họ đồng sinh cộng tử huynh đệ. Hàn Di Nương cũng tỉnh ngộ lại đây, cảm ơn vương thị vệ. Không khách khí Hàn Di Nương vẫn là về phòng dưỡng đi. Đúng vậy. Hàn Di Nương trở lại phòng sau liền bắt đầu phát nốc Cũng không biết vương gia sẽ như thế nào xử trí hoác thị vệ. Lao vương phi đang xem uy vũ viết chữ, tiểu phượng tiến vào nói hàn phu Úi nhân đã tới. Lao vương phi như như mày, nàng như thế nào đống như tới. Trước đó cũng không làm người cho chính mình đưa qua thiệp nha. Thỉnh nàng vào đi. Đúng vậy. Một hồi, hàn phu Úi nhân vào được. Hàn huyên vài câu sau, hàn phu Úi nhân phát hiện lao vương phi biểu tình rất bình thường. Chẳng lẽ, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lao vương phi nhìn nhìn hàn phu Úi nhân. Ngươi thấy thế nào lên tâm sự nặng nề. Hàn Phu Nhân thở dài, vừa rồi, vương ra làm người đem Hàn Cúc bên người kia bốn cái tiểu nha hoàn trả lại cho ta. Có chuyện như vậy. Khánh Nhi khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đem kia mấy cái nhà hoàn đưa trở về. Tiểu Phượng, đi đem Hàn Di Nương mời đi theo. Đúng vậy. Một hồi, Tiểu Phượng một người đã trở lại. Lao Vương phi nghi hoặc hỏi, Hàn Di Nương nào? Ngươi như thế nào một người đã trở lại? Hàn Di Nương sinh bệnh. Lão Vương Phi đứng lên, đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Sinh bệnh không phải càng cần nữa có người hầu hạ sao. Khánh Nhi như thế nào đem nha hoàn đều đưa trở về. Nơi này khẳng định có khác cẩn tình. Tiểu Phượng chạy nhanh quên đủ, Hàn Di nương sinh bệnh sẽ lây bệnh. Lao Vương Phi ngừng lại, úc, thỉnh đại phu sao. Tiểu Phượng muốn nói lại thôi nhìn nhìn Lao Vương Phi. Lao Vương Phi minh bạch, nói đi, Hàn Phu Ú nhân không phải người ngoài. Khánh Nhi nếu không nghĩ làm Hàn Gia biết đến lời nói liền sẽ không đem kia bốn cái tiểu nha hoàn đưa về Hàn Gia. Là, Vương Gia đem Hàn Di Nương khóa đi lên, cửa còn có mấy cái thị vệ. Lao Vương Phi minh bạch, Hàn Di Nương khẳng định là phạm vào cái gì lại sai, bằng không Khánh Nhi sẽ không đem nàng nuốt lại. Bệnh truyền nhiễm chẳng qua là cái lấy cớ thôi. Lao Vương Phi nhìn nhìn Hàn Phu Nhân, ngươi xem ta, trong nhà có nhân sinh bệnh cũng không biết, đi. Chúng ta đi xem Hàn Di Nương. Lão Vương Phi có thể nghĩ đến Hàn Phu Nhân cũng nghĩ đến. Xem ra Lão Gia nói không sai, Cúc Nhi kêu nha đầu khẳng định là phạm vào cái gì lại sai. Cúc Nhi tuy rằng là Khánh Vương Di Nương, nhưng Lão Gia cùng Khánh Vương cùng triều làm quan. Nếu là Khánh Vương vô thanh vô tức đem cái kia nha đầu xử trí, Lão Gia trong lòng khẳng định không thoải mái. Khánh Vương đem kêu bốn cái tiểu nha hoàn đưa trở về chính là muốn cho bọn họ Hàn Gia tới tỏ thái độ. Hàn Di Nương vừa định nói chuyện, một cái tiểu nha hoàn tiến vào nói Vương Thị về tới. Làm hắn bảo đi. Đúng vậy. Hành xong lễ sau, lão Vương Phi nhìn Vương Cường hỏi, có chuyện gì? Vương Cường trả lời, Vương ra làm ta lại đây mang Hàn Phu Nhân qua đi xem Hàn Di Nương. Phải không? Hàn Phu Nhân, vậy làm Vương thị vệ mang ngươi qua đi đi. Xem ra, Khánh Nhi không nghĩ làm chính mình biết hắn vì cái gì xử trí Hàn Di Nương. Hàn Phu Nhân đứng lên, ta đây liền qua đi nhìn xem kia nha đầu. Tới rồi Hàn Di Nương sân sau, Vương Cường nhìn nhìn thủ vệ thị vệ. Giữ cửa mở rộng ra. Đúng vậy. Thị vệ đang muốn đem cửa mở ra, Hàn Phu Úi Nhân nói chuyện, không cần. Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. chương 204, ta có thể nói cho mẹ nuôi sao. Đang chuẩn bị mở cửa thị vệ nhìn nhìn Vương Cường. Vương Cường nhìn Hàn Phu Úi Nhân nói, Hàn Phu Úi Nhân, ta có thể bồi ngài đi vào. Không cần, người giúp ta đem Hàn Di Nương tiêu ra tới là được. Hàn Phu Úi Nhân càng thêm khẳng định chuyện này là Hàn Quốc sai rồi. Bằng không Khánh Vương không có khả năng cố ý làm người đem nàng mang lại đây. Nếu là Hàn Cúc sai, kia Hàn gia vẫn là không cần biết đến Hảo. Này! Hảo đi! Vương Cường vô vô môn, Hàn Di Nương, Hàn Phu Úi Nhân tới xem ngài. Hàn Di Nương vội vàng từ trong phòng chạy ra tới, chạy đến giữa viện thời điểm, Hàn Di Nương đống nhiên ngừng lại. Mẫu thân tới lại có thể thế nào? Chính mình làm sự sẽ chỉ làm Hàn ra hổ thẹn. Hàn Di Nương cúi đầu đi tới cửa, mẫu thân. Ơn, Cúc Nhi! Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, liền không cần treo Vương Di Nương cùng Phi Nhi, bọn họ ở Hàn gia quá thực hảo. Vương Di Nương là Hàn Di Nương mẹ đẻ, Phi Nhi là Hàn Di Nương một mãi đồng bào đệ đệ. Hàn Phu nhân lời này ý tứ chính là nói cho nàng, chính mình sẽ không bởi vì chuyện của nàng làm khó nàng mẹ đẻ. Hàn Di Nương nước mắt theo gương mặt trượt xuống dưới, cảm ơn mẫu thân, ta bệnh thực trọng, chỉ sợ, chỉ sợ, mẫu thân, Hải Nhi bất hiếu, làm ngài cùng cha thương tâm. Cha ngươi chính là thường xuyên khen ngươi. Hảo, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh đi. Mẫu thân đi trở về. Ân, mẫu thân ngài bảo trọng. Ân. từ hàn di nương kia rời đi sau, hàn phu Úi nhân lại quay trở về lao vương phi sân. Lao vương phi hỏi, hàn cô nương còn hảo đi. Hàn phu Úi nhân thương tâm nói, tình huống không tốt lắm. Ai, ta trở về cùng lao ra nói một tiếng đi. Ai, cúc nhi đứa nhỏ này bệnh mệnh. Tuổi con trẻ liền. Ai, hàn phu Úi nhân xoa xoa khỏe mắt, ta đi trở về. Lão gia còn ở trong nhà chờ nào?" Lão Vương phi gật gật đầu. "Hàn phu Úi nhân đi rồi về sau, lão Vương phi đem Tiểu Phượng kêu lại đây, người đi hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào." "Đúng vậy." Hàn phu Úi nhân vừa tiến đến, Hàn đại nhân khiến cho bọn nha hoàn đi ra ngoài, hỏi rõ ràng sao?" Hàn phu Úi nhân chừng mắt nhìn Hàn đại nhân liếc mắt một cái, hỏi, "Ta nếu là hỏi rõ ràng." Ngươi mặt liền ném lớn. Hàn đại nhân khẩn trương hỏi, "Ngươi biết Cúc Nhi phạm vào cái gì sai rồi?" Hàn Phu Úi Nhân gật gật đầu, Xuân Nhi các nàng không phải nói sao, Khánh Vương chưa từng có đi qua Cúc Nhi phòng. Hàn Đại Nhân sửng sốt một chút sau hỏi, ý của ngươi là Cúc Nhi con Khánh Vương cùng người khác. Cùng người khác Hàn Đại Nhân không muốn tin tưởng chính mình nữ nhi có lớn như vậy là gan. Nếu là nói như vậy thật đúng là không thể hỏi. Phần 150 Hàn Phu Úi Nhân gật gật đầu, trừ bỏ cái này ta không thể tưởng được nguyên nhân khác. Xuân Nhi các nàng trở về về sau, Hàn Phu Úi Nhân liền hỏi qua các nàng. Cúc nhi một không có tiếp cận Khánh Vương phủ thế tử, nhị không có cùng Tuyết nhi Vương phi tranh sủng, tam không có đắc tội lao Vương phi. Trừ bỏ cái này, Hàn phu nhân thật sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Hàn đại nhân khí chụp hạ cái bàn, ta như thế nào sẽ có như vậy nữ nhi? Một lát sau sau, Hàn đại nhân hắc mặt hỏi, Khánh Vương chuẩn bị như thế nào xử trí nàng? Hàn phu nhân uống ngụm trà, Khánh Vương phái người đem nàng nhốt lại, nói nàng được bệnh nặng, còn sẽ lây bệnh. Thôi thôi, ta coi như không có cái này nữ nhi. Qua đại khái có hơn nửa canh giờ, Tiểu Phượng đã trở lại. Lao Vương Phi nhìn nhìn nàng, nghe được sao? Tiểu Phượng lắc lắc đầu, hôm nay sáng sớm, Hàn Di Nương liền đem nàng trong viện bọn hạ nhân đều chi ra đi. Lão Vương Phi hỏi, nàng kêu mấy cái bên người nhà hoàn nào? Các nàng mấy cái cũng bị Hàn Di Nương chi ra đi. Nói cách khác Hàn Di Nương bên người một người đều không có, ta đã biết. Người đi xuống đi. Trách không được Khánh Nhi muốn nói Hàn gì được bệnh truyền nhiễm. Uy Vũ Tán học sau liền mang theo phi hổ. Ngọc Hổ đi tứ mội sân. Mẹ nuôi, mẹ nuôi, ngươi ở nhà sao? Tứ mội buông trong tay thư đi ra. Huy vũ, ngươi tan học. Ân. Huy vũ đổ nhào vào tứ mội trong lòng ngực. Mẹ nuôi, ngươi có hay không tưởng ta? Tứ mội đem Uy vũ ôm lên, suy nghĩ. Huy vũ, hôm nay tiên sinh giáo cái gì? Tiên sinh hôm nay giảng chính là luận ngữ. Mẹ nuôi, tiên sinh phóng ta một ngày giả. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hảo A ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Ân. Uy vũ vuốt đầu nghĩ nghĩ, ta muốn đi Nam Sơn chơi đi. Tứ muội nghĩ nghĩ, cha ngươi đồng ý sao? Cha còn không có trở về. Tiên nếu là cha ngươi đồng ý nói ta liền mang ngươi đi được không? Hảo. Huy vũ nói âm vừa ra, Trương Hiên liền đi đến, các ngươi hai cái chuẩn bị đi đâu? Có thể hay không mang theo ta cùng đi? Huy vũ nhìn nhìn tứ muội mẹ nuôi, chúng ta có thể hay không mang theo tiểu thúc thúc cùng đi? Đương nhiên là có thể. Huy vũ quay đầu lại nhìn Trương Hiên nói. Chúng ta có thể mang theo người cùng đi. Trương Hiên đi tới méo méo Huy Vũ khuôn mặt nhỏ, cảm ơn. Không khách khí. Khánh Vương sau khi trở về. Huy Vũ liền đem chuyện này nói cho hắn, cha, ta có thể đi sao? Khánh Vương nghĩ nghĩ, ngươi không thể làm các con vật bồi ngươi chơi. Tam đệ con hảo, cái kia vương cô nương Khánh Vương vẫn là không quá yên tâm. Hảo. Ngày hôm sau, Trương Hiên sáng sớm liền đến Khánh Vương Sân, đại ca, Huy Vũ đi lên sao? Huy Vũ nghe được động tính sau chạy ra tới. Tiểu thúc thúc, chúng ta hiện tại liền đi sao? Trương Hiên ngồi sổm xuống nhìn Uy Vũ hỏi, người ăn qua cơm sáng không? Uy Vũ lắc lắc đầu. Trương Hiên vô vô Uy Vũ nung nhỏ, vậy người mau đi ăn cơm đi, Tiểu thúc thúc chờ ngươi. Hảo. Uy Vũ nhìn mặt Hương nói, mau đi phòng bếp đem tà cơm bưng tới. Đúng vậy. Khánh Vương nhìn nhìn Trương Hiên, người y quán chuẩn bị thế nào? Trương Hiên đứng lên, mau hảo. Chiếu cố hảo Uy Vũ. Ân. Ta làm Vương Cường, Vương Dũng đi theo các ngươi đi. Không cần, chúng ta mang theo phi hổ, ngọc hổ là được. Hảo đi. Nói xong này vài câu sau, huynh đệ hai cái liền không lời gì để nói. Trương Hiên vào nhà tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Huy vũ cơm nước xong sau. Trương Hiên liền mang theo huy vũ đi rồi. Tứ Muội cùng tia chớp đã ở cửa chờ. Huy vũ nhìn đến tứ Muội sau liền chạy tới. Mẹ nuôi, chúng ta đi thôi. Hảo. Tứ mội ôm huy vũ ngồi xuống phi hổ bối thượng. Xuất phát sau. Huy vũ thường thường liền nhìn xem tia chớ Trương Hiên phát hiện về sau hỏi, Huy Vũ, tiểu thúc thúc giáo ngươi cưới ngựa được không? Huy Vũ cao hứng nói, hảo. Tứ mỗi đêm Huy Vũ đưa cho Trương Hiên. Ngồi song sau. Huy Vũ hỏi, tiểu thúc thúc, chúng ta có thể nhanh lên sao? Đương nhiên là có thể. Trương Hiên nhanh hơn điểm tốc độ. Ra kinh thành sau, Huy Vũ lại hỏi, thúc thúc, chúng ta có thể lại nhanh lên sao? Trương Hiên có điểm kinh ngạc, quá nhanh thúc thúc sợ người sợ hãi. Sẽ không? Cha thường xuyên mang theo tà kỵ xích diễm. Xích diễm tốc độ Trương Hiên biết, hảo đi. Tiên chớp, chạy. Tứ mội cũng ôm chặt lấy phi hổ cổ. Hơn nửa canh giờ, Tứ mội một hàng liền đến Nam Sơn. Mới vừa vào núi thời điểm, Trương Hiên không có phát hiện, càng đi đi Trương Hiên càng cảm thấy kỳ quái. Tiểu du, người có hay không cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Tứ mội tâm tư đều đặt ở uy vũ trên người, không có nhà, làm sao vậy? Ta cũng không biết, nhưng là ta tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Tứ muội nhìn nhìn chung quanh, giống như này tiểu động vật tương đối nhiều. Tiểu động vật, ta nghĩ tới. Bọn họ nhìn đến phi hổ, ngọc hổ sao vì cái gì không né Tứ muội nghĩ nghĩ, khả năng bởi vì phi hổ, ngọc hổ là linh hổ đi. Là như thế này sao? Hẳn là đi. Mau giữa trưa thời điểm, Lao Vương Phi nhìn nhìn tiểu phượng, đi đem tiểu công tử lánh lại đây. Đúng vậy. Một hồi, tiểu phượng một người đã trở lại. Lao Vương Phi nhịu như mày, tiểu công tử nào? Mạc Hương nói tam công tử cùng Vương Cô Nương mang theo tiểu công tử đến Nam Sơn đi chơi. Bãi cơm đi. Xem ra Hiên Nhi đem chính mình nói nghe lọt được. Thiên mô hát thời điểm, Trương Hiên mang theo tứ muội cùng Y Vũ đã trở lại. Khánh Vương trở về thời điểm Y Vũ đã ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Mạc Hương đem cơm sáng dọn xong sau, Khánh Vương khiến cho bọn nha hoàn đi xuống. Y Vũ, ngày hôm qua ngươi có hay không cùng động vật chơi? Không có, ta liền nhìn nhìn. Khánh Vương vừa lòng gật gật đầu. Cha! Ta tưởng nói cho mẹ nuôi ta có thể chỉ huy động vật. Khánh Vương sửng sốt một chút, vì cái gì? Huy Vũ sờ sờ đầu, không biết, ta chính là tưởng nói cho mẹ nuôi. Khánh Vương trong mắt hiện lên một mặt đau, có phải hay không bởi vì nàng lớn lên giống ngươi nương? Nếu không phải chính mình, Huy Vũ cũng sẽ không cùng tứ muội tách ra. Có thể là đi, cha, ta có thể nói cho mẹ nuôi sao? Chờ nàng cùng ngươi tiểu thúc thúc thành thân ngươi lại nói cho nàng được không? chính mình có phải hay không không nên làm uy vũ nhận vương cô nương đường mẹ nuôi nha uy vũ quá tín nhiệm nàng từ ngày đó bắt đầu khánh vương liền thường xuyên mang theo uy vũ đi ra ngoài cứ như vậy tứ muội cùng uy vũ gặp mặt cơ hội liền ít đi khánh vương không nghĩ để cho người khác thay thế được tứ muội ở uy vũ trong lòng vị trí vài ngày sau lão vương phi đem khánh vương kêu lại đây mẫu thân ngài tìm ta ân ngồi khánh vương ngồi xuống sau lão vương phi hỏi hàn di nương bệnh thế nào Tổng không thể vẫn luôn bệnh đi xuống đi. Khánh Vương uống ngụm trà, nghe bọn thị vệ nói Hàn Di Nương bệnh càng ngày càng nặng. Thật sự không được, liền đem nàng đưa đến thôn trang đi lên đi. Lao Vương phi tưởng vòng Hàn Di Nương một mạng. Lúc trước nếu không phải chính mình phi buộc Khánh Nhi nạp tiếp, hôm nay cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. Nếu không phải chính mình lựa chọn Hàn Di Nương. Hàn Di Nương nói không chừng có thể gả cái đau nàng nam nhân. Ai? Quá mấy ngày rồi nói sau. Hào đi. Khánh Vương đứng lên. Mẫu thân nếu là không khác sự nói Hải Nhi liền đi ra ngoài. Ân. Vài ngày sau, Khánh Vương đang ở giáo huy vũ xem bản đồ. Vương Cường vào được, Vương ra, Hoắc lôi đã trở lại. Khánh Vương cười cười. Không lỗ là theo chính mình 8 năm người, bất quá, thương trọng sao. Vương Cường gật gật đầu. Đi trong cung thỉnh cái Thái Y cho hắn nhìn xem. Đúng vậy. Hắn có hay không hỏi Hàn Di Nương? Hỏi. Nói cho hắn, nếu hắn có thể tồn tại đã trở lại kia bổn vương liền vòng hắn một mạng, vì Hàn Di Nương đem hoắc lôi giết, quá đáng tiếc. đúng vậy. vương cường sau khi rời khỏi đây, khánh vương cười cười, hoắc lôi vấn đề giải quyết, kế tiếp nên Hàn Di Nương. chương 205, cảm xúc quyết định. vì kéo ra huy vũ cùng tứ muội khoảng cách, khánh vương trong khoảng thời gian này một chút chiều liền hồi vương phủ. trương hiên phát hiện tứ muội lại thất thần, tứ muội tới phiên ngươi. úc tứ muội nhìn nhìn bàn cờ, di này viên quân cờ như thế nào sẽ tại đây. Này không phải tự sát sao Ngươi vừa rồi chính mình phóng kia Không thể nào Vốn dĩ nàng cùng Trương Hiên là thế hòa Đi xong kia một bước sau Tứ Mội lập tức tổn thất thật nhiều quân cờ Mắt thấy liền phải thua Trương Hiên cười cười Ngươi vẫn luôn thất thần Đương nhiên sẽ đi nhầm Tứ Mội đem trong tay quân cờ phóng tới bình Tính, không được, ta đã thua Hào đi Trương Hiên biên thu thập biên hỏi Có phải hay không suy nghĩ truy nhai sự Tứ Mội lắc lắc đầu Cái kia không đổi Uy vũ có vài thiên không có tới tìm ta. Ước. Trương Hiên mấy ngày nay vẫn luôn ở vội ý ở quan sự, căn bản không chú ý tới này đó. Chắc không được tứ muội vừa rồi lao thất thần. Ngươi cũng có thể đi tìm hắn nha. Tứ muội buồn bực nói, ta đi. Chính là lão ngộ không thượng. Trương Hiên nghĩ nghĩ, Uy vũ có phải hay không bồi mẫu thân đi? Mẫu thân đã từng nói qua không nghĩ làm tứ muội cùng Uy vũ quá thân cận. Không phải, mấy ngày nay Vương gia thường xuyên mang Uy vũ đi ra ngoài. Trương Hiên nhíu nhíu mày. Kỳ quái, Huy Vũ vẫn là cái tiểu hải tử, đại ca mang theo hắn đi ra ngoài làm gì? Nếu không, ta hiện tại mang ngươi qua đi nhìn xem Huy Vũ. Mẫu tử liên tâm, tứ muội hiện tại tuy rằng không nhớ rõ trước kia sự. Nhưng vừa thấy đến Huy Vũ liền cảm thấy thân. Huy Vũ cũng thích ngốc tại tứ muội bên người. Tứ muội về vải nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, Huy Vũ hiện tại đang ở đi học. Úc, ta như thế nào đêm này cha cấp đã quên, bất quá mau giữa trưa, Huy Vũ hẳn là mau tan học. nếu không. Chúng ta đi tiếp hắn lại đây cùng nhau ăn cơm chưa đi?" Tứ muội từ trên ghế đứng lên, "Hảo." Rất xa, Tứ muội liền nghe được uy vũ ở bối thư. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến cái kia thân ảnh nho nhỏ sau. Tứ muội tâm lập tức liền kiên định. Một hồi, Uy Vũ từ học đường ra tới. Nhìn đến Tứ muội sau Uy Vũ cao hứng chạy tới, "Mẹ nuôi." Tứ muội ngồi xổm xuống đem Uy Vũ ôm lên, "Đợi lát nữa cùng mẹ nuôi cùng nhau ăn cơm được không?" "Hảo." Uy Vũ nhìn nhìn Chu Hiên, "Tiểu thúc thúc hảo." Ơn, đi thôi. tứ muội muốn ôm uy vũ trở về. uy vũ giật giật, mẹ nuôi, phóng ta xuống dưới đi. ta đã là đại hải tử. chính là. mẹ nuôi tưởng nhiều ôm một hồi. Hào đi, mẹ nuôi, ngươi nếu mẹ liền đem ta buông xuống. ân. rất xa, khánh vương liền nhìn đến trương hiên. tứ muội còn có ở tứ muội trong lòng ngực cười thực vui vẻ uy vũ. khánh vương thực không thích trước mắt một màn này. uy vũ, như thế nào lại là mẹ nuôi ôm? cha, ngươi đã trở lại mẹ nuôi, phóng ta xuống dưới đi. Hảo. tứ muội đem uy vũ phóng tới trên mặt đất. uy vũ nhảy nhót chạy tới khánh vương trước mặt. cha, ta muốn cùng mẹ nuôi cùng nhau ăn cơm chưa? khánh vương sờ sờ uy vũ đầu. mặc hương các nàng đã đem đồ ăn đều dọn xong. uy vũ chớp chớp mắt. kia làm các nàng đem đồ ăn đoan đến mẹ nuôi sân đi. vài thiên không gặp tứ muội. uy vũ cũng rất tưởng tứ muội. khánh vương ngồi sồn xuống thân nhìn uy vũ đôi mắt nói, uy vũ, ngươi không muốn cùng cha cùng nhau ăn cơm sao? Y Vũ nhìn nhìn Khánh Vương lại nhìn nhìn Tứ Mội, cuối cùng nhăn khuôn mặt nhỏ nói, tưởng, chính là ta cũng tưởng cùng mẹ nuôi cùng nhau ăn cơm. Phần 151 Trương Hiên đã đi tới, như vậy đi, đại ca, ta cùng Tiểu Du đến ngươi kia ăn cơm đi. Xem ra, đại ca là cố ý đem Tứ Mội cùng Uy Vũ tách ra. Trương Hiên đều nói như vậy, Khánh Vương liền không hảo lại cự tuyệt, hảo đi. Mới vừa đi vài bước, Tiểu Phượng lại đây. Hành xong lễ sau, Tiểu Phượng nói, Lão Vương phi làm ta lại đây mang tiểu công tử qua đi ăn cơm. Khánh Vương cười cười nói cho mẫu thân. Buồn Vương một hồi liền mang theo tiểu công tử qua đi. Đúng vậy. Tiểu Phượng đi rồi về sau, Khánh Vương nhìn nhìn Trương Hiên, Tam đệ, chúng ta hôm nào lại cùng nhau ăn cơm đi. Trương Hiên cười cười, đại ca, ta cũng đã lâu không cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm, không bằng chúng ta cùng nhau qua đi đi. Vừa nghe cái này, Uy Vũ cao hứng, hảo a hảo a, Uy Vũ chạy tới dắt lấy tứ mũi tay. Mẹ nuôi, chúng ta đi thôi. Nhìn đến uy vũ như vậy vui vẻ, Khánh Vương liền không đành lòng nói cái gì nữa. Trương Hiên vừa thấy đến Lao Vương Phi liền nói, Mẫu thân, Hải Nhi mang theo Vương Cô Nương cọ cơm tới. Đại Nhi Tử, Tiểu Nhi Tử, Đại Tôn Tử đều tới. Lao Vương Phi hảo tâm tình lập tức phiên một phen, mau tiến bảo, Tiểu Phượng. Làm phong bếp làm mấy cái Vương ra cùng tam công tử thích ăn đồ ăn. Đúng rồi, Vương Cô Nương. Ngươi có cái gì thích ăn đồ ăn, cùng nhau làm các nàng làm tứ muội cười cười, ta không chọn. Lão Vương phi nhìn nhìn Tiểu Phượng, đi thôi. Đúng vậy. Một hồi, nha hoàn tiến vào nói đồ ăn chuẩn bị tốt. Lão Vương phi đứng lên, đi, ăn cơm đi. Trương Yên đi qua đi đỡ lão Vương phi cánh tay, "Mẫu thân, ta đỡ ngài." Ân. Ngồi xuống sau, lão Vương phi nhìn một vòng, "Tiểu Phượng, đi đem Tuyết Nhi Vương phi gọi tới." Tuyết Nhi tới sau người một nhà liền đều đến đông đủ. Đúng vậy. Khánh Vương hơi hơi nhíu nhíu mày. Những người khác đối chuyện này cũng chưa cái gì phản ứng. Tuyết Nhi đang ở ăn cơm, một cái tiểu nha hoàn vào được. Tuyết Nhi vương phi, lão vương phi bên người tiểu phượng cô nương lại đây. Úc, tiểu phượng thời gian này lại đây làm gì? Tuyết Nhi đem chiếc đũa phóng tới trên bàn, làm nàng vào đi. Đúng vậy. Tiểu phượng tiến vào sau trước cấp Tuyết Nhi hành lễ. Tuyết Nhi vương phi, lão vương phi thỉnh ngài qua đi ăn cơm. Tuyết Nhi nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, như thế nào lúc này mới đến nói cho nàng. Xem ra mẫu thân là lâm thời nảy lòng tham, đi thôi. Đúng vậy. Ra tới sau, Tuyết Nhi hỏi, có phải hay không Tiểu Công Tử đi mẫu thân kia? Mẫu thân vẫn luôn muốn cho nàng nhiều tiếp cận uy vũ, lần này có phải hay không lại là vì kéo gần chính mình cùng uy vũ quan hệ. Tiểu Phượng cười nói, không chỉ Tiểu Công Tử, Vương, Gia, Tam Công Tử, Vương, Cô Nương đều đi qua. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, xem ra, mẫu thân là muốn cho cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Tuyết Nhi tới sau. Lão Vương Phi khiến cho nàng ngồi xuống khánh vương bên người. Hảo, người đều đến đông đủ, đại gia ăn cơm đi. Ăn cơm thời điểm. Tuyết Nhi thường thường liền cho đại gia kẹp gọi món ăn, đương nhiên. Tuyết Nhi cấp khánh vương kẹp nhiều nhất. Tứ Mội sau khi trở về vẫn là lần đầu tiên cùng khánh vương. Tuyết Nhi ngồi cùng bàn ăn cơm, nhìn đến Tuyết Nhi đối khánh vương như vậy ân cần, Tứ Mội tưởng tượng một chút, trước kia chính mình có phải hay không ngồi ở khánh vương bên kia, sau đó giống Tuyết Nhi giống nhau cực lực lấy lòng khánh vương. Nghĩ vậy. Tứ muội lập tức nổi lên một thân nổi da gà. Ăn cơm xong sau, Trương Hiên đem tứ muội đưa về Hà huyện. Dọc theo đường đi, tứ muội đều đang nghĩ sự tình. Tới rồi phòng khách sau, Trương Hiên khiến cho bọn nha hoàn đi ra ngoài, "Tứ muội, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì tới?" Tứ muội lắc lắc đầu, "Ta chỉ là suy nghĩ, trước kia chúng ta ba người là như thế nào quá?" "Ta thực khẳng định, ta phi thường, phi thường không thích cùng người khác chia sẻ tướng công." Tưởng tượng đến muốn cùng nữ nhân khác cộng đồng có được một người nam nhân, tứ muội liền cảm thấy không thoải mái. Trương Hiên, ta không nghĩ trở lại đại ca ngươi bên người. Trở lại Khánh Vương bên người liền ý nghĩa muốn cùng Tuyết Nhi công chúa cùng thờ một chồng. Nếu không thể độc hữu, vậy hoàn toàn từ bỏ đi. Trương Hiên mắt sáng rực lên, thật sự. Người nghĩ kỹ rồi. ân Đúng rồi, ta truy nhai sự có mặt mày sao. Trương Hiên hề vài lắc lắc đầu. Tứ muội xoa xoa mày, Trương Hiên. Ngươi nói chúng ta có thể hay không đem không gian khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Có lẽ, không gian khôi phục, ta ký ức cũng liền khôi phục. Trương Hiên nghĩ nghĩ, có thể thử xem. Tứ mội đầu chính là dùng không gian trước khỏi. Nói không chừng tứ mội ký ức cũng có thể dùng không gian khôi phục. Nếu không, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi. Tứ mội cảm xúc có điểm thấp, ta luyến tiếp với vũ. Nói nữa, ngươi y quán không phải muốn khai trương sao. Vì chính mình, Trương Hiên đã từ bỏ thật nhiều đồ vật. Trương Hiên sờ sờ Tứ Mội mặt, cái kia không quan trọng. Tứ Mội chủ động cầm Trương Hiên tay, ta không thể như vậy ích kỷ, ngươi đã vì ta trả giá rất nhiều. Trương Hiên đem Tứ Mội ôm ở trong lòng ngực. Tứ Mội duỗi tay khoanh lại Trương Hiên eo, ngươi là nam nhân, không thể đem sở hữu thời gian, sở hữu tinh lực đều đặt ở ta trên người. Ngươi không nghĩ nhanh lên nhớ tới trước kia sự sao. Tứ Mội cười cười, ta cảm thấy hiện tại khá tốt, có ngươi, có bi vũ. Chờ ta tìm được hảo đại phu trợ lý, chúng ta liền xuất phát. Nếu là ngươi khôi phục ký ức sau còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau, chúng ta liền thành thân, được không? Kỳ thật, Trương Hiên hiện tại liền tưởng cùng tứ muội thành thân. Chính là, hắn sợ tứ muội khôi phục ký ức sau hối hận. "Hảo, bất quá ta có cái điều kiện." Ngươi nói, "Ngươi không thể nạp tiếp." "Không thành vấn đề." Vài ngày sau, lão Vương phi đem Trương Hiên kêu qua đi. "Hiên nhi, Vương cô nương sự làm thế nào?" Lần trước Hiên Nhi nói phải đợi Vương Cô Nương đem sự song xuôi sau lại thành thân. Trương Hiên cười cười, còn phải lại qua một thời gian. Lão Vương Phi như như mày, Vương Cô Nương rốt cuộc muốn làm chuyện gì tình. Vương Cô Nương tới sau liền ra quá một lần Vương Phủ, vẫn là cùng Hiên Nhi mang theo Huy Vũ đi Nam Sơn. Chẳng lẽ, Vương Cô Nương muốn làm sự cùng Khánh Vương Phủ có quan hệ? Trương Hiên qua đi cấp Lao Vương Phi nhéo nhéo bà vai, mẫu thân, Vương Cô Nương muốn làm sự yêu cầu Hài Nhi bồi nàng cùng đi. Tìm được thích hợp ngồi công đường đại phu sau, hai nhi liền bồi nàng cùng đi làm. Xong xuôi sau, chúng ta liền thành thân. Lao Vương Phi nhìn Trương Hiên hỏi, Thật sự. Trương Hiên biên cấp Lao Vương Phi nét vai biên nói, Thật sự. Nếu không, y quán tạm thời trước đường hai, ta trước bồi vương cô nương đi làm việc. Lao Vương Phi chừng mắt nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, trước đem y quán làm tốt lại nói, Hiên nhi đều lớn như vậy, cũng nên có sản nghiệp của chính mình. Trương Hiên cười cười, Tiểu du cũng là nói như vậy. Lão Vương Phi vừa lòng gật gật đầu. Khánh Vương đem Vương Dũng gọi vào thư phòng, đi theo tam công tử người có hay không cái gì tân phát hiện. Không có. Kêu hắn có hay không lại cùng người khác hỏi tham tiểu Vương Phi truy nhai sự. Không có. Khánh Vương gõ gõ cái bàn, tam đệ liền như vậy yên tâm. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tứ muội có cái gì sơ xuất? hoặc lôi thương thế nào? Tốt không sai biệt lắm. Nếu hoặc lôi tốt không sai biệt lắm, vậy ngươi liền cùng Vương Cường chuẩn bị chuẩn bị. Bồn Vương muốn đem hàn di nương chầm đường. Vương Dũng sửng sốt một chút, đúng vậy. Khánh Vương phất phất tay. Vương Dung tử thư phòng ra tới sau liền tưởng. Vương ra nói có phải hay không có cái gì ở ý khác nha. Không được, ta phải cùng bọn họ mấy cái thương lượng thương lượng. Đệ 206 chương, thế sống chết nguyện trung thành. Vương Dung trở về thời điểm. Vương Cường, Vương Hổ, Vương Báo đều ở Vương Cường. Vương ra nói là muốn đem hàn di nương chầm đường, làm chúng ta hai cái chuẩn bị chuẩn bị. Vương Cường hỏi. Khi nào? Kết quả này cùng bọn họ đoán chức không sai biệt lắm. Vương Dung Nhữ Mày nói, Vương Gia chưa nói, ta cảm thấy Vương Gia giống như còn có khác ý tứ. Vương Hồ hỏi, ý khác, ngươi vì cái gì như vậy tưởng? Bởi vì, Vương Gia hỏi trước ta hoác lôi thương thế nào? Ta nói tốt không sai biệt lắm, kế tiếp Vương Gia liền nói nếu hoác lôi tốt không sai biệt lắm, vậy ngươi liền cùng Vương Cường chuẩn bị chuẩn bị, buồn Vương muốn đem hàn di nương trầm đường các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vương Cường nghĩ nghĩ nói cách khác vương gia vẫn luôn không xử trí hàn di nương là vì chờ hoắc lôi thương dưỡng hảo đó có phải hay không nói vương gia chuẩn bị đem hàn di nương đưa cho hoắc lôi vương cường càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng trừ bỏ tiểu vương phi ngoại vương gia đối mặt khác nữ nhân đều không thế nào để bụng hàn di nương chẳng qua là cái thiếp hơn nữa vẫn là cái không được sùng thiếp vì một cái không được sùng thiếp giết chính mình đắc lực can tướng không phải vương gia phong cách còn có hoắc lôi cùng hắn nói qua Hắn cùng Hàn Di Nương thật sự không có vượt lôi chỉ một bước. đương nhiên, Vương gia cũng sẽ không dễ dàng vòng qua bọn họ hai cái. Cho nên, Vương gia phải hoắc lôi đi chấp hành như vậy nhiệm vụ. Nếu là hoắc lôi cũng chưa về, Vương gia khẳng định sẽ không bỏ qua Hàn Di Nương. Hiện tại hoắc lôi may mắn tồn tại đã trở lại. Vương gia nếu là lại phóng Hàn Di Nương một con đường sống, hoắc lôi nhất định sẽ thể sống chết nguyện trung thành Vương gia. Mặt khác, Hàn Di Nương là Hàn đại nhân nữ nhi, Vương gia trực tiếp đem Hàn Di Nương đưa cho hoắc lôi cũng không thích hợp. Cho nên, Hàn Di Nương chỉ có thể bệnh chết. Nghĩ thông suốt về sau, Vương Cường hỏi, Hoắc Lôi biết bơi thế nào? Vương báo Nghĩ nghĩ, Hoắc Lôi là phương 5 người, biết bơi hẳn là không tồi. Vương Dũng nhìn nhìn Vương Cường, người hỏi cái này để làm gì? Vương Cường cười cười, không có gì, đi, chúng ta tìm Hoắc Lôi uống rượu đi. Hoắc Lôi đang ở phát ngốc. Vương Cường mang theo Vương Dũng vào được. Hoắc Lôi nhìn đến bọn họ hai cái sau từ trên giường ngồi dậy, có phải hay không Vương ra tìm ta? Vương Cường vô vô hoác lôi bả vai, không phải, đi, ta thỉnh ngươi uống rượu. Hoắc lôi lại nằm tới rồi trên giường, ta hiện tại nào có tâm tình uống rượu nha. Vương Cường đem hoắc lôi từ trên giường kéo lên, tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này này nằm ngay đơ. Đi, uống rượu đi. Ta hiện tại nào uống đi xuống nha. Hàn di nương hiện tại còn nhốt ở trong viện. Cũng không biết vương ra sẽ như thế nào xử trí nàng. Vương Cường đấm hoắc lôi một chút, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là cái si tình loại, đi rồi. Vương gia sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được lời này, Hoắc lôi mắt sáng rực lên một chút. Vương Cường, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, vương gia chuẩn bị vông tha hàn di nương? Tuy rằng, đem không có con nối dõi tiểu thiếp tặng người ở Cản Thanh Vương Triều không phải cái gì mới mẻ sự, có thể. Hoắc lôi trước nay không nghĩ tới vương gia sẽ đem hàn di nương đưa cho hắn. Vương Cường cười cười, không có gì ý tứ, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi uống rượu? Nếu vương gia không có nói rõ kia hắn cũng không thể trực tiếp nói cho Hoắc Lôi. Hàn Di Nương có thể hay không sống liền xem Hoắc Lôi có thể hay không lĩnh hội chính mình ý tứ. Hoắc Lôi từ trên giường đứng lên, đi, ta mời khách. Vương Cường nhất hiểu biết Vương gia tâm tư, nói không chừng hắn biết Khánh Vương chuẩn bị như thế nào xử trí Hàn Di Nương. Chúng ta đây hai cái liền không khách khí. Ha ha. Tới rồi tiểu lâu sau, Hoắc Lôi muốn cái nhà gian. Điểm hảo đồ ăn sau, Vương Cường nhìn Tiểu Nhị nói, đem các ngươi này nhất liệt rượu mang lên. Được rồi. Một hồi, tiểu nhị cầm một vò rượu lên đây. Ba vị khách quan, rượu tới. Vương Cường mở ra nghe nghe, không tồi, lại đến hai đàn. Hôm nay chúng ta huynh đệ không say không về. Điếm tiểu nhị lớn tiếng nói, được rồi. Đồ ăn đi lên sau, hoắc lôi cấp Vương Cường cùng Vương Dũng đổ hai đại chén. Huynh đệ, uống. Hảo. Rượu quá ba mươi tuổi sau. Vương Cường cơ cơ đầu, mắt say lờ đờ mông lung nói, này rượu, này rượu. Thật liệt. Vương Dũng nhìn nhìn Vương Cường, tiểu tử này vì cái gì muốn trăng say? Chính là đem này tam vỏ rượu đều uống lên tiểu tử này cũng sẽ không say. Chẳng lẽ, tiểu tử này muốn đem Khánh Vương chuẩn bị đem hàn di nương trầm đường sự nói cho hoác lôi? Chính là, hắn vì cái gì muốn làm như vậy nào? Chẳng lẽ, đây là Vương Gia ý tứ? Đúng rồi, Vương Gia là biết hoác lôi thương tốt không sai biệt lắm về sau mới nói muốn đem hàn di nương trầm đường. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vương Dũng cũng bắt đầu lung lay lên. Này, này rượu sắc, sát. sát thật thực liệt. Phần 152. Lại uống lên mấy chén sau, Vương Dũng liền bỏ tới rồi trên bàn, đem dư lại sự đều giao cho Vương Cường. Vương Cường lung lay đứng lên, hoắc lôi: "Ta, ta kính, kính ngươi một ly." "Hảo." Uống xong sau, Hoắc Lôi thử hỏi: "Vương Cường, ngươi nói Vương gia sẽ như thế nào xử trí Hàn Di nương?" Vương Cường biên đánh rượu cách biên phất tay, "Không cần đoán, Vương gia Vương ra làm. Làm ta cùng Vương Dũng đem. Đem hàn di nương chầm. Chầm đường. Hoắc lôi trong tay chiếc đũa rớt tới rồi trên bàn. Thật sự. Vương Cường gật gật đầu. Huynh đệ. Người là Phương nam người. Đúng hay không? Hoắc lôi đôi mắt lóe lóe. Đúng vậy. Vương Cường lại cho chính mình đổ một chén rượu. Này liên hảo. Ha ha. Này liên hảo. Vương Cường một ngụm cầm chén rượu tất cả đều uống xong rồi. Rượu ngon. Rượu ngon. Sau khi nói xong. Vương Cường liền bỏ đến trên bàn ngủ rồi. Hoắc Lôi đem Vương Cường lời nói qua một lần, Vương gia sẽ không bạc đáy ngươi. Vương gia làm ta cùng Vương Dũng đem Hàn Di nương trong đường, ngươi là Phương Nam Người. đúng hay không? Chẳng lẽ Vương Cường là lại ám chỉ chính mình đi theo bọn họ đi đem Hàn Di nương từ trong nước cứu lên tới? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hoắc Lôi huyền đã lâu tâm rốt cuộc buông xuống. Kết xong trứng sau, Hoắc Lôi mướn một chiếc xe ngựa đem Vương Cường, Vương Dũng lôi trở lại Vương phủ. Tới rồi Vương phủ thời điểm, Vương Cường. Vương Dũng liền chính mình từ trên xe ngựa xuống dưới. hoắc lôi vô vô Vương Cường, Vương Dũng bả vai, các huynh đệ, cảm tạ. Vương Cường bắt tay đáp ở hoắc lôi trên vai, huynh đệ, ngươi rượu có phải hay không còn không có tình nha. Mời chúng ta uống rượu còn cảm tạ ta nhóm. Đi đi. Vài ngày sau, Khánh Vương đem Vương Dũng gọi vào thư phòng. Ngày mai ngươi cùng Vương Cường đem Hàn Di Nương đưa đến Tây Lương thôn thôn Trang Thượng, ba ngày sau chầm đường. Đúng vậy. Ngày hôm sau. Vương Dung cùng Vương Cường mang theo Hàn Di nương tới rồi Tây Lương thôn thôn trang thượng. Cái này thôn trang tương đối tiểu, thôn trang liền hai mươi mấy người người. Nhìn đến Vương Cường cùng Vương Dung sau, phụ trách quản lý thôn trang Lý Kim sửng sốt một chút, "Vương Cường, Vương Dung, các ngươi hai cái như thế nào tới?" Vương Cường chỉ chỉ bên người xe ngựa, "Hàn Di nương được bệnh truyền nhiễm, vương gia làm chúng ta đưa nàng tới thôn trang thượng tính dưỡng." Lý Kim sắc mặt lập tức liền thay đổi, "Kia, vậy làm nàng trụ đến bờ sông cái kia phòng nhỏ đi." Lý Kim chỉ chỉ nơi xa một cái tiểu phòng ở, cái kia tiểu phòng ở thật dài thời gian cũng chưa người ở Lý Kim lão bà hài tử đều tại đây, hắn nhưng không muốn làm được bệnh truyền nhiễm người vào cửa. Có thể, đúng rồi, ta cùng Vương Dũng muốn ở thôn trang thượng trụ hai ngày. Hảo, ta đây liền làm người đi thu thập phòng. Ân, chúng ta đây liền đi trước. Đợi lát nữa ngươi phái người đưa chút đệm chăn lại đây. Hảo, bọn hạ nhân đem đệm chăn phóng tới phòng nhỏ sau liền chạy nhanh đi rồi, Vương Cường nhìn xe ngựa nói. Hàn Di Nương, xuống xe đi. Hàn Di Nương che mặt từ trên xe đi xuống tới, Vương thị vệ, hoặc thị vệ hắn còn hào đi. Vương Cường cười cười, ngươi hiện tại hẳn là lo lắng chính là chính ngươi. Hàn Di Nương chua xót cười cười, ta, ta hẳn là thực mau liền bệnh đã chết đi. Không nhất định, có lẽ Vương Cường ngừng lại. Có lẽ cái gì? Chết tử tế không bằng lại tồn tại, Hàn Di Nương đương nhiên cũng không muốn chết. Vương Cường thần bí cười cười, ngươi phải hảo hảo dưỡng đi. Sau khi nói xong, Vương Cường cùng Vương Dũng liền trở về thôn Trang. Biết Khánh Vương làm người đem Hàn Di Nương đưa đến thôn Trang thượng sau, Lão Vương Phi vui mừng tưởng, Khánh Nhi vẫn là nghe chính mình ý kiến. Ba ngày sau ban đêm, Vương Cường cùng Vương Dũng mang theo cái bao tải tới rồi ao cá biên. Vương Cường gõ gõ môn, Hàn Di Nương, mở cửa. Hàn Di Nương mơ hồ một chút sau liền minh bạch lại đây, xem ra, tối nay chính là chính mình ngày chết. Hàn Di Nương đem đèn điểm lên, Vương thị vệ, ngài chờ một chút. Hảo! Hàn Di Nương từ trong bao quần áo lấy ra tới một kiện quần áo mới, đổi hào sau, Hàn Di Nương lại cho chính mình hóa cái trang điểm nhẹ. Thu thập hào sau, Hàn Di Nương mở ra môn, vào đi. Vương Cường cơ cơ trong tay bao tải, không cần. Nhìn đến bao tải sau, Hàn Di Nương minh bạch. Cho ta đi. Vương Cường đem bao tải đưa qua. Hàn Di Nương đứng ở bao tải sau đem đôi mắt đóng lên, hảo.